chương 321, Dương Thiếu Số 25 buổi chiều, Chu Thiên Đạo để cho người ta đưa tới đại lượng tinh huyết cùng đúc bình vật liệu. Tô Vũ bắt đầu bế quan rút ra thiên nguyên khí. 26 và nở điểm công hân tinh huyết, Chu Thiên Đạo cho không ít, không thể so với hạ hổ view bên kia quý, cho Tô Vũ. Chu Thiên Đạo tự nhiên không chuẩn bị ở trên đây kiếm tiền, đồng dạng, hạ hổ view cho Tô Vũ, cu nở dê không có kiếm tiền. trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian, Tô Vũ mới đưa những này tinh huyết rút ra xong. Thêm lần trước nữa còn lại những cái kia phá sơn như lăng vân trung hậu kỳ tinh huyết, lần này Tô Vũ tổng cộng rút ra đại khái 300 mai thiên nguyên quả lượng, dựa theo Tô Vũ tình huống, lại đúc thân 15 lần, có hy vọng. Số 28 ban đêm, Tô Vũ rút ra thiên nguyên khí kết thúc, đi ra tu luyện thất, không có dừng lại, trực tiếp đi 4 tầng phòng thí nghiệm, trong đó có một gian phòng thí nghiệm bị Tô Vũ cải tạo thành thích hợp đúc binh phòng thí nghiệm. Đêm nay bắt đầu, chú binh thất bên trong, Tô Vũ bắt đầu đao thật thương thật bắt đầu đúc binh. Bách đạo các hấp thu tri thức, kinh nghiệm, lúc này đều bị tô vũ vận dụng đến trên thực tế, trên thực tế lúc binh, muốn càng lộ vẻ gian nan một chút, tại bách đạo các bên trong, vật liệu phối so với bình thường đều sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ cảng, hình dạng thống nhất, mà tại trong hiện thực, rất nhiều vật liệu cũng phải cần tự mình từ phôi thô bắt đầu rút ra. Bỏ ra trọn vẹn hai ngày, tô vũ vị này tại bách đạo các bên trong, đã có thế rèn đúc huyền dai trung đẳng văn binh chú binh sư, tại trong hiện thực mới chế tạo ra thứ nhất chuôi huyền dai văn binh Sơ đẳng. Mãi cho đến Nga y mu nở dê một than nở dê năm buổi sáng, Tô Vũ đi ra chú binh thất. Tầng 4, cu nở dê có người đang bận rộn. Nhìn thấy Tô Vũ tử chú binh thất bên trong đi ra, Văn Trung có chút ngoài ý muốn, cười nói, sư đệ thương thế như thế nào? Không đi chữa thương, làm sao đi chú binh thất rồi? Tô Vũ cười nói, bấy quan lâu, có chút bị đẻ nén, ra đi thử một chút đúc binh, hóa giải một chút áp lực. Dứt lời, hỏi, Văn Sư Minh, hợp thần pháp như thế nào? Văn Trung có chút bất đắc dĩ, độ khó quá lớn, chúng ta dựa theo ngươi song ngô hợp khiếu pháp tiến hành tương tự suy luận, nhưng là khuyết thiếu đại lượng thí nghiệm số liệu cùng vật liệu, nguyên khiếu còn tốt mô phỏng một điểm, thần khiếu độ khó quá lớn, mà lại khai thần khiếu nhiều, kỳ thật kunoje không có mấy cái, giai đoạn hiện nay, khai thần khiếu nhiều nhất cũng liền chừng 100 cái. Vạn văn kinh 72 cái thần khiếu, có chút vô địch cảnh có cơ sở của mình văn quyết, căng huyết cỡ có thế mơ 36 cái thần khiếu. Cho nên khi nay giai đoạn Có thế mơ thần khiếu nhiều nhất, cũng liền 108 cái, còn phải không trùng hợp mới được. Về phần tô vũ bên này, công pháp kỳ thật cu nở dê truyền không ít người, Trần Vĩnh cùng Ngô ra đều sẽ bốn bộ, hạ hổ view, Trương hào những người này hội ba bộ, bất quá tiếp xúc thời gian ngắn, không có lớn cơ duyên lời nói, không mở được nhiều như vậy thần khiếu. Tô vũ gật đầu, điểm này xác thực phiên phức, cũng không đủ thí nghiệm vật liệu. Mà lại nói khó nghe chút, bởi vì chiến giả nhiều, chiến giả kỳ thật không quá đáng tiền. Tử tù bên kia, đại bộ phận đều là chiến giả, cùng lắm thì tìm mấy cái tử tù thử một chút công pháp, văn minh sư thật không coi là nhiều. Muốn tìm người thí nghiệm, thường thường đều khó mà tìm tơ y một vị văn minh sư cho người làm công cụ người. Cái này tô vũ QNG không có cách, không thể làm gì khác hơn nói, vậy sư huynh các ngươi trước nghiên cứu, ta gần nhất QNG không có thời gian đi làm những này, chờ ta thương thế tốt, ta thử lại lần nữa thiên phú tinh huyết rút ra, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y một chút trung điểm. Được, ngươi an tâm nuôi thương lành. Văn Trung ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì im lặng, hơi khắc thường nhìn thoáng qua Tô Vũ. Vì sao ta cảm thấy ngươi thực lực bây giờ so trước kia mạnh hơn? Ngươi xác định ngươi tại dưỡng thương. Khoảng cách giao đấu, cu nở dê có hơn một tháng. Vậy đại khái cũng là Tô Vũ bế quan thời gian dài nhất một cái giai đoạn. Tô Vũ cùng Văn Trung hàn huyên vài câu, nghĩ nghĩ hỏi, Văn Sư Minh, Hồ Kỳ tiền bối xuất quan sao? Còn không có tin tức. Tô Vũ gật gật đầu còn không có xuất quan đâu Kỳ lần này bế quan, chỉ là vì khai khiếu, Tô Vũ cũng cho không ít thiên nguyên khí, chẳng lẽ không có mở ra thành công. Được rồi, tạm thời còn không đổi. Thiên nguyên khí rút ra thành công, độc binh pháp, hắn cu nở thực tế độc tạo ra được Huyền giai văn binh, về phần thần văn, song sáo bách đạo các bao quát rút ra thiên nguyên khí thời gian, hắn cu nở không có nhàn rỗi. Vô địch thủ bản thảo, hắn cũng đều nhìn một chu tờ. Tại đại Hán Vương bản thảo bên trong, Tô Vũ vẽ ra một cái lực chi Đại, đại Nguyên Vương bản thảo bên trong, Tô Vũ vẽ ra một cái đấu chữ, hiển nhiên, Đại Nguyên Vương chiến pháp hạch tâm có thể là đấu chiến làm chủ. Ngay đó, còn lấy được một bản Đại Chu Vương bản thảo, Tô Vũ Ku Nở Dê nhìn mấy lần, cuối cùng vẽ ra một viên phụ trợ thần văn, tính chữ thần văn, để cho mình giữ vương tỉnh táo, để cho địch nhân giữ yên lặng. Tô Vũ thể hội một chút, kỳ thật tương đối mà nói, tương đối đáng sợ. Dạng này đã tính, để cho địch nhân dù là tao ngộ nguy cơ, Ku Nở dễ dàng ổn định lại tâm thần. Xem nhẹ loại kia cảm giác nguy cơ, mất đi loại kia tâm huyết lai chiều cảm giác. Thứ này, đánh lén địch nhân là tuyệt đối dùng tốt. Đánh lén, thường thường sẽ để cho đối thủ có chút phát giác cùng cảnh giác, có thể di động dùng cái này mai tính chữ thần văn, lại là có thế trên phạm vi lớn che đậy loại cảm giác này, cảm giác không nhạy cảm lời nói, thậm chí hội toàn bộ coi nhẹ rơi nguy cơ. Đấu chữ thần văn cùng tính chữ thần văn đều là vô địch thủ bản thảo phát họa, trực tiếp liền là nhị giai thần văn. Chứ cái đó ra Tô Vũ còn phát họa một viên biến chữ thần văn, đây cũng là thông qua Hứa Bân giới thiệu một chút công pháp thư tịch, hắn đi phát họa, kỳ thật Hứa Bân phát họa không phải nhân tộc thần văn, mà là ma tộc thần văn, Tô Vũ tìm đến là nhân tộc phiên dịch tiên. Cuối cùng, vẽ ra nhân tộc thần văn. Nhân tộc thần văn, tại cái này trước mắt là không bằng thần ma thần văn cường đại, bất quá phiên dịch trưởng thành tộc ý chí chi văn, sách viết phải đơn giản rất nhiều. Một tháng qua, Tô Vũ cũng liền vẽ ra ba mai thần văn. Đến tận đây, Hắn thần văn phát họa đã đạt đến 21 mai. Bất quá biến chữ thần văn còn rất nhỏ yếu, vừa mới dai mà thôi, muốn tiến vào nhị dai còn cần không thiếu thời gian. Tô Vũ tha thiết ước mơ không gian thần văn, lần nữa phát họa thất bại. Cái này khiến Tô Vũ cực kỳ tiếc đối. Đây mới thực sự là bảo mệnh thần văn, đáng tiếc, hắn nếm thử quan sát một chu tờ công pháp, đều thất bại. Nhân tộc đối với phương diện này hiểu do năm giữ không sâu, đối ứng công pháp không nhiều, hồ hiển thánh không gian thần văn, cu nở dê không phải nhân tộc Hoki đã còn không có suốt quan, Tô Vũ Khu nở dế không vội mà rời đi. Tăng thêm biến chữ thần văn quá yếu ớt, Hán Khu nở dế phải nghĩ biện pháp tăng lên, tốt nhất tăng lên thủ đoạn, vậy dĩ nhiên là vỡ vụn một viên Nhật Nguyệt thần văn, trực tiếp hấp thu thần văn dư vị, tốc độ kia cực nhanh. Liên la quá lãng phí. Nhật Nguyệt thần văn, cơ hồ đều có thể hóa thành bí cảnh, tại đã bóc ra tình huống dưới, lại đi vỡ vụn thần văn hấp thu dư vị, cái này là kẻ ngu cùng ngu ngốc cách làm. Nhật Nguyệt thần văn Cái này cũng là nhân tộc bây giờ có thế phát hỏa mạnh nhất thần văn. Lần trước, đánh giết 5 vị Nhật Nguyệt, Tô Vũ bên này, tổng cộng bóc ra đến 3 mai Nhật Nguyệt thần văn. Đều bảo tồn tại thần văn thất bên trong. 3 cái thần văn, theo thứ tự là thần tộc khí, có xem khí hiệu quả, dưới tình huống bình thường, dùng cho thăm dò, dò xét, không dùng ý chí lực dò xét, mà là xem khí chi dụng, phán đoán thực lực của đối thủ, sẽ không khiến cho hắn người để ý. Phụ trợ tính thần văn Thứ này Kunze không thích hợp chế tạo bí cảnh, chế tạo bí cảnh cũng phải nhìn thần văn thích hợp không thích hợp, đặc tính không thích hợp làm bí cảnh đến rủng, chế tạo ra ngược lại lãng phí tiền. Cái này Mai thần văn liền không thích hợp làm bí cảnh. Hai cái khác, một viên cũng là thần tộc thần văn, chủ chiến kiếm chữ thần văn, một viên là ma tộc chủ chiến thần văn nát chữ thần văn. Tô Vũ cùng văn trung hàn huyên xong, đi vào thần văn thất, nhìn xem ba cái bị phong ấn thần văn, suy tư nửa ngày, nghĩ nghĩ Lấy ra khí chữ thần văn, hiện đang từ từ vẩn dưỡng thần văn, hắn đã đợi không kịp. Không bằng vỡ vụn khí chữ thần văn, để cho mình biến chữ thần văn tấn cấp, có thể tấn cấp đến tam giai kia tốt nhất, không được, nhị giai cũng được, phối hợp thêm tam giai âm chữ thần văn, lại thêm hắn sẽ còn toàn quy tộc liễm tức chi pháp, nhật nguyệt cũng chưa chắc có thể nhìn thấu thân phận của mình. Đơn thuần một viên âm chữ thần văn, tam giai, cũng đủ để cho lăng vân không cách nào nhìn nở ra thân phận của mình rồi, phối hợp biến chữ, lại thêm liễm tức chi thuật Sơn Hải là khẳng định không có cách nào phát hiện thân phận của mình, Nhật Nguyệt. Tô Vũ trước mắt khó mà nói, cần muốn thử một chút nhìn. Vỡ vụ Nhật Nguyệt thần văn tới tu luyện, tu luyện một viên nhất giai thần văn, bị ngoại nhân biết, đại khái đến mắng chết Tô Vũ, tên điên một cái. Đương nhiên, giết Nhật Nguyệt tới tu luyện, việc này Tô Vũ không phải lần đầu tiên làm. Mặc dù không chính là hắn giết, bất quá hắn thật tại không ít Nhật Nguyệt tử vong thời điểm, đi tu luyện qua, hiệu quả đều cũng không tệ lắm. Lần này, càng là một thân một mình, Chuẩn bị vỡ vụn một viên Nhật Nguyệt Thần Văn tới tu luyện, hẳn là có thể để cho thần văn tiến bộ không ít. Chủ nhân đã chết, đối phương tử vong trước đó, cái này thần văn đại khái cũng chỉ là vừa tiến vào Nhật Nguyệt cảnh, vỡ vụn không có khó như vậy. Tô Vũ quyết định chủ ý, cu Kunzhe không do dự, trực tiếp đem cái này mai khí trữ thần văn đánh nát. Sau một khắc, một cố cường đại thần văn dư vị tràn lan tại nhỏ nhỏ thần văn thất bên trong, thần văn sư là đặc thù cấu tạo, thần văn dư vị, Kunzhe không có truyền đi. Tô Vũ cũng không muốn bị người ta biết, tự mình giống như điên, vỡ vụn Nhật Nguyệt Thần Văn tới tu luyện. Duyệt Tâm Đảo. Dương Tô Vũ vỡ vụn viên kia Nhật Nguyệt Thần Văn thời điểm, như Bạch Đạo nghiêng đầu hướng Nguyên Thần Sở nghiên cứu nhìn thoáng qua, chăm chú nhìn một hồi, nửa ngày, lẩm bẩm nói, ra hỏa này, không phải là kích phá Nhật Nguyệt Thần Văn a. Kia cố lóe lên một cái rồi biến mất, cực kỳ mờ nhạt cảm giác, để hắn mơ hổ có chút phát giác. Có chút không dám tin, không đến mức a. Hay là nói, làm thí nghiệm không cẩn thận đem Nhật Nguyệt Thần Văn làm vỡ vụn rồi. Lung lay đầu, đại khái suất là không cẩn thận làm vỡ vụn, nếu không, Tô Vũ liền điên rồi, em đẹp địa kích phá Nhật Nguyệt Thần Văn, đây không phải là tên điên là cái gì? Bất quá Nhật Nguyệt Thần Văn rất kiên cố, dù là chủ nhân đã chết, cu nó rất khó đánh tan, Tô Vũ làm cái gì thí nghiệm, chẳng lẽ là chuẩn bị chế tạo bí cảnh, không cẩn thận tính sai, đem thần văn nổ nát rồi. Cái này ngược lại là có khả năng. Nga y mu nở 3 than ở 5 Tô Vũ từ thần văn thất đi ra. Lần này, một người đọc hưởng một viên nhật nguyệt thần văn, lúc đi ra, Tô Vũ mang trên mặt tiếu dung, thu hoạch không nhỏ. Biến chữ thần văn, đang hấp thu một viên nhật nguyệt thần văn toàn bộ dư vị tình hung dưới, vừa vặn, miễn miễn cưỡng cưỡng tiến vào tâm dài. Mai nhục thân, trải qua mấy ngày nay rèn luyện, không ngừng hấp thu thiên nguyên khí, Tô Vũ cảm thấy tám đúc cũng sáp. Khoảng cách bày đúc, cu nở dê đi qua tám ngày. Thiên nguyên khí đầy đủ tình hung giới. Tô Vũ trên đại thể tối đa cũng liền nửa tháng hẳn là có thể hoàn thành một lần đúc thân. Thân văn 21 mai, biến âm đều là tằng giai, toàn quy tộc liễm tức thuật, Tô Vũ cũng là nhẹ nhõm học được, nhục thân sắp tám đúc, Văn binh, Tô Vũ hiện tại thay đổi thành tự mình chế tạo trôi này Huyền giai Văn binh. Không có lại chế tạo đao, mà là chế tạo chủ ý trạng, làm chú binh sư, dùng dạng này Văn binh là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, tự mình chế tạo Huyền giai Văn binh, cho Tô Vũ cảm giác So trước đó dùng chôi này đỉnh cấp hoàng giai văn binh không mạnh bao nhiêu, không sai biệt lắm cảm giác, quả nhiên, triệu lập lao sư chế tạo 36 đạo kim văn văn binh hay là lợi hại. Đến một bước này, cơ hồ là vạn sự sẵn sàng, còn kém thân phận cùng cảm ứng ngọc cải tạo. Thân phận sự tình, còn phải tìm như bất đạo. Không tìm hắn cũng được, tìm hứa bân kỳ thật cũng được, gia hỏa này là tổ thương hội hội trưởng, tàng ô nạc gấu, hội bên trong loại người gì cũng có, bất quá tìm hắn an bài thân phận lời nói. Trừ phi gia hỏa này bị giam lại, không phải đến để phòng hắn đối ngoại lộ ra tin tức. Tô Vũ qua rất phong phú, mang mang lục lục, để xuất hành làm chuẩn bị. Lại tại sở nghiên cứu đợi 2 ngày, chờ đến Nga Imun ở Z5 than ở Z5, Tô Vũ tự bạo 144 cái nguyên thiếu hoàn toàn khôi phục Mà cách hắn thụ thương, chỉ có 40 ngày. 40 ngày thời gian, Tô Vũ chữa trị tất cả khiếu huyệt, tốc độ nhanh kinh người. Mà đợi đến chữa trị khiếu huyệt, Tô Vũ lại không vội mà đi tìm như bách đạo. Trong phòng tu luyện, Tô Vũ trong lòng có chút tiểu kích động, Dương Thiếu, đứng vậy, khiếu huyết hoàn toàn khôi phục, hắn có thể thử một chút Dương Thiếu. Lần trước tự bảo khiếu huyết, kỳ thật liền có cầm đan hùng thí nghiệm ý tứ, hắn giống như Bạch Phong, không nỡ tự mình bạch bạch tự bảo. Bạch Phong lúc trước tự bạo thần văn, cũng là tìm Hạ Ngọc Văn thí nghiệm, kém chút giết chết Hạ Ngọc Văn, mà tự bạo thần văn cũng là chính Bạch Phong sớm đã có dự định. Tô Vũ cũng giống vậy, chính hắn không nỡ vô duyên vô cớ điệu tự bạo thiếu, bất quá đối phó đan hùng lời nói, Ngược lại là có thể phế vật lợi dụng một chút. Dương khiếu. Tô vũ hít sâu một hơi, từng cái khiếu huyệt, bắt đầu thắp sáng. 360 cái khiếu huyệt, lần nữa chia tách. Trên thân thể, 360 cái khiếu huyệt, toàn bộ hiện ra, đem tô vũ chiếu dọi thành người ánh sáng. Giờ phút này, tô vũ không ngừng thôn vệ đại lượng nguyên khí dịch. Kích phát từng cái khiếu huyệt bên trong năng lượng. Rất nhanh, tất cả khiếu huyệt toàn bộ được thắp sáng, tự thành đại tuần hoàn, mà cái này tuần hoàn, đã rất hoàn thiện. Dư A theo tình huống như vậy, thêm một cái khiếu huyệt, chưa hẳn có thế liên quan đi vào. Mà Tô Vũ lại là biết, dương khiếu, chưa hẳn cờ N liên quan. Lần nữa kích phát khiếu huyệt năng lượng. Thời khắc này Tô Vũ, đem 360 nguyên khiếu lực lượng, toàn bộ tập trung vào một điểm, hắn lần trước phát hiện kia một điểm chỗ. Dần dần, tại Tô Vũ trung đỉnh vị trí chỗ ở, không tại tầng ngoài, mà là tại thể nội nội phủ huyền không chỗ, một điểm sáng dần dần lấp lué hệ ra. Trung đình, dốn ngay phía trên vị trí QNG ở vào trên đường trục trung tâm. Cái này có chút lấp lué điểm sáng, không tại bên ngoài thân, mà là sâu nhập thể nội, khoang trống vị trí, không có phụ thuộc bất luận cái gì huyết nụ. Điểm sáng có chút lấp lóe 360 khiếu huyệt lực lượng, lại là cấp tốc tràn vào cái này điểm sáng bên trong. Tô Vũ vội vàng dừng lại. Kia dương khiếu, thế mà chủ động hấp thu hắn khiếu huyệt lực lượng, chẳng khác nào cái động không đáy Bục phát ra một tiêu năng lượng, QNG cực kỳ bạo ngược. Dương khiếu, năng lượng quá mức bạo ngược. Năm đó Bạch Thiên Hạo hẳn là cũng phát hiện, kết quả mấy trăm nguyên khiếu lực lượng tràn vào, bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng, nhưng bởi vì nhục thân không đủ cường đại, Dương Khiếu cuối cùng lực lượng quá cường đại, bạo điệu chính mình. Tô Vũ giờ phút này có chút hi hi hẹ do, chờ đợi một hồi, lần nữa đưa vào nguyên khiếu năng lượng. Dương Khiếu càng mở càng lớn, hấp thu năng lượng tốc độ cu nở càng lúc càng nhanh. 360 nguyên khiếu nguyên khí, đều có chút giật gấu vá vai cảm giác, Tô Vũ lần nữa không ngừng thôn phệ nguyên khí dịch. Đại lượng nguyên khí dịch bị hắn cấp tốc tiêu hao, chuyển đổi thành nguyên khí. Giờ phút này, Tiêu Dương khiếu buộc phát ra lực lượng, cu nở dế càng ngày càng bạo ngược mạnh lớn. Dần dần, Tô Vũ nội phủ có chút không chịu nổi. Không có lại tiếp tục, vội vàng dùng ý chí lực phong tỏa cái khác nguyên thiếu, đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ, đấm ra một quyền. Một quyền này, nguyên khí cực kỳ bạo ngược. Một tiếng ẩm vang tiếng vang. Toàn bộ mật thất, giờ khác này đều rung động kịch liệt, bị một tiếng, mặt thất phía trước vách tường Trực tiếp bị hoành vỡ nát. Phải biết, mật thất này là trải qua cường hóa, cu nở có trận pháp thủ hộ. Nhưng giờ khắc này, vẫn như cú bị Tô Vũ một quyền hoành vỡ vụn. Tô Vũ trên nắm tay xuất hiện từng đạo vết rách, thủy hệ tờ di cờ hờ nhỏ xuống. Nội phủ, cũng nhận một chu tờ thương tích. Tô Vũ ngưng lông mày, quá mức bạo ngược. Bất quá, lực lượng tràn vào dương khiếu, sức mạnh bùng lên, thật rất mạnh. Bây giờ Tô Vũ, chú thể bảy lần, nhục thân lực lượng toàn bộ triển khai 3500 trở lên khiếu huyết lực lượng. Vừa mới hắn cũng không toàn lực ứng phó, nhục thân chi lực cu nở không bạo phát, chỉ là nguyên khiếu lực lượng tràn vào, 360 nguyên khiếu chi lực, hợp khiếu về sau, lực buộc phát 1800 khiếu chi lực. Đưa nguyên khiếu chi lực tập trung đến dương khiếu, dương khiếu buộc phát lực lượng, vượt qua 2000 khiếu chi lực, đây là Tô vụ không dám tiếp tục thu nạp tất cả nguyên khí phía dưới bộc phát, mà lại buộc phát nguyên khí, càng thêm bạo ngược một chút, lực sát thương càng mạnh. Thật muốn thu nạp toàn bộ lực lượng, thậm chí vỡ vụn cái khác khiếu huyệt, hoàn toàn mở ra dương khiếu, có lẽ. Thật có thể lại vượt cấp mà chiến. Tô Vũ trong lòng có chút rung động, cái này dương khiếu, không thể tùy tiện mở. Thứ này, một khi mở, có chút không thể nghịch chuyển. Thu nạp nguyên khí nhiều, quá mức bạo ngược, khả năng trước tiên đem tự mình nổ chết, đùa chơi chết chính mình. Âm dương điều hòa. Tô Vũ lầm bẩm, đến âm dương điều hòa, không phải, dương khiếu mở ra là hại người hại mình Hẳn là có những biện pháp khác, mở ra âm khiếu, khả năng liền có thể trung hòa kia cỗ bạo ngược vô cùng lực lượng. Đáng tiếc, ta bây giờ căn bản không cách nào mở ra âm khiếu. Nguyên khiếu cùng thần khiếu, theo Tô Vũ, là âm dương hai mặt. Mấu chốt là, cái này âm dương hai mặt không đối xứng. Một cái tại nhục thân, một cái tại ý chí biển. Ai biết âm khiếu ở đâu? Giờ phút này, hắn mơ hồ có chút phán đoán, nguyên thần khiếu hẳn là thật sự có hai khiếu, hợp nhất về sau mới là thật nguyên thần khiếu. Mà năm đó Bạch Thiên Hạo hẳn là mở ra Dương Khiếu. Nhưng Dương Khiếu thu nạp đại lượng nguyên khí, bộc phát lực lượng cực nó cường hãn cùng bạo ngược, cuối cùng, Bạch Thiên Hạo chém giết một vị sơn hải, tự mình cũng bị cái này cường hãn lực bộc phát, vỡ nát nhục thân, hoặc là vỡ vụn tất cả nguyên thiếu, dẫn đến tự mình bỏ mình. Bạch Thiên Hạo nhục thân không đủ cường đại, nội phủ khu nở không đủ cường đại, Dương Khiếu cuối cùng hẳn là tự bạo, liền ý chí hải đều cho bạo điệu. Hắn lần nữa cầm lấy lần trước từ bạch gia cở mở tới quyển sách kia, tiếp tục xem một lần. Lầm bầm nói, bạch ra hẳn là có người thử qua, trước phá khiếu huyệt phát hiện dương khiếu chỗ, về sau, dương khiếu thu nạp đại lượng lực lượng, khả năng hút phế một chu tờ nguyên khiếu, hoặc là dứt khoát hút chết đối phương. Nếu như không có chết, đối phương dương khiếu mở ra quá lớn, không cách nào quan bế, không cách nào trung hòa, vậy thì phải không ngừng hấp thu hắn nguyên khiếu chi lực. Nói như vậy, người này liền phải một mực chống cự dương khiếu hấp thu chi lực. Giờ phút này, hắn nghĩ tới một người, bạch phong ra ra, bế quan nhiều năm sân hải. Là bế quan, hay là Dương Khiếu mở ra, nhưng là Dương Khiếu hiện tại hắn mở ra quá lớn, không có cách nào quan bế, dẫn đến hắn không thể không bế quan, một mực tại tiêu hao lực lượng, đi chống cử Dương Khiếu thu nạp lực. Tô Vũ nhe răng trận mắt, nếu như hắn phán đoán là thực sự, kia bạch phong ra ra, hiện tại chỉ sợ sắp bị Dương Khiếu hút chết rồi. Không, Dương Khiếu hấp thu nhiều năm như vậy lực lượng lời nói, đối phương Dương Khiếu có thể muốn phát nổ, bạo tạc lời nói, hút một vị Sơn Hải nhiều năm như vậy lực lượng, cái này bạo tạc lực. Bạch Phong ra ra, nếu là cùng mình đoán như thế, hiện tại có khả năng nổ chết một vị nhật nguyệt. Đương nhiên, chính hắn chết chắc. Chứ phi, mở ra âm khiếu vì hắn trung hòa, đáng tiếc, ngay cả ta đều không có cách nào mở ra âm khiếu, hắn càng không hy vọng. Tô Vũ nghĩ đến nơi này, bất đắc dĩ lấp đầu, là Bạch Phong ra ra sao? Đem tự mình chế tạo thành siêu cấp thịt người lớn bom. Trên thân, mở ra một cái thu nạp năng lượng quá nhiều, nhưng là lại không cách nào quan bế dương khiếu. về phần Tô Vũ Hắn chỉ là lướt qua liền thôi, hơi mở ra một chút mà thôi. Hiện tại âm khiếu không có phát hiện, thật đem dương khiếu mở ra, dương khiếu chủ động thu nạp nguyên khiếu chi lực, dù là hắn mở ra 360 khiếu huyệt, QNZ không đủ dương khiếu hút, thứ này, nhất định phải dùng âm khiếu lai trung hòa. Tô Vũ sở lên cái cảm đừng nói, mở ra dương khiếu, hấp thu tất cả nguyên khiếu chi lực, cái này có sơn hải hợp nhất khiếu khái niệm, đương nhiên, so với sơn hải hợp nhất khiếu, từng bước từng bước khiếu hợp, Dương khiếu kia là trực tiếp liền đem tất cả lực lượng tập trung hợp nhất. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu thật muốn mở ra, ngươi thì tương đương với Nhật Nguyệt, liền một khiếu lực. Đương nhiên, cái này cùng Nhật Nguyệt có chút khác biệt. Nhật Nguyệt chỉ có một khiếu, dương khiếu nhưng không bao gồm ở bên trong. Cụ thể có cái gì khác biệt, thời khắc này Tô Vũ còn có chút hoang mang, chỉ sợ còn cần trải qua mới có thể hiểu cả hai chênh lệch Nhật Nguyệt cũng là một khiếu, dương khiếu thu nạp tất cả khiếu huyệt lực lượng, cũng coi như một khiếu. Tiêu nhật nguyệt cảnh khai dương khiếu hưu dụng không. Tô vũ hoang mang, cu nở dê không có cách nào đi thí nghiệm. Bao quát dương khiếu, hắn cũng không dám tùy tiện toàn bộ triển khai. Một khi toàn bộ triển khai, tiếp xuống cũng đừng làm khác, suốt ngày tu luyện, đối kháng dương khiếu thu nạp chi lực đi. Mặc dù không có cách nào toàn bộ triển khai, hơi mở một chút, đó cũng là có thể, nhục thân chi lực, tối thiểu cường đại một thành, tương đương với nhiều đúc thân một lần, nguyên khí bạo ngược, khả năng tương đương với nhiều đúc thân hai lần Tô Vũ trong lòng hay là sợ hai than, hơi mở ra một chút, liền có thể cường đại hai thành lực lượng, cái này toàn bộ triển khai lời nói, lực lượng gấp bội đi. Lực lượng một khi gấp bội, thực lực cũng không phải đánh hai đơn giản như vậy, Bạch Thiên hảo liền là ví dụ, Lăng Vân giết Sơn Hải. Lại thêm một điểm đòn sát thủ. Cứ việc không có toàn bộ triển khai, Tô Vũ hay là rất hưng phấn, hắn nếu là nhục thân có thể tiếp nhận Sơn Hải tinh huyết, thôn phệ Sơn Hải tinh huyết bộ pháp, lại mở ra dương khiếu, tập hợp tất cả lực lượng, vậy sẽ trên cơ sở này càng cương đại. Lại phối hợp ý chí lực cùng các loại loạn thất bát tao thủ đoạn. Đến cuối cùng, hắn đại khái không thể so với bình thường sơn hải yếu. Lăng Vân cử biến, bình thường chiến giả, đến sơn hải cảnh, đại khái khu nở có vạn khiếu lực. Vạn khiếu tri lực, tại Tô Vũ trong tính toán, hẳn là một cái sơn hải cờ tờ cỡ cờ. m 72 khiếu, đến sơn hải, đều có hy vọng đạt tới vạn khiếu tri lực. Nguyên khí cử biến, mỗi một lần thối biến, đối thực lực tăng lên, so đốc thân càng mạnh. Vạn khiếu chi lực, chiến giả đạo sơn biển trung tâm. Đương nhiên, dạng này sơn hải rất nhỏ yếu. Ta hiện tại nhục thân 7 đúc, tiếp nhận lực buộc phát đại khái có thế đạt tới 4000 khiếu chi lực, ta thật muốn thôn phệ một chút yếu sơn hải tinh huyết, ít nhất cũng phải đạt tới 18 đúc tà hữu. Thôn phệ tinh huyết, còn phải buộc phát sơn hải uy lực đâu. Không có 18 đúc nhục thân, chỉ sợ khó có thể chịu đựng dạng này lực bộc phát, kia đối Tô Vũ tổn thương liền quá lớn. 18 đúc, chúng ta đều không khác mấy có thể bộc phát vạn khiếu lực. Có lẽ 16 đúc thành đi. 16 đúc lời nói, đó chính là đằng không nhị trọng đỉnh phong. Thôn vệ Sơn Hải tinh huyết, buộc phát vạn khiếu chi lực, tăng thêm dương khiếu. Khi đó, Tô Vũ cũng có thể cùng một chút yếu Sơn Hải chân chính giao chiến. Hắn suy nghĩ thời điểm, dưới lầu có người mắng, đều thụ thương còn không yên tĩnh, người phòng ở phá. Tô Vũ nhìn ra ngoài đi, vách tường bị đánh xuyên, phía dưới, nô làm ngay tại cầm tức nhìn hắn đâu. Tô Vũ bật cười, thật có lỗi, ta thương thế phát tác. Nguyên khí bạo tẩu đưa đến. Nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh, trên nắm tay còn đang chảy máu, nô lam vội vàng nói, không sao chứ. Không sao. Muốn hâu người tới cứu người sao. Không cần. Tô Vũ trở về vài câu, nhìn một chút vỡ vụn vết tường, bất đắc dĩ, mật thất này một điểm không kiên cố, lần sau hay là làm cái càng kiên cố mật thất tốt. Trước đó QNG không bạo phát quá mạnh thực lực, liền cho pha vỡ. Sau đó mấy ngày, Tô Vũ mấy lần nếm thử phạm vi nhỏ mở ra dương thiếu Thời gian dần qua, quân đội lục lộ ra một ít quy luật. Chỉ cần không phải toàn bộ triển khai, kia Dương Khiếu vẫn là có thể quan bế. Chỉ khi nào toàn bộ triển khai, khả năng liền triệt để không cách nào đóng lại. Dương Khiếu hội thôn phệ ngươi hết thảy, bao quát huyết nhục của ngươi, cái này khiếu huyết, có chu tờ cưỡng ép đem tất cả khiếu huyết quý nhất ý tứ. Thẳng đến Nga Y Mu n ở 8 than ở 5 Tô Vũ nhận được tin tức, hồ kỳ xuất quan. Minh Tâm Đường. Trong đại điện. Một ngày này, thăng thêm không ít người Một đám lao đầu lao thái thái, nhao nhao nhìn về phía trong đại điện Hồ Kỳ, so với vài ngày trước, loại kia hoàng hôn Tây Sơn cảm giác, hôm nay Hồ Kỳ vẫn như cũ là tuổi già sức yếu, bất quá trên thân tử khí lại là biến mất. Hồ Kỳ rơi mất răng, giờ phút này cũng có một chút hàm răng giống như tại sinh trưởng. Tô Vũ đến thời điểm, Ngưu Bách Đạo Chính nói chuyện với Hồ Kỳ, cảm nhận được Tô Vũ tới, trong nháy mắt hướng Tô Vũ nhìn lại, trên mặt lộ ra một chút dị xác, rất nhanh không quan tâm hắn, cười nói, Tô Vũ Người kêu công pháp hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm, công pháp này đều cái gì? Nguyên thần sinh cơ quyết. Tô Vũ cười cười, nhìn về phía Hồ Kỳ, chắp tay nói, chúc mừng tiền bối. Bất quá! Ta nhìn tiền bối chỉ là hơi kích phát một chút thịt thân sức sống, đôi ý chí hải trợ giúp giống như không lớn. Hồ Kỳ mặt lộ vẻ tiêu dung, đã rất khá nhục thân cường đại, kỳ thật cũng có thể tẩm bổ ý chí hải. Trái lại, nhục thân suy yếu, cũng sẽ để ý chí hải dần dần khô héo, kỳ thật vẫn là một thể Công pháp này hiệu quả rất tốt, chính là có chút không tốt mở miệng. Phốc phốc phốc. Dù ai cũng không cách nào phòng ngừa Nàng chỉ là mở ra khiếu huyệt, bởi vì thiên nguyên khí không nhiều, hơi tu luyện mấy lần, liền hao hết thiên nguyên khí, nhưng trong lúc tu luyện, cái loại cảm giác này, thật khó mà mở miệng A. Giữa sân, đại khái là nàng cùng Tô Vũ có thế minh bạch loại này khó mà mở miệng cảm giác. Công pháp này, ngàn vạn không thể trước mặt người khác tu luyện. Mấy lao giả, Một mực để nàng tu luyện thử một chút, để bọn hắn nhìn xem hiệu quả. Hồ Kỳ đều không theo MDI, tuổi thì lớn, nhưng lớn hơn nữa niên kỷ. Nữ nhân liền là nữ nhân. Việc này, các ngươi để Tô Vũ thử một chút tốt. Tô Vũ cũng là vội ho một tiếng, cười nói, tầm bổ nhục thân hiệu quả hẳn là vẫn rất tốt. Ta cu nở thử qua mấy lần, chẳng những có thể lấy tầm bổ nhục thân, đúc thân trong lúc đó. Sử dụng công pháp này, còn có thừa nhanh hấp thu tắc dụng. Hồ Kỳ gật đầu, kia là khẳng định, Công pháp này hấp thu là thiên nguyên khí, vốn là có trợ ở lúc thân, công pháp này nguyên bản tác dụng chưa chắc là vì duyên thọ, nhưng là có tầm bổ nhục thân tác dụng, đối rất nhiều chiến giả mà nói, tuổi già sức yếu, khí huyết trượng, một khi tu luyện công pháp này, có thể sẽ một mực bảo trì đỉnh phong chiến lược. Dứt lời, nàng nhìn về phía Tô Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Vũ đầu, khẳng định. Ta Kunze có ý nghĩ như vậy, công pháp này là ta căn cứ một chút vạn tộc công pháp suy luận ra, cho nên ra phòng đoán, trong vạn tộc, một chút tộc đàn bên trong, tồn tại một chút một mực bảo trì đỉnh phong chiến lực lao cổ đồng. Hồ Kỳ không có nói thêm nữa, một tộc kia. Nàng không dễ đoán đo, thế nhưng là, trên đại thể có chút phát giác, có lẽ, nói là tiên tộc. Nếu là thần ma, Tô Vũ nói thẳng chính là. Những người khác, giờ phút này thì là dối dích nói, Tô Vũ, công pháp này tốt tu sao? Công pháp này truyền bá sao? Hiệu quả nhìn rất không tệ a Mọi người ngươi một lời ta một câu, thỉnh thoảng nhìn xem Tô Vũ, y kia, rất rõ ràng. Tiểu tử, chúng ta cu nở dê muốn tu luyện. Ngươi nhìn kiểu gì mới truyền? Tô Vũ cười cười, mở miệng nói, công pháp có thể truyền, nhưng là có chút khó xử ta cùng phủ trưởng nói qua, các tiền bối có thể tự mình giải quyết khai khiếu vấn đề, nhưng khai khiếu về sau, không có nghĩa là công pháp liền có thể dùng. Thiên nguyên khí. Đúng. Tô Vũ gật đầu, những lao nhân khác nhau nhau ngầm miệng. Thiên nguyên khí. Chỉ sợ muốn không ít, thứ này không dễ làm à. Khai khiếu, hao phí đại lượng tinh lực, đem công pháp này tu luyện hoàn thành, kết quả. Không có cách nào vận dụng, đó cũng là tu luyện buồn phí. Tô Vũ cười nói, các tiền bồi có thể tự mình thử nghiệm thử một chút, thiên nguyên khí. Có lẽ về sau liền có nữa nha, làm không tốt chẳng mấy chốc sẽ buộc phát đại chiến, chúng ta phá vỡ thần ma đại giới, thiên nguyên khí một năm lớn. Các lao nhân cười khổ, lời nói này, ngươi cho rằng thần ma đại giới là nhà vệ sinh đâu. Nói đánh vỡ liền đánh vỡ. Có chút tiếng đuối. Công pháp có thể tu, có thể nhìn, liền là không thể dùng, thật rất tiếng đuối. Đám người cũng có chút mất hết cả hứng, nhau nhau chúc mừng Hồ Kỳ một trận, tuy nói Hồ Kỳ không có thiên nguyên khí, bất quá bây giờ công pháp kích hoạt lên, nàng cu QNZ tu luyện mấy lần, tối thiểu trong thời gian ngắn, không đến mức vỡn lạc, sống lâu cái một hai năm không có vấn đề a Mà lại như là vận khí tốt, nhục thân thương thế tốt, lại trả lại ý chí hải, có thể sẽ sống càng lâu Rất nhanh, các lao nhân nhào nhào tán đi. Mà Tô Vũ, chờ những người khác đi, nhìn ra ngoài một hồi ngưu bách đạo, ngưu bách đạo im lặng đến cực điểm, cũng đành chịu rời đi, hắn cu nở dê nhìn ra Tô Vũ có việc muốn tìm Hồ Kỳ. Bọn người đi đến. Tô Vũ trong tay xuất hiện một khối ngọc bội, nhìn thấy ngọc bội số liệu, Hồ Kỳ ánh mắt khẽ nhúc đích, triệu thiên binh ngược lại là hảo thủ đoạn, một người thế mà độc tự chế tạo ra như thế đẳng cấp cảm ứng ngọc, không hổ là địa giai chú binh sư đệ nhất nhân Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này. QNZ liếc mắt liền nhìn ra, đây là triệu thiên binh thủ bút, về phần triệu lập, còn kém xa. Tiền bối. Tô Vũ mang theo một chút mong đợi nói, tiền bối, cái này cảm ứng ngọc còn có chút vấn đề nhỏ, không thể phân chia nhân số, không thể xác định là không là cùng một người. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi cải tạo. Tô Vũ gợt cười, gật gật đầu. Có thể. Hô Kỳ cười nói, nếu là mấy năm trước, ngươi tìm đến ta, ta kỳ thật làm không được. Triệu thiên binh chế tạo đồ vật, ta rất khó cải tiến, nhưng bây giờ... vừa vặn ta ở trên đây có chút nghiên cứu, kỳ thật liền là thiếu ít một chút tiểu nhân công năng, ta có thể giúp ngươi gia nhập vào. Đích thật là việc nhỏ, nàng có cái này kinh nghiệm. Hao phí thời gian mấy chục năm, mấy vị địa giai chú binh sư chế tạo siêu cấp cảm ứng ngọc, nàng là trong đó chủ đạo người, đối cái này hiểu rất rõ. 7 ngày tả hưu đi, ta có thể giúp ngươi cải tạo thành công, nhưng là phạm vi bao trùm sẽ không quá lớn. Phương viên đại khái 1000M tả hưu. Tô Vũ kinh hỉ, cái này so trước đó còn giống như phải lớn, Hồ Kỳ mạnh như vậy sao? Hồ Kỳ tốt muốn biết hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, không phải triệu thiên binh yếu, thứ này, có thể là hắn không quá ám hiểu, có lẽ là tạo ra cái thứ nhất, hắn cân nhờ ở cờ QNZ không có nhiều như vậy, khuyết thiếu một chút công năng, ta chỉ là bổ sung một chút, độ khó không cao. Chính triệu thiên binh cũng có thể làm, bất quá hắn chưa chắc có hứng thú cải tiến cái này. Đà tạ tiền bối. Tô Vũ Đại Hỷ, mặc kệ cái này, dù sao có thể cải tiến, đó chính là Đại Hảo Sự. Hồ Kỳ cũng cười, cười một trận, suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, người kia công pháp. Hay là không cần loạn chuyển, cờ ân nở tiêu hao thiên nguyên khí, thiên nguyên khí A. Ai? Thở dài một tiếng. Không có A. Thật muốn chuyển khắp nơi đều là, nàng lo lắng mọi người vì duyên thỏ, bị quá hóa liệu sẽ có hay không có người liều lĩnh, giết vào thần ma đại giới. Đó chính là thật đưa chết rồi. Thọ nguyên đến, đại nạn sắp đến, liều một lần, đây là rất nhiều người tâm tư. Nhưng nàng, lại có chút không hy vọng nhìn thấy một chút lão bằng hữu đi chịu chết. Chính nàng trải qua, cũng biết, đến một khắp này, có bao nhiêu tuyệt vọng. Về phần Tô Vũ, Tô Vũ có thể cho nàng nhiều như vậy thiên nguyên khí, chỉ sợ đã là cực hạn, nàng cu nở không có mở miệng hỏi lại Tô Vũ có hay không, không nhất thiết phải thế. Tô Vũ gật đầu nói, còn chưa tới kia tình trạng. Có lẽ hậu kỳ còn có cải tiến, ta nhìn nhìn lại đi. Tiên bối, vậy ta qua mấy ngày lại đến. Được. Chờ tô vũ đứng dậy rời đi, hồ kỳ bỗng nhiên nói, lần này, ta thiếu ngươi một lần ân cứu mạng, tô vũ, về sau nếu là có cần, có thể tới tìm ta. Tiên bối nói quá lời. Tô vũ quay đầu, cười sẵn lạ, quay người rời đi. Chờ hắn đi, hồ kỳ cũng cười cười, cảm khái một tiếng, tiểu tử này, thật rất đáng sợ. Thiên nguyên khí, hắn còn gì nữa không? Nếu là con có, có lẽ có thể mượn cơ hội này, thu phục. Không phải thu phục, lôi kéo một nhóm sắp vẫn là quy tín lâu năm nhật nguyệt. chương 322, vạn sự sẵn sàng, không nợ gió đông. Cảm ứng ngọc, tạm thời giao cho Hồ Kỳ. Đến mức này, Tô Vũ chỉ còn lại một sự kiện không có làm, giả tạo thân phận. Người này cảnh, không có khả năng chống dông toát ra một thiên tài. Đương nhiên, coi như không phải thiên tài, cũng phải có chút thực lực mới được. Trừ phi là đương vạn tộc giáo đồ. Nếu không nghĩ quang minh chính đại hành tẩu tứ phương, thân phận rất trọng yếu. Duyệt tâm đảo. Tô Vũ lần nữa kêu gọi ra láo quy, có chút hiếu kỳ nói, toàn quy tiền bối, lần trước ta cùng đan hùng thời điểm chiến đấu, kia trong hồ xuất hiện một con toàn quy, là tiền bối hậu Duệ Lần trước hắn cùng đan hùng giao thủ, cu nở xuất hiện một con toàn quy, lang vân cảnh thực lực. Về sau bị Tô Vũ cùng đan hùng đánh không thể không ngoi đầu lên thoát đi hồ lớn. Lào ô quy thanh âm mang cười nói, không là, là ta nội thất. Thảo Đầu năm nay, rùa đen đều có nàng dâu. Tô Vũ cũng là không nói gì, nửa ngày sau mới nói, tiền bối, kỳ thật lẻ loi một mình rất tốt, độc thân mở rùa, ta cảm thấy cu nở dê rất tốt, nếu là tiền bối không có cưới vợ, có lẽ đã sớm nhật người cảnh. Lão Âu Quy không nói. Tiểu tử này, đang khuyên tự mình đừng tìm mẫu rùa đen rồi. Có phải hay không biết mình có rất nhiều phòng lão bà? Tiểu hữu lời ấy sai rồi, tu đạo tu đạo, tu liền là đạo tâm, tu liền là thiên địa âm dương giao hợp. Tu liền là người tình ta nguyện, tu liền là vui vẻ vui vẻ, nếu không, tu đạo có ý nghĩa gì? Tô vũ trầm mặc một hồi, không nói lời gì nữa, khẽ gật đầu. Có lẽ đi. Mỗi người truy cầu khác biệt, cũng không có thế cưỡng cầu, toàn quy nhất tộc có lẽ cùng nhân tộc không giống, coi như cưới nẳng, dâu, cũng chưa chắc hội chậm trễ tu luyện. Mẫu rùa đen cùng nữ nhân, có lẽ có chút khác biệt, mẫu rùa đen có thể sẽ không quấy nhiêu được lao ô quy tu luyện. Chính trò chuyện, duyệt tâm đảo đến. Ngưu bách đạo cu nở dê vừa trở về không lâu, giờ phút này đi tới đỉnh viện chỗ cao quán trẻ, cười nói, tiểu tử, ngươi vừa mới còn đuổi ta đi, hiện tại lại tới tìm ta. Phủ trưởng nói đùa, tô vũ phi thân mà xuống, hướng lao ô quy có chút ông quyền, rất mau nhìn hướng ngưu bách đạo, cười nói, phủ trưởng, vừa mới ta cũng không có đuổi ngài đi, chính ngài muốn đi. Ngươi tiểu tử này, ngưu bách đạo cười nói, đi lên, uống chen trà, tiểu tử ngươi những ngày qua, mỗi ngày đến đi vội vàng. Quá mức phồn mang, căng trả tờ có đạo, mới là tu đạo. Tô Vũ đạp không mà lên, rơi vào hắn đối diện, như bách đạo cách không gióp cho hắn chén trả, nhìn về phía Tứ phương, cười nói, không có việc gì liền đứng cao nhìn xa, nhìn xem cái này yên tĩnh mặt hồ. Tô Vũ cười nói, ám lưu hung dũng, ở đâu ra bình tĩnh, phủ trưởng làm gì lửa mình dối người. Nước hồ bình tĩnh sao? Chưa hẳn đi. Mặt ngoài bình tĩnh thôi, trên thực tế đã sờm ám lưu hung dũng, sát c Hồi lâu, chậm rãi gật đầu, người nói không sai, đúng là như thế. Đại Chu Phủ, Đại Hạ Phủ, Đại Minh Phủ đều đã là ám lưu hung dũng, bao quát chư thiên chiến trường, ba vùng biển lớn, kỳ thật đều có chút loạn tượng hiện ra. Dứt lời, thở dài nói, bất quá còn có chút thời gian, thần ma đại tộc đều chưa hẳn chuẩn bị xong, bán hoàng đều đang bế quan bên trong, bán hoàng không ra, hai đại cường tộc cũng không dám tùy tiện cùng nhân tộc giao thủ, một khi không thể diệt tuyệt nhân tộc, nhân tộc chiếm cứ rất nhiều tiểu giới Đến lúc đó, công thủ đổi chỗ, thần ma QNZ chịu không nổi. Nhân tộc hiện tại không nguyện ý từ bỏ nhân cảnh. Thật muốn nguyện ý từ bỏ, nhân tộc thực lực là không bằng hai đại cường tộc, nhưng đến cuối cùng, QNZ tuyệt đối là lưỡng bại cầu thương hạ tràng. Chiếm cứ tiểu giới, pháp huy vô địch thực lực, thần ma trừ phi đánh vỡ tiểu giới, nếu không, nhân tộc vô địch tại tiểu giới bên trong cũng là vô địch. Đương nhiên, nhân cảnh không thể ném. Mặc dù đều cảm thấy nhân cảnh không có tốt như vậy vỡ vụn, thật là muốn mất mặt cảnh Một khi thần ma vỡ vụn nhân cảnh, kia tất cả mọi người cảnh chứng đạo vô địch, đều hội thụ trọng thương, thậm chí ngã cảnh. Đến lúc đó, nhân tộc liền phiền phức lớn rồi. Tô Vũ gật đầu, cho nên hiện tại hay là rằng co kỳ, dù là thần ma nghĩ buộc phát toàn diện đại chiến, nhưng là không thể vững vàng áp chế nhân tộc, QNZ sẽ không tùy tiện toàn lực ứng phó, phụ trưởng đúng không? Đúng. Như Bách Đạo gật đầu, rất nhanh lại nói, thế nhưng là, còn có phiền phức. Tiên tộc. Tiên tộc trước đó là sống chết mặc Hiện tại có phiên phức, một khi Chu Phá Long xác định là nhiều thần văn hệ chứng đạo, tiên tục có thể sẽ cấp tốc cải biến lập trường, lựa chọn gia nhập trong đó. Tô Vũ không có lên tiếng âm thanh. Như Bách Đạo lại nói, đương nhiên, tiên tộc vốn là không có hảo ý, điểm ấy mọi người đều biết, sợ là sợ, tiên tộc cùng thần ma triệt để liên thủ. Phủ trưởng có ý tứ là, ta trước đó lời nói, sai rồi. Tô Vũ Đạm Mạc nói, ta chính là không nói, đan hùng một mực tại bên ngoài đi dạo, bốn phía treo trọc cường địch đặc tính đông đảo. Sớm muộn có người hội nghị đến cái này, ta chỉ là điểm phá mấu chốt trong đó mà thôi. Muốn trách, quái Chu Phá Long tự mình dung túng đồ đệ mình chưng dương. Hắn không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Chưa hề cảm thấy. Đan Hùng đã khiêu chiến tự mình, Chu Phá Long nâng giết tự mình, vậy mình vì sao không đánh trả? Về phần trêu chọc bao lớn phiền phức, cho nhân tộc tăng thêm nhiều ít nguy cơ, cái này cần tìm kẻ đầu tê Tô Vũ nghiêm ngặt nói đến, hắn là người bị hại, cùng ta có cọng lông tiền quan hệ. Vô địch giận chó đánh mèo cu nởJ tốt không giận chó đánh mèo cu nởJ tốt Tô Vũ đều không thèm để ý lần này ra ngoài cu nởJ có tránh đầu do ý tứ thật muốn có vô địch cảm thấy Tô Vũ làm không ổn tìm hắn để gây sự cùng lắm thì nửa đường chạy chạy đến chư thiên chiến trường lại nói không có lại nói những này Tô Vũ nói thẳng phủ trưởng ta ra ngoài cờ ơn ở một cái thân phận hợp lý thân phận dù là vô địch đến cha cu nởJ tồn tại cái này thân phận tồn tại cái này người Ngưu Bách Đạo cười nói, thân phận đơn giản, ta tốt xấu sống mấy trăm năm, đây đều là việc nhỏ. Đối một vị sống mấy trăm năm lão cổ đồng mà nói, thật không khó. Hắn nói thẳng, hai thân phận, một sáng một tối, bên ngoài, ngươi là đại minh phủ một cái con em của gia tộc, vụ trộm, ngươi nhưng thật ra là ta nhận lấy học sinh, ngươi cảm thấy cái thân phận này như thế nào. Tô Vũ nhìn xem hắn, Ngưu Bách Đạo lơ đêm nói, thế nào, không được, không có gì, ta sống nhiều năm như vậy, nói thật. Thu đồ thật không ít, loạn thất bát tao đều có, có chút nhận dạy mấy ngày, liền không tiếp tục để ý, có chút nhận, đuổi chính hắn ra ngoài lịch luyện, có chút treo cái danh nghĩa, cảm thấy người này có tiền đồ, kết giao bằng hữu treo ta như bách đạo đồ đệ thanh danh, ít nhiều có chút bối cảnh. Như bách đạo cười nói, người muốn thân phận như vậy, ta có không ít, về phần bọn hắn bản nhân, đều còn sống, nhưng là có chút phế đi, mai danh ẩn tích. Có chút tại bí cảnh bế quan, vừa bế quan liền là mấy chục năm, chưa chắc sẽ ra. Ngươi sống, dù là vô địch đi thăm dò, cu nở dê cha không ra bọn hắn chết rồi. Như bách đạo cười ha hả nói, ngươi muốn cái nào thân phận. Tô vũ không phản bắt được, nửa ngày sau mới nói, chú binh sư. Như bách đạo như mày, ngươi muốn giả mạo chú binh sư. Ngươi không phải liền ra ngoài đến di tích sao. Còn muốn giả mạo một chút chú binh sư. Đu nở dê, chú binh sư. Tô vũ cười nói, niên kỷ không nên quá lớn, nhưng là thực lực không thể quá yếu, đang không cửu trọng văn minh sư tốt nhất Nhục thân thực lực cũng không yếu, tốt nhất là tu luyện thiên giai công pháp, nhục thân đạt đến 18 đúc cao y chu nở loa kia. Công pháp gì, hắn đều có thể mô phỏng, điểm ấy tô vũ có tự tin, không phải mô phỏng, là hắn lấy được liền có thể dùng, thật công pháp. Cái khác khiếu huyệt quan bế, ngoại trừ chính tô vũ buộc pháp, ngoại nhân cu nở rất khó phát giác. Yêu cầu này, vừa mới còn tràn đầy tự tin như bách đạo, nghe đến nơi này, có chút nhức đầu, hạn chế yêu cầu tương đối cao. Ta như thế có cái nữ đồ đệ. Khu khu. Tô Vũ kém chút ho khăn chết, phủ trưởng đáng tin cậy điểm. Nữ. Ngươi để cho ta ngụy trăng nữ. Ta cũng không phải hứa bân tên biến thái kia. Như Bách Đạo cười khăn nói, hãy nghe ta nói hết, ta cái này nữ đồ đệ, có cái đệ đệ, cùng ngươi nói yêu cầu ngược lại là tương đối phù hợp, nghiên kỷ không tính quá lớn, 35 tuổi khoảng chừng cũng coi là thiên tài. 35 tuổi, có thế phù hợp Tô Vũ vừa mới nói những cái kia điều kiện hoàn toàn chính xác xem như thiên tài. Nhưng là có một chút, tiểu tử này đi. Lúc còn trẻ, cu nở gây ra một chút phiền thoái, những năm này đều thấp xuống tới, cũng là sợ phiền phức cuốn thân, vẫn luôn tại trốn tránh cái này phiền phức. Phiền thoái gì? Như bách đạo nghĩ nghĩ, vội ho một tiếng nói, kỳ thật cũng còn tốt, chính là, chỉ là có chút hoa tâm, mấy năm trước, đem một vị nhật nguyệt cửu trọng tôn nữ cho ngủ. Khu khu, bình thường nam nữ hoan ái, đúng không? Đại Minh Phủ đều có thể hiểu được Thế nhưng là đi, con bé kia. Liền cái kia, không phải hắn không cả, hắn đâu, lại không muốn tìm người trông coi hắn, cho nên liền trốn đi. Đối phương ra ra, cu nở dê một mực tại tìm hắn, người đây là muốn giả mạo thân phận của hắn, chỉ sợ có chút phiền tói nhỏ. Tô vũ lắc đầu, vậy quên đi, không lý do trêu trọc một vị nhật nguyệt cửu trọng, ta cũng không muốn. Có thế chứ hắn, cu nở dê không có gì thân phận phù hợp người mong muốn, mà lại bản thân hắn có thể cùng ngươi giảng thuận hắn có chuyện dấu vết, sẽ không bại lộ. Bản thân hắn vì giải quyết cái này phiền phước, cũng sẽ trốn đi, chờ đến ngươi không cần dùng thân phận này thời điểm mới thôi, 3 năm năm, 10 năm 8 năm cũng không có vấn đề gì. Tô vụ như mày, như bách đạo lại nói, khủ khủ, con bé kia ra ra bế quan, kỳ thật cũng chưa chắc sẽ xuất quan. Ngay kiểu nói này, ta cảm thấy chín thành chín sẽ xuất quan. Tô Vũ im lặng, những này không thể nói lời, có đôi khi càng nói càng linh nghiệm. Còn có, kia nữ nếu là tìm tới làm sao bây giờ, ta giết nàng. Không phải ta làm sao bây giờ. Thân phận này phù hợp yêu cầu của hắn, nhưng là rất phiến phức. Nữ, lão, đều rất khó gây. Nữ nhân, hai tử, lão nhân, tam đại không thể trêu, lập tức trêu chọc hai. Thân phận này, không tốt. Con bé kia, tìm không thấy ngươi. Như Bách Đạo cười nói, tối thiểu trong thời gian ngắn sẽ không. Đi chư thiên chiến trường, đóng giữ 2 năm, mới đi không bao lâu, đóng giữ 2 năm. Ngươi không cần đến thời gian hai năm A. Tô Vũ lắp đầu, cũng không cờ ân ở. Đợi đi đến chư thiên chiến trường, hắn có thể sẽ đổi thân phận. Nhân cảnh thân phận, có lẽ còn có thể nói cho người khác biết, chư thiên chiến trường đổi thân phận, kia là tuyệt đối không thể. Thứ này, chỉ có thế tự mình biết. Vẫn cảm thấy không ổn, ra ra của nàng tìm tới, muốn giết ta, hoặc là bức ta cùng hắn tôn nữ thành thân, đây không phải là phiền thoái. Không đến mức, như bách đạo cười nói, ra ra của nàng kia là bắt ngươi gây chuyện, ngươi cảm thấy hắn nguyện ý đem tôn nữ gả cho một cái tay ăn chơi. Ngươi thật gặp o hào, hào nói cùng lắm thì dập đầu buổi tội hẳn là không chuyện gì thực sự không được liền nói ta thu ngươi làm đồ cần cần sư phụ đáp ứng để lao Gia hỏa tới tìm ta vấn đề cũng không lớn nói như Bách đạo cười nói yên tâm đi thật muốn hẳn phải chết thân phận ta có thể để ngươi giảm mạo lao Gia hỏa kia cũng biết tiểu tử này cùng ta có chút quan hệ bằng không ngươi cảm thấy hắn bắt không được tiểu tử này tiểu tử này hiện tại liềnhôn nở ở thiên đô phủ hắn cũng không phải không biết tô Vũ nghĩ nghĩ hỏi Vị kia nhật nguyệt cửu trọng, đại đường phủ rục cường thự thự trưởng, so lão hầu niên kỷ còn muốn lớn hơn một chút, cùng ta không sai biệt lắm, đều là một thời đại. Nói sai, là tiền nhiệm dục cường thự thự trưởng, lão gia hỏa này đã từ nhiệm, hiện tại cũng là đại đường phủ định hải thần chân một trong, ngươi không đi đại đường phủ, hắn cũng chưa chắc sẽ tìm làm phiền ngươi. Đại đường phủ, nhật nguyệt cửu trọng, tô vũ không xác định nói, thật không có việc gì, vị kia không hỏi kia ta, không nói hai lời liền một bàn tay chụp chết ta đi Vậy ta quá oan. Tuyệt đối sẽ không." Như Bách Đạo điếu môi nói, nam tình nữ nguyện sự tình, hắn tôn nữ tự mình vui lòng, trước đó còn làm ầm ĩ qua, lão ra Hỏa dám đối tiểu tử kia như thế nào, hắn tôn nữ liền muốn tự sát, bằng không, ngươi cho rằng ngủ Nhật Nguyệt Cửu Trọng Tô nữ, dễ dàng như vậy liền chạy? Cặn bạn nam. Tô Vũ nói một câu, nói chính là mình nghĩ muốn thay thế thân phận ra hỏa, ngủ người ta, thế mà mặc vào quần liền chạy, người ta Nhật Nguyệt Cửu Trọng Tô nữ, thân phận không đủ. Thực lực không đủ, địa vị không đủ, hay là không có tình cảm. Vậy ngươi ngủ người ta làm gì? Thế mà còn cần người khác vì ngươi na ho tự sát thật là cạn bã. Như bách đạo ngượng ngùng nói, cũng không thể nói như vậy, đầu năm nay, tu giả nha. Khu khu, truy cầu một cái tự do tự tại, người khác không nói, liền nói ngươi lão sư liếu văn ngạn, hắn cu nở dê dạng này, ngươi nhìn hắn, bên cạnh hắn nữ tính cu nở dê không ít, cũng chờ hắn mấy chục năm, ngươi nói đúng không? Vậy mình cũng coi như, cái này không thể được. Ta cho ngươi biết, ngươi lão sư cu nở dê cái này điều dạng, ngươi cũng đừng mắng, mắng lời nói, hắn như bách đạo, kỳ thật không thể so với tiểu tử kia tốt đi nơi nào. Đương nhiên, năm đó một chút hồng nhàn chi kỷ đều đã qua đời, nếu không, hiện tại làm không tốt có người đến học phủ Na Ho đâu. kia mới không mặt mũi. Tô vũ mì hệ nờ dê nờ gờ ấp tờ ngư nờ dê, nửa ngày, không phản bắt được. Cũng là, được rồi, không có gì tốt mắng. Vậy hắn kêu cái gì? Thôi lãng! Thảo! Danh tự này, phù hợp tính cách này, quả nhiên phóng đãng. Thôi lãng! Có thể gặp một chút sao? Đương nhiên có thể, ngươi nếu là đi ra, ta có thể đem hắn lưu tại học phủ bí cảnh bên trong, để hắn bê quan khổ tu đi. Tiểu tử này nhanh muốn đi vào làng vân, vừa vạn, cu nở có cơ hội đi tu luyện, hắn ước gì như thế? Dứt lời, tao mày nói, bất quá! Ngươi có thể dâu giếm được một số người sao? Độ khó không thấp! Dạng này, ta quay đầu làm cái thứ tốt cho ngươi, ngươi mang ở trên người trừ phi nhật nguyệt cảnh tư nở dê tở ơ cờ tư nở dê tở ơ cờ dò xét ngươi, bằng không, nghị phát hiện thân phận của ngươi cu nở dê khó. Tô Vũ mừng lớn nói, vậy liền phiền phức phủ chủ, vậy liền thôi Lang tốt, cùng lắm thì không đi đại đường phủ bên kia. Được, quay đầu ta an bài các ngươi gặp mặt, nhiều tâm sự, đường nói, tiểu tử này hoa tâm thì hoa tâm, thiên phú kỳ thật cũng không tệ lắm, tại đại minh phủ cũng là số một thiên tài, đương nhiên Rất nhiều năm không có lộ diện, hiện tại QNZ không có mấy người nhớ ký hắn. Nói đến đây, như bách đạo tiếp tục nói, cần muốn an bài người bảo hộ người sao? Không cần. Tô Vũ cười nói, chỉ cần hắn không có cái gì cưng địch, vậy liền không cần, bằng không, cường giả vì sao muốn bảo hộ hắn. Ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở. Nói, Tô Vũ lại nói, phủ trưởng, việc này có thể chỉ có chúng ta mấy cái biết sao? Ta không hy vọng quá nhiều người biết. Cái này đương nhiên. Ngưu Bách Đạo cười ha hả nói, yên tâm đi, ta còn trông cậy vào người có thể thuận lợi trở về, cho mấy lao giả kéo giải tính mạng đâu. Tô Vũ gật đầu, lại nói, bất quá chỉ sợ cờ ân ở một chút thời gian. Hai ba năm, không có việc gì. Vậy là được. Tô Vũ bàn tính toán một cái, cùng lắm thì chờ đi ra, hao tổn tốn thời gian quá dài, tìm người đem đồ vật đưa tới chính là, công pháp lời nói, Ngưu Bách Đạo là biết đến. Liên là khuyết thiếu thiên nguyên khí. Thân phận giải quyết. Ngưu Bách Đạo sẽ còn đưa tự mình che giấu tung tích bảo vật, cảm ứng ngọc rất nhanh cũng có thể chuẩn bị cho tốt, tự mình qua mấy ngày đại khái liền có thể đúc 8 lần nục thân, thần văn cũng kém không nhiều phát họa đầy đủ hết. Đến một bước này, nên chuẩn bị hầu như đều chuẩn bị xong. Bất quá Tô Vũ nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, phủ trưởng vậy ta bản nhân thân phận. Ngươi tuyên bố bế quan tốt. Ngưu Bách Đạo cười nói, ngươi vốn là đang bế quan, phát nổ 144 cái nguyên thiếu, bế quan nửa năm một năm, kia rất bình thường. Đương nhiên, ngươi lựa chọn tốt nhất một cái không người địa bế quan, miễn cho bên người người biết, tỉ như kia ngô làm cái gì. Cái này ta biết. Vậy liền không thành vấn đề. Hai người thương thảo một trận, như bách đạo đêm nay liền sẽ mang thôi lãng tới gặp Tô Vũ. Song Phương nói một chút, Tô Vũ thuận tiện học tập một chút đối phương phong cách, biết được một chút sự tích của hắn, nhận biết một chút khả năng sẽ gặp phải thân nhân bằng hữu Tô Vũ bản tính toán một cái, còn có thời gian, cu nở dê không nóng nảy. Đi ra ngoài trước đó. Tốt nhất làm được vạn vô nhất thất. Đương nhiên, thân phận bị Nưu Bách Đạo biết được, đây là tất nhiên, Nưu Bách Đạo cũng không biết lời nói, kia Tô Vũ liền xuất thành cũng khó khăn, Nưu Bách Đạo hội sẽ không nói cho Chu Thiên Đạo, Tô Vũ không rõ ràng, nói cho liền nói cho đi, cu ở dê không có gì. Nhân cảnh thân phận, biết được liền biết rồi, mấy người kia thật muốn mưu hại mình, Tô Vũ kỳ thật cu ở dê không có cơ hội phản kháng, hiện tại người ngay tại Đại Minh phủ Đầu. Đêm đó, Tô Vũ gặp được Thôi lão. Trên duyệt tâm đảo nhìn thấy Một cái nhìn rất trẻ trung, rất rực rỡ, Kun Dz rất xuất khí ra hỏa, mang theo một chút vô lại. Nhìn thấy Tô Vũ thời điểm, có chút cả lơ phất phơ cảm giác, ôm cánh tay, cười ha hả trên dưới đánh giá Tô Vũ một phen, nhận thức một chút, thôi lãng. Tô Các Lao, nhân tộc cấp cao nhất thiên tài, đánh bại đan hùng, ta cảm thấy hoàng đẳng cùng tần hạ bọn họ cũng chưa chắc liền có thể địch nổi ngươi. Tô Các Lao muốn dùng thân phận của ta, vinh hạnh cực kỳ a. Thôi lãng cười, cười một hồi, không đợi Tô Vũ mở miệng, Liền cười nói, Tô Các Lão, ngươi quá nghiêm túc, cái này không thể được. Nhận biết ta thôi lãng, đều biết tính cách của ta, ta người này. Nhưng một điểm không nghiêm túc, Tô Vũ gật gật đầu, cảm nhận được. Thôi lãng cười ha hả nói, chuyện của ta, như phủ trưởng đại khái trên đại thể cùng ngươi nói một lần, kỳ thật phiền phức cũng không nhiều, liền đại đường phủ bên kia có chút phiền thoái nhỏ, địa phương khác, QNZ không có gì phiền phức, ta tầm hoa vấn liễu, cũng là tìm chính kinh địa phương, liền lần kia chúng nữ nhân kia mê tâm kế. Thế mà cắm, ai, đáng tiếc. Thở dài một tiếng. Thôi lãng rất là dáng vẻ tuyệt vọng, cảm thấy mình cắm cái ngã nhào. Tô Vũ không nói gì, hợp lấy ngươi còn có không ít sự tích. Cái này về sau, tại trên đường cái, hội sẽ không tùy tiện gặp được một nữ nhân, liền có người hô hào. Thôi đại gia, rất lâu không có tới, ta nhớ ngươi lắm. Ngoa tào. Vừa nghĩ tới chàng cảnh kia, Tô Vũ có chút nhức đầu. Ngươi không có trêu chọc những cường giả khác hậu đại A. Không, yên tâm đi. Ta người này làm việc, từ trước đến nay là thủ quy củ, lần kia cũng là không may, nữ nhân kia không phải nói nàng là gia đình bình thường, ai, ta thế mà tin, gia đình bình thường. Nữ nhân A, quả nhiên không đáng tin tệ. Thôi lãng lần nữa cảm khái, than thở, liền cắm lần này, cái khác không có, mặt khác tại các đại phủ, còn có một số hồ bằng cầu hữu, cái này cũng là không cần quá để ý, gặp mặt coi như không nhận ra được cu QNZ không có việc gì, dù sao cu QNZ không quá quen, đều là bạn nhậu. Thật nếu gặp phải, tùy tiện trương huynh lý huynh lửa gạt một chút là được. Thôi ra bên kia, QNG không có gì, ta đều rất nhiều năm không có trở về, chính là ta thỉ, cũng chính là ngư phủ trưởng đệ tử, thì ta QNG bế quan mấy năm, cái này không có vấn đề gì. Thôi lãng nói một trận, đơn giản giới thiệu một chút về mình tình huống. Hắn QNG tốt nghiệp ở Đại Minh Văn Minh Học Phủ. Bất quá tốt nghiệp về sau, ra hỏa này liền chạy, bốn phía phóng đảng, nhân cảnh ngược lại là đi qua không ít địa phương. Chư thiên chiến trường cũng đi qua mấy lần, bất quá không phải đi giết người, ra hỏa này đi chư thiên chiến trường, liền là muốn nhìn một chút, còn sống vạn tộc mị nữ, đến cùng có đẹp hay không? Rất lãng. Tô Vũ yên lặng lắng nghe, chú ý một lời một hành động của hắn, thôi lãng sự tích cu QNG đơn giản, thôi ra không phải cái gì đại tộc, bất quá hắn tỷ tỷ bị ngư bách đạo nhận lấy tới làm học sinh, thôi ra cũng coi như trèo lên cảnh cao, thôi lãng cu QNG bởi vậy có thể cấp tốc tu luyện đến nước này. Đang không kiểu trọng văn minh sư, hội đúc binh, bất quá đúc binh chỉ là hoàng giai đỉnh cấp, còn chưa tới huyền liền giai, kỳ thật cũng xem là không tệ, hiện tại sắp tiến vào Lăng Vân Cảnh. 35 tuổi Lăng Vân, không tính nhỏ yếu. Nhục thân phương diện, tu luyện đích thật là thiên giai công pháp, bất quá chỉ là thiên giai sơ kỳ công pháp, khai khiếu 110 cái, nhục thân 18 đúc, cũng là đẳng không kiểu trọng. Thực lực như vậy, không yếu, so đơn tu Lăng Vân sơ kỳ không kém. Hắn cũng coi như như bách đạo đồ đệ, hoặc là nói đồ tôn Gia hỏa này từ trước đến nay tỉ tỉ của hắn học tập, như bách đạo có đôi khi sẽ dạy hắn một vài thứ, tỉ như sóng, tỉ như hoa tâm, đại bộ phận học được từ như bách đạo. Cái này hắn tùy ý để một câu, Tô Vũ coi như không nghe thấy, như phủ trưởng trong mắt hắn, coi như chính phái người. Hiện tại nghe xong, liên nghĩ một hồi, được rồi, không muốn cũng được. Một đêm này, hai người đều đang tán gâu bên trong vượt qua. Mấy ngày kế tiếp, Tô Vũ ba ngày bế quan, ban đêm liền đến duyệt tâm đảo. Tiếp tục nghe thôi lãng ra nở dê chuyện xưa của mình, ra nở dê kinh nghiệm của hắn. Mãi cho đến số 15. Một ngày này, hai đa y hi sư giáng lâm. Tô Vũ nhục thân tắm đúc. Mà cảm ứng ngọc, cũng bị Hồ Kỳ cải tiến tốt. Từ minh tâm đường, lấy được cảm ứng ngọc, Tô Vũ lần nữa để vào ý chí hải, phát hiện khác biệt rất lớn. Hồ Kỳ rất lợi hại. Đây là Tô Vũ cảm thụ. Cảm ứng ngọc nhiều mấy cái công năng, Tô Vũ đơn giản đo thử một chút, người khác nhau dò x Có thế cho thấy khác biệt dãy số, tỷ như hai vị Sơn Hải dò xét hắn hội biểu hiện hai cái điểm sáng màu đỏ, màu đo số 1 cùng màu đo số 2. Nhật Nguyệt, đó chính là tử sắc. Cũng tách ra biểu hiện, nhìn đơn giản, lại là nhiều một tầng phân rõ khí tức năng lực, cái này cũng không phải tiểu công năng, hồ kỳ đại khái hao tốn không ít tinh lực đi làm. Mà lại so với trước đó, hiện tại dò xét cụ thể hơn một chút, tỷ như màu đo càng nồng đậm, kia đại biểu thực lực đối phương càng mạnh, Sơn Hải bên trong cứng giả. Càng nhặt mỏng, đại biểu thực lực đối phương tại đồng bậc bên trong càng yếu. Một điểm cuối cùng cải biến, liền là tô vũ có thể bị động bị người dò xét, cũng có thể chủ động lợi dụng cảm ứng ngọc đuổi theo cha cho ở của đối phương vị trí. Đương nhiên, bởi như vậy, dễ dàng bại lộ, bị đối phương cảm ứng được. Bất quá cần dùng đến thời điểm, ngược lại là cái tốt công năng. cương đại gia hỏa dò xét người, không dùng được dùng, nhỏ yếu ra hỏa, phản truy tung đi qua, trực tiếp xử lý đối phương cũng được. Lấy được cảm ứng Ngọc Lại cùng Thôi Lãng nghe một tuần cố sự, Tô Vũ đối Thôi Lãng, trên đại thể QNZ có cái kỹ càng hiểu rõ. Số 15 ban đêm Duyệt tâm đảo Giờ phút này, trong đại sảnh, hai cái Thôi Lãng, như bách đạo QNZ ở bên cạnh, nhìn chầm chầm hai người nhìn một hồi, nửa ngày sau mới nói, ta ra ngoài một hồi, không rõ xét các người, trở về lại phân biệt ai là thật. Tô Vũ, ngươi đổi bộ quần áo, nếu là ngay cả ta đều có thể giấu giếm được đi, vậy liền không có bất kỳ vấn đề gì trừ phi vô địch giò xét ngươi. Minh Bạch! Thôi lãng trả lời một câu, như bách đạo sửng sốt một chút, ngươi là Tô Vũ. Hắn có lòng muốn giò xét trang một chút, lại cảm thấy có chút mất mặt, vội ho một tiếng nói, đừng làm rộn, Thôi lãng, có tin ta hay không đánh ngươi? Phủ trưởng, ngươi đánh ta làm gì? Thôi lãng một mặt im lặng nói, ngài sẽ không nhận lầm người A. Một bên, Tô Vũ cu nở dê cả lơ phất phơ cười nói, Phủ trưởng, ngài cái này nhãn chợ chợ, không ra sao a Ngưu Bách Đạo nhìn hai người một chút, tả hữu lướt qua, nửa ngày sau mới nói, tiểu hai tử cùng ta chơi bộ này. Thật sự cho rằng một điểm khác biệt đều không. Tô Vũ, người làn da màu đồng cổ càng đậm một điểm, đại khái là đúc thân vừa đột phá, tiểu tử này, làn da bạch bạch nột nột, cùng cái tiểu bạch kiểm giống như. Đương nhiên, đi ra, người khác cu nở dê sẽ không để ý. Thật thôi lãng cái này không kèm được, lấy buồn cười nói, phủ trưởng ta nào giống tiểu bạch kiểm, trời sinh làn da tốt. Ta cu nở dê không có cách nào." Tô Vũ cười cười, khôi phục chân dung, hỏi: "Phủ trưởng, vấn đề lớn sao?" "Vẫn có chút vấn đề." Như Bách đạo mở miệng nói: "Ngươi biến hóa này là đến từ thần văn, vừa tẩm giai, dù là phối hợp ta đưa cho ngươi ẩn nấp phù, tăng thêm ngươi mặt khác một viền che lớp thần văn, dấu giếm được sơn hải là không khó, bình thường nhật nguyệt không tra xét rõ ràng cũng không thành vấn đề, chỉ khi nào nhật nguyệt cao trọng tra xét rõ ràng ngươi, vậy liền hội bại lộ." Nhật nguyệt cao trọng. Tô Vũ suy tư một hồi nói, vậy ta thần văn, đến Tứ Giai lời nói, có thể hay không không có sơ hở. Tứ Giai, như bách đạo muốn mắng người. kia là Sơn Hải thần văn. Người hắn A mới đằng không, mới đằng không. Người thế mà hỏi ta, người thần văn đến Tứ Giai được hay không. Tô Vũ rất nhanh lại nói, kỳ thật còn có cái che lấp thủ đoạn, ta sẽ dẫn bên trên cái kia tiểu ma cầu. Dẫu ở ta ý chí hải bên trong, nó kỳ thật cu nở dê có che lấp chi lực. Kỳ thật còn có một chút. Tô Vũ sẽ thiên phú kỹ bên trong, che giấu thuật pháp cũng không ít, không biết có thể hay không tăng cường che giấu năng lực. Như Bách Đạo chầm ngâm một hồi nói, cái kia tiểu mau cầu, người muốn dẫn lấy. Tên kia có thể là cổ tộc Hậu Duệ, mang lên nó, tại nhân cảnh vẫn được. Vậy ngươi tận lực đừng đi chư thiên chiến trường, không phải dễ dàng đem ra hỏa này phía sau cường giả gây ra. Cái này ta biết. Tô Vũ gật đầu, đến lúc đó lại nhìn. Trên đại thể là không có gì đại vấn đề. Nhật Nguyệt QNZ sẽ không kỹ càng dò xét một người, trừ phi ngươi biểu hiện quá mức rõ ràng, làm cho người ta hoài nghi, bằng không mà nói, nhìn ngươi công pháp, nhìn ngươi bên ngoài là đủ rồi, dò xét ngươi làm gì. Ngươi thần văn thật đến tứ dai, kia dấu giếm được Nhật Nguyệt QNZ không có vấn đề gì. Ừ, biết. Tô Vũ gật đầu, còn tốt, dư A theo như bách đạo lời nói nói, hiện tại trừ phi Nhật Nguyệt thất trọng trở lên cường giả, kỹ càng dò xét tự mình, nếu không, nhìn khác tự mình là không, có gì đại phá phun. Trừ phi hắn làm mất lòng Nhật Nguyệt cao trọng, nếu không, người khác khu Nở sẽ không cố ý đến giở sét hắn. Cái này, tính là thật vạn sự sẵn sàng. Vậy ngươi chuẩn bị Luka Nao rời đi. Tô Vũ bản tính toán một cái, cười nói, Nga Y 18 than ở Dê 5 đi, ta lại thông báo một chút sở nghiên cứu chuyện bên kia, sau đó bắt đầu chính thức bế quan. Vậy được, ngươi thời điểm ra đi, trực tiếp đi là được, vừa vặn thôi lãng tiểu tức phụ kia đi trừ thiên chiến trường. Gia gia của nàng bế quan, ngươi lúc này ra ngoài sóng, hợp tình hợp lý, đều bị đuổi đã nhiều năm như vậy, hiện tại ra ngoài, cũng là cơ hội của ngươi. Một bên, thật thôi lãng không phản bắt được, cũng thế, như bách đạo không tìm đến mình, thật sự là hắn chuẩn bị ra ngoài xong cái một năm trở lại, nữ nhân kia hơn một năm sau mới có thể người hồi cảnh. Đàm đến nơi này, thôi lãng cảm khai nói, tô lao đệ, ta sớm nói xong à, ngươi dùng thân phận ta có thể, trêu trọc đại địch, ngươi nhưng phải tại địch nhân không có trước khi chết. Đem ta hái ra, không phải ta liền đoan uổng chết rồi. Cái này nhất định. Tô Vũ cười nói, khẳng định, ta nếu là đổi về thân phận, sẽ đem dùng thôi huynh thân phận trong lúc đó tất cả vấn đề đều giải quyết hết, sẽ không cho thôi huynh gây phiền toái Vậy là tốt rồi. Có chút nhỏ sợ, Tô Vũ ra hỏa này, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đắc tội người, cũng không phải kẻ yếu. Hắn nhưng chịu không được. Về phần cái khác, hắn cũng không phải quá để ý. Dù là Tô Vũ ở bên ngoài trêu chọc mười mấy cái nữ nhân, hắn cu nở dê không quan trọng, ta sợ cái này. Cho cười. Hắn cũng không sợ những này, Tô Vũ lần này ra ngoài, hy vọng có thể đem phiền phức của mình giải quyết hết tốt nhất. chương 323, rời phủ. Nguyên thần sở nghiên cứu. An bình lịch năm 350 sau cùng cửa ải cuối năm, Tô Vũ lao tới đại minh phủ, trên đường, vượt qua một cái cô độc niên quan. Bây giờ, hắn sắp lần nữa viên hành. Đại hạ phủ liền hắn mục đích duy nhất địa Nơi đó, còn có quá nhiều đồ vật quên không được, không bỏ xuống được, bỏ không đi. Đại Minh Phủ nửa non năm này thời gian, mang đến cho hắn rất nhiều thứ, danh lợi đều có, có bối cảnh, có chỗ dựa. Đối Đại Minh Phủ, Tô Vũ là cảm kích. Đối Chu Gia, đối Ngưu Bách Đạo những người này, hắn cũng là ôm lòng cảm kích. Lần này rời đi, Tô Vũ cũng không chuẩn bị cứ thế mà đi, bất quá tức sắp rời đi thời gian, hay là nhiều hơn mấy phần phiền muộn cùng không bỏ. Một màn này đại minh phủ, về sau, liền phải dựa vào chính mình. Vạn sự đều có khả năng. Tại người này cảnh đem loạn thời khắc, ai cũng không biết, cái này đi ra, là không còn hữu cơ sẽ còn sống trở về. Tầng 6 tứ quý các bên trong. Hôm nay, Tô Vũ mời khách. Văn Trung, Kim Sinh mấy ông lão đều bị hắn tử trong phòng thí nghiệm kéo ra ngoài. Đêm nay, Tô Vũ mời khách. Giờ phút này, ngà y 17 thang ở D5. Nô Lam luôn cảm thấy một màn này, giống như đã từng quen biết. Nàng nhớ ra rồi. Lúc trước, Tô Vũ tức sắp rời đi đại hạ phủ thời điểm, Cung Nhã mời khách qua đường, ăn cơm xong, ngày đó, Khương Mục, Triệu Minh, Hạ Hồ Vũ, Trình Vân Huy, Lô Gia. Bọn hắn đều tại. Về sau, sau đó không lâu, Tô Vũ tinh lạc sơn xẻ ra chuyện, Đào vong đại minh phủ tin tức, chuyến khắp nhân cảnh. Hôm nay, Tô Vũ lại mời khách. Tô Vũ ăn uống vào, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bưng ly rượu lên nói, mấy vị sư huynh sư tỷ Ta thương thế chưa lành, tăng thêm đối nguyên thần khiếu có một chu tờ linh ngộ, cho nên ta quyết định từ từ mai chính thức bế quan. Như phủ trưởng mời ta đi hắn Duyệt Tâm đảo bế quan, nơi đó an toàn hơn một chút, địa phương khu nở càng rộng rãi hơn một chút, cho nên ta ngày mai đại khái liền phải đi duyệt tâm đảo. Lần này bế quan, ngắn thì 1-2 tháng, dài, khả năng cỡ nở thời gian không ngắn, cụ thể bao lâu, ta khu nở không có cách nào xác định. Tô Vũ cười nói, mấy vị sư huynh sư tỷ, mấy tháng qua Vì nguyên thần sở nghiên cứu bỏ ra rất nhiều. Văn Trung thở dài, đừng nói lời này, chúng ta mấy lao giả này, cùng ngươi so ra liền là cái phế vật chẳng làm nên trò trống gì. Nguyên thần khiếu không có biến thành, hợp thần pháp không có biến thành, diên thọ pháp không có biến thành. Nói, lắc đầu thở dài, mấy cái cộng lại sống hơn 1.000 năm lao ra hỏa, không, gần 2.000 năm rồi, thế mà còn chơi không lại một đứa bé, mất mặt ta. Mấy người khác, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Đâm tâm. Tô Vũ cười nói, Văn Sư Minh, tình huống của ta ngài cũng không phải không biết, không có tiền bối truyền thừa, nào có ta hôm nay. Không thể nói như thế. Văn Trung lắc đầu nói, không nói những cái khác, hợp khiếu pháp, tuyệt đối không phải tiền bối truyền thừa. Nguyên thần khai khiếu quyết, dù là ngươi có chút truyền thừa, nhưng là ta có thế nhìn ra, hẳn là chỉ có một ít thực tiễn, mà không có cái gì lý niệm, ngươi có thế biên soạn ra một bộ công pháp, đây chính là năng lực, để cho người ta nhìn hiểu, có thế học được, trình bày đạo lý trong đó không dáng vẻ cách ấm, không khoe khoang hoa văn, dễ hiểu dễ hiểu, đây chính là năng lực, nói rõ người đối công pháp này hiểu được, thấy rõ, đây là rất nhiều người làm không được, thậm chí bao gồm một chút cường giả. Kim sinh QNZ gật đầu nói, Tô Sư Đệ, không muốn tự coi nhẹ mình, chúng ta cũng không phải những cái kia đấu kỵ người tài hài tử, nghiên tuyến lớn, QNZ nghị thoáng, người công pháp tạo nghệ cực sâu, thậm chí so với chúng ta đều còn hùng hậu hơn nhiều lắm, thâm hậu nhiều, nộ tính nhất lưu. Vũ nhất miệng Cười ha hả nói, vậy ta coi như tưởng thật, mấy vị sư huynh khen ta khen ta đều không có ý tứ. Mấy người đều cười. Khen sao? Không tính. Tô vũ công pháp tạo nghệ, hoàn toàn chính xác rất sâu. Tô vũ trước thực tiễn, lại lý luận, thực tiễn cùng lý luận kết hợp, tại công pháp thăm dò một đạo bên trên, hoàn toàn chính xác được xưng tụng một tiếng người trong nghề. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở Sơn Hải bên dưới công pháp. Mấy người nếu là liền điểm ấy cũng nhìn không ra, đó chính là mắt mụ. Tô vũ công pháp. Có một ít vạn tộc ảnh tử, nhưng là trình bày minh xác dùng nhân tộc văn tử tinh chuẩn miêu tả, đem đạo lý, quá trình tu luyện, trình bày rõ ràng, cái này đều cần rất cao trình độ. Mấy ông lão nhưng không cảm thấy hắn là bao cỏ. Tô Vũ niết miệng cười một trận, rất nhanh nói, ta bởi vì bế quan thời gian khả năng dài, mấy vị sư huynh sư tỷ nếu là bây giờ nghĩ đột phá, ta là có thể rút một tay. Tô Vũ nghiêm mặt nói, ta kia tiểu mau cầu, mấy vị sư huynh cũng biết, lần trước kim sư huynh nói kia lời nói. Ta đằng sau cu nở dê suy tư thật lâu, thần văn bài xích chưa hẳn liền là vạn tộc thần văn bài xích nhân tộc, có thể là nhân tộc bài xích vạn tộc, mấy vị nghĩ đột phá, ta có thể để tiểu mau cầu thôn phẹ mọi người nhân tộc thần văn, không có bất kỳ cái gì di chứng, giảm bất lực đẩy. Mấy vị đều là công lực thâm hậu, thiếu sót duy nhất liền là thần văn bài xích quá lớn, dẫn đến thần văn không cách nào tấn cấp, một khi thần văn tấn cấp, văn sư huynh nhưng nhập Sơn Hải, kim sư huynh các ngươi có thế nhập Lang vân, mấy người nhau Văn Trung sở lấy sợi dâu nói, vẫn còn có chút không nỡ, ta thần văn ngược lại là không có vấn đề, chủ yếu vẫn là hợp khiếu vấn đề. Đương nhiên, khả năng QNZ cùng thần văn quá nhiều có quan hệ, dẫn đến hợp khiếu độ khó gia tăng. Về phần kim sư đệ bọn hắn mấy cái, liền là thuần túy thần văn quá nhiều. Văn Trung nhìn về phía mấy người, cười nói, nếu không các ngươi thử một chút. Coi như cho sư đệ làm một lần thí nghiệm, tiêu tiểu mau cầu, cho tới hôm nay QNZ không có thí nghiệm qua, không có lập qua công. Mấy người các ngươi mỗi ngày đùa bớn nó, nhiều ít cho người ta lập công một cơ hội duy nhất. Tô Vũ bất cười, đùa bớn hai chữ này, có chút ý tứ. Tiểu mao cầu Tô Vũ hiện tại QNZ không thu vào ý chí hải, dưới tình huống bình thường, đều tại lầu một cùng con thỏ chơi, kết quả hiện tại mỗi ngày bị người chơi. Đương nhiên, có lẽ tại tiểu mao cầu xem ra, là nó đang chơi người. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc. Kim sinh bất đắc gì nói, thật không đỡ lần này Liền Ngô Lam cũng nhịn không được nhà danh nói, Kim Sư Minh, ngươi thần văn cũng quá là nhiều, cho ta mấy cái tốt bao nhiêu, ngươi cũng phát họa 32 mai thần văn, có thể là nhân cảnh nhiều nhất. Kim Sinh khoát tay nói, không có không có, đều là nói hiệu nói vượng, ta thế nào lại là nhân cảnh nhiều nhất, một chút vô địch sống cù nở dây dài, năm đó có lẽ phát họa không nhiều, hiện tại liền có nói, ta cảm thấy khẳng định không phải ta nhiều nhất, liền nói Hồ Viện Trưởng cùng Văn Sư Minh, cũng chưa chắc so ta thiếu. Văn Trung cười nói, Lao sư ta ta không rõ ràng, lời của ta, ta thần văn chiến kỹ chỉ có 14 mai, mặt khác vẽ ra 12 mai cần thần văn, tổng cộng 26 mai, cũng không có người nhiều. Tại cái này, những lão nhân này, hơi một tí lấy mấy chục mai thần văn đến tính toán. Mấy trăm năm không làm gì khác, thực lực QNZ không ra sao, chỉ riêng phát hỏa thần văn chơi. Tô Vũ cũng là dở khóc dở cười, bất đắc dĩ. Đại hạ phủ nhiều thần văn nhất hệ, kỳ thật phát hỏa thần văn cũng không nhiều, bao quát hồng đảm Đại khái liền liếu văn ngạn cùng mấy ông lão đồng dạng, quá nhàn, cu nở dê vẽ ra không ít thần văn. Những người khác, dù sao đều không cao hơn 20 mai. Tính được, Tô Vũ tính nhiều, đến bây giờ vẽ ra 21 mai thần văn. Văn Trung lại nói, Kim Sư Đệ, muốn không thử một chút nhìn. Vừa vạn cu nở dê nhìn xem, đến cùng là nhân tộc lực đẩy lớn hơn một chút, hay là vạn tộc lực đẩy lớn hơn một chút, dùng cái này đến nghiệm chứng một chút, pha y chang không tu luyện nhân tộc thần văn liền có thể không sinh ra quá lớn được đẩy tiếp theo cấp tốc bước vào nhật nguyệt cảnh. Kim sinh trần chờ một chút, nghĩ nghĩ, cắn răng nói, vậy ta thử nhìn một chút, cái này, ta phải thiếu 6 mai thần văn. Im lặng, thiếu 6 mai, ngươi không phải còn có 26 mai sao? Tô Vũ cũng cười, rất nhanh hô, mau cầu, đi lên. Thanh âm chấn động, một lát sau, tiểu mau cầu xuyên qua từng tầng từng tầng không gian, như là vô hình chi vật rất nhanh, xuất hiện tại tứ quý các bên trong. Tiểu mau cầu mắt to chớp chớp, nhìn thấy mấy cái lao nhân, giống như có chút vui vẻ, lại có thể chơi người. Chơi tô vũ rất không có ý nghĩa, nó cũng không cách nào chơi. Chơi những người khác, chơi rất vui. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, Nô Lam nổi nóng nói, cút ra đây. Tiểu mau cầu thổi phù một tiếng, từ hư không chui ra, vừa mới trong nháy mắt, nó chui vào ngô Lam ý chí hải, quan sát một chút nó nuôi đồ ăn, giờ phút này ra, có chút nho nhỏ thất vọng. nhỏ ô ô ô. Ta đồ ăn còn không có quen, một điểm không thơm. Ừm. Tô Vũ sửng sốt một chút, món gì? Nô Lam mặt đen lên, hư một tiếng, nhìn về phía Tô Vũ nói, ra hỏa này, bây giờ bị ngươi nuôi hỏng, nó nói chúng ta thần văn, đều là nó nuôi đồ ăn, rõ chưa? Tô Vũ như mày, nhìn thoáng qua tiểu mau cầu, tiểu mau cầu giống như có chút sợ hãi, giấu đến Ngô Lam đầu đằng sau, hai con mắt từ sợi tóc khoảng cách bên trong để lộ ra đến, vụ trộm nhìn xem Tô Vũ. Ta không nói ngươi. Tô Vũ thản nhiên nói, mau cầu, nhớ kỹ, ta đưa cho ngươi đồ ăn, đó mới là ngươi, không đưa cho ngươi, cũng không phải là ngươi, biết sao?" Tiểu gia hỏa này, nghiên kỷ quá nhỏ. Nô Lam coi là nó nói đùa, nó sẽ không đùa giỡn, nó là thật cảm thấy, những người này thần văn, đều là nó đồ ăn. Ngày nào nó cảm thấy đồ ăn quen, nó có lẽ sẽ thu hoạch. Tô Vũ đến làm cho tiểu mau cầu biết, có một số việc, hắn Tô Vũ nói mới tính. Tiểu mao cẩu nhút nhát nhìn xem hắn, không dám lên tiếng. Tô vũ ngưng lông mày nói, nhớ ký sao. Thần văn cu nờ dê tốt, ý chí lực cu nờ dê tốt, bao quát ý chí hải. Ta để ngươi ăn thần văn, ngươi mới có thể ăn, để ngươi chui vào ý chí hải mới có thể chui vào, lần sau lại chui loạn ý chí hải, ta nghĩ, vỡ vụn tiểu mau cầu, hút thu lại hẳn là cũng rất mỹ vị. Kít cắt kẹt. Tiểu mau cầu đống nhiên dùng nó nguyên bản chủng tộc ngữ nói vài câu, có chút ủy khuất ý tứ. Nó là biết đến, nó có thể ăn tô vũ thần văn, tô vũ giống như QNZ có thể ăn mất nó. Đúng vậy, tựa như là có thể. Thân văn bỡ vụn, Tô Vũ là có thế trực tiếp hấp thu, nó cảm thụ qua, những người khác là vẩn dưỡng, Tô Vũ là trực tiếp hấp thu, hai cao y này, là không giống. Tiểu Mao Cầu có chút sợ hãi, Hương Hương cũng sẽ ăn Mao Cầu. Biết, Tiểu Mao Cầu ngoan ngoán điệu lên tiếng, những lao nhân khác đều cười cười, QNZ không ai nói cái gì. Đây là Tô Vũ súng vật, không, đây không phải sủng vật. Gia hỏa này kỳ thật rất đáng sợ, tô vũ nếu là chấn không được nó, kia mới đáng sợ. Thật thả ra, đó chính là mối hỏa lớn. Nếu là thành nội không có cường giả ngăn cản, trong một ngày, thành nội tất cả sơn hải bên dưới văn minh sư, khả năng đều sẽ trở thành đơn thuần ý chí lưu văn minh sư, bởi vì không có thần văn, thần văn sư hội biến mất. Không có thần văn, kêu liền đáng sợ. Không có sức chiến đấu, không có thần kỹ, không có thủ đoạn luyện đàn, không có đúc binh thủ đoạn, đã mất đi chế phủ thuần thú thủ đoạn Đó chính là nhiễu loạn lớn. Thứ này, mấy ông lão ngoài miệng không nói, trên thực tế vẫn còn có chút nho nhỏ kiêng kỵ. Văn Trung nói mấy ông lão tại đùa bớn nó, kia cũng không phải, chỉ là đang nghiên cứu nó, nhìn xem có thể hay không tìm tơ ý nhằm vào bộ tộc này phương pháp. Bộ tộc này, nếu là số lượng rất nhiều, đó chính là phiền phức ngập trời. Đến sớm biết được một chút tình huống, tốt nhất có thể khắc chế đối phương. Tô Vũ Cú N.D. không còn nói, cười nói cho Kim Sư huynh thôn vẽ một chút mấy cái nhân tộc thần văn thử một chút, không cho phép nhiều nuốt, biết sao. Vậy đi, tiểu mau cầu lần nữa tinh thần tỉnh táo, ngược lại là không có trước đó như thế rủi rẻ, mắt lom lom nhìn Kim Sinh, có ăn. Vài ngày trước, nó ăn một chu tờ nhật nguyệt cảnh thần văn dư vị, hiện tại cu nở dê tiêu hóa không sai biệt lắm, cũng có chút đói bụng, mấy ngày nay cũng chưa ăn, rất đáng thương. Kim Sinh giờ phút này cũng là một mặt thổn thức, thật không nợ à, ai, ta vẽ ra nhiều năm như vậy. Bình quân 10 năm mới phát họa một viên thần văn, tăng lên tới nhị dai cu nở dê không dê ra nở dê. Vừa nói xong, nào nào? Thảo. Hắn A, nhân tộc ta thần văn không có. Sau một khắc, hắn ý chí hải dung chuyển, đã mất đi nhân tộc thần văn, nhưng cái kia vạn tộc thần văn, giờ phút này bỗng nhiên giống như bị bùng ra, từng mai từng mai thần văn, trong nháy mắt ra ra. Một lát sau, kim sinh ý chí lực dung chuyển, thần văn tấn cấp quang huy lấp lẻ. Những người khác cũng là nhìn sửng sốt một chút. Mà giờ khác này, tiểu mau cầu đã chui ra, đến lăng vân đó thôn phệ một vị đẳng không cảnh thần văn, quá đơn giản, chui vào, ăn chính là Lập tức liền ăn 6 mai thần văn. Kim sinh ánh mắt hoàng hốt, thần văn bắt đầu chấn động. 32 mai thần văn, trước đó bài xích lẫn nhau lực cực lớn, vẩn dưỡng đều không được, tấn cấp không được. Nhưng giờ phút này, đã mất đi nhân tộc thần văn bài xích. Lập tức, lực đầy nhỏ chín thành. Trong trước mắt, Dù là thần ma thần văn, giờ phút này cu nở dê không có quá lớn lực đẩy, không bao lâu công phu, kim sinh khí thế phóng đại. Ý chí lực càn quét tứ phương. Tô vũ ý chí lực hơi chấn động một chút, thay nô làm ngăn cản một chút, mấy người khác cũng là không cần hắn lo lắng. Kim sinh trên thân quang mang lấp lué, từng mai từng mai thần văn lấp lué. Hắn ý chí lực, thần khiếu đều đạt đến tiêu chuẩn, duy nhất không có đạt tiêu chuẩn chính là thần văn, giờ phút này, có thần văn tấn cấp Tam dài. Cơ hội là thơ y giàn trong nhà y mà tờ, Kim Sinh nguyên vốn có chút đục ngầu ánh mắt, đồng nhiên toát ra kì mang, nhục thân, giờ phút này cu nở dê từ lòng trạng thái, chậm rãi khôi phục có chút quang trạch. Không đến 10 phút đồng hồ, Kim Sinh mở mắt. Khí thế trên người, đã đạt đến lăng vân. Mở mắt nhìn đám người, Kim Sinh có chút chóng văng nói, cái này, không có bất kỳ cảm giác gì, vật nhỏ này. Thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn còn đang nói chuyện đâu, thần văn không có. 6 mai a Cái này đẳng không gặp Tô Vũ, còn cần chiến đấu sao. Văn Minh Sư tao ngộ Tô Vũ, kia cơ hổ liền là chờ chết. Tiểu gia hỏa này, An Lăng Vân Sơ Kỳ Thần Văn, cũng chính là Tam Giai Sơ Kỳ Thần Văn, đại khái không có cái gì độ khó a Trung cao cấp, khả năng hơi có chút độ khó. Nhưng dưới tình huống bình thường, Văn Minh Sư chủ tu một viên Thần Văn, cùng tự thân đẳng cấp giống nhau, cái khác Thần Văn, ít nhiều có chút yếu kém. Lăng Vân kiểu trọng cảnh Văn Minh Sư, có 10 mai thần văn. Khả năng chỉ có một viên là tam dai đỉnh phong, cái khác khả năng nhất nhị dai đều có. Cái này nếu là gặp cái này mau cầu. Thật đáng sợ a Mấy người đều đã nghĩ đến tiểu mau cầu đáng sợ, trong lòng có chút lo lắng âm thầm, tô vũ thật có thể khắc chế đối phương sao. Mà tô vũ, kỳ thật cu nở dê rất khó nói tự mình có thế khắc chế tiểu ma cầu, hắn duy nhất có thể làm đến liền là tiểu ma cầu không có cách nào làm sao hắn, bởi vì hắn kim sắc đồ sách, có thể đánh bay đánh chết ra hỏa này. Về phần cái khác khắc chế thủ đoạn, Tô Vũ không phải là không có, kỳ thật cũng có một chút, tỉ như khoách thần chụp y, nhưng là tiền đề, hắn đến so tiểu mau cầu mạnh mới được. Tô Vũ trong lòng mơ hồ có chút tâm sự, tiểu mau cầu, tốt nhất đẳng cấp không muốn vượt qua chính mình. Hoặc là cao hơn chính mình cái một chút xíu, cái kia còn có thể đối phó, mình nếu là đẳng không, nó đến Sơn Hải, đây không phải là chuyện gì tốt. Đẹ xuống những ý niệm này, Tô Vũ cười nói, chúc mừng Kim Sư Hinh. Lăng Vân Không có gì lớn gì tựa tượng, Kim Sinh hiển nhiên không có năng lực đưa tới những cái kia dị tượng, bất quá có thế trong nháy mắt tiến vào Lăng Vân, còn có thể tự cấp tự túc, đều không có khiên động tứ phương nguyên khí cùng ý chí lực, đại biểu Kim Sinh nội tình hay là rất thâm hầu. Những năm này, kém duy nhất một điểm liền là thần văn cấp bậc. Bây giờ, trong chớp mắt bước vào Lăng Vân cảnh, Ma Kim Sinh mừng rỡ một hồi, rất nhanh nói, nhân tộc thần văn thật có không nhỏ lực đẩy. Không, là rất lớn. Ta có thần tộc thần văn Ma tộc thần văn, tiên tộc thần văn. Kết quả, không có nhân tộc thần văn, những này chủng tộc thần văn chung vào một chỗ, lược đẩy đều không nhân tộc thần văn lớn. Kim Sinh có chút phân chân nói, kể từ đó, chỉ cần một chút uy tín lâu năm Sơn Hải phá mất nhân tộc thần văn, hẳn là có thể tấn cấp nhật nguyện. Không đúng, phương diện khác cũng muốn đạt tiêu chuẩn, nếu là chỉ là đơn thuần thần văn áp chế, kia liền có thể tấn cấp thành công. Nhân tộc không tu nhân tộc thần văn. Giờ phút này, văn trung thở dài nói cũng không biết là tốt là xấu. Nhân tộc thế mà không thể tu nhân tộc thần văn, cái này tính là gì? Kim sinh vội vàng nói, vậy chỉ có thể hoàn toàn tu luyện nhân tộc thần văn, đây có lẽ là hai đầu đạo khác ở nhau, hoàn toàn không tu nhân tộc thần văn. Văn Trung ngắt lời nói, hơn 300 năm trước liền là như thế, hoàn toàn không tu luyện nhân tộc thần văn, cho nên, nhân cảnh một cái vô địch cảnh văn minh sư đều không có, ta hoài nghi, Pháp Y chang chỉ có tu luyện nhân tộc thần văn, mới có thể trở thành vô địch cảnh văn minh sư. Nếu là như vậy lời nói, Chu Phá Long những người này thật có thể tấn cấp thành công. Giờ phút này, bởi vì lần này thí nghiệm, cùng một chút phương diện khác xác minh, để Văn Trung cấp ra cái kết luận này. Là có hay không chỉ có tu luyện nhân tộc thần văn mới có thể tấn cấp vô địch. Kim Sinh bất đắc dĩ nói, vậy ta cũng không biết, huống chi, lại không phải người nào đều có thể tấn cấp vô địch, thật muốn có thế tấn cấp nhật nguyệt. Quản hắn có hay không di chứng đâu, người cảm thấy thế nào? Cũng là. Văn Trung đầu, nói cũng không tệ. Cho dù có di chứng, có lẽ cũng là đối vô địch mà nói, đối nhật nguyệt mà nói, không tu nhân tộc thần văn, tấn cấp cơ hội lớn hơn. Không sư tỷ các người muốn thử một chút sao? Tô Vũ cười nhìn về phía mấy người khác, khổng Ngọc Tiên, Ngụy Khải, Tào Huy. Muốn hay không thử một lần? Tối thiểu hiện tại, Tô Vũ biết một chút, kim sinh tuyệt đối không phải là làm thiên, những người khác nhà. Khó mà nói a Có muốn thử một chút hay không nhìn? Trong lòng của hắn, kỳ thật vẫn là có chút lo lắng. Lam thiên tên kia, sẽ không lại ẩn nút đến bên cạnh ta a Lần trước là triệu minh, lần này không phải là mấy ông lão một trong a Muốn nói cùng tô vụ khoảng cách gần nhất, liền mấy vị này cùng nô lam. Nô lam. Người ta tiểu mau cầu đều vô sự hướng nàng ý chí hải chui, cũng bắt đầu nuôi thức ăn, tự nhiên không có khả năng. Mấy vị khác, đều không tốt nói. Tao huy cười nói, ta coi như xong, ta mới đẳng không thất trọng, lại mở mấy cái khiếu huyệt, tiến vào kiểu trọng lại nói, hiện tại ta nhưng không đỡ gia cũng thế. Ngụy Khải cũng cười nói, "Ta cùng Lao Tào đều mới thất trọng, Ngọc Tiên bắt trọng, Ngọc Tiên muốn không thử một chút nhịn." Không, Ngọc Tiên cười nói, "Ta không thử, ta gần nhất còn cần mấy cái nhân tộc thần văn, làm một chút ý chí lực rút ra công việc, hiện tại không có thần văn, ta lấy cái gì làm nghiên cứu?" Thật đến muốn thời điểm chết, Tô sư đệ giúp chúng ta một lần, dù sao hiện ở trong lòng nắm chắc. Kim Sinh một mặt bất đắc dĩ nhìn xem những người khác, kia hợp lấy liền ta thử. "Mấy vị, các ngươi quá mức a." Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, tiến vào lang vân, ngươi còn lại thần văn cũng nhiều, còn tại hồ cái này. Mấy người cười cười nói nói, tô vũ thấy thế, cu nở dê không lại nói cái gì. Ba vị lao nhân cũng không nguyện ý, vậy hắn còn có thể làm sao? Cứu ép để bọn hắn thử nhìn một chút. Tiểu mau cầu bên này, tô vũ cu nở dê không mệnh lệnh nó mạnh chui mấy người ý chí hải. Trong ba người, dù là có lam thiên, cái khác hai vị cũng là vô tội, không cần thiết làm chuyện này. Húng chi, thật đem lam thiên lấy ra vậy còn không tốt kết thúc. Đánh cũng đánh không lại, giết cũng chưa chắc giết chết, lúc này liền đừng tìm phiền toai cho mình. Không có lại nói những này, kim sinh tân cấp, mọi người tâm tình cũng không tệ, vui chơi giải trí, mãi cho đến đêm khuya mới tán đi. Lúc đêm khuya, Tô Vũ đang chuẩn bị đi duyệt tâm đảo, Nô Lam đông nhiên xuất hiện tại sở nghiên cứu cổng. Hơn nửa đêm, Nô Lam ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn, hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Tô Vũ cười nói, thế nào? Người biết, ta biết cái gì Còn Trang, Nô Lam lần nữa hừ một tiếng, lỗ mùi lối hắn, ngươi coi ta là đồ đần. Ban đầu ở đại hạ phủ, cu nở dê nếm qua một bữa cơm. Tô Vũ hiểu rõ, có chút ngoài ý muốn, ngươi đoán được. Thế mà không có ngốc như vậy, hiếm lạ a Tô Vũ cười cười, cũng không nói chuyện, chuyển ông nói, ra ngoài đi một vòng, đừng nói cho những người khác, ta ra ngoài, rất nhiều người muốn giết ta. Nô Lam hừ hừ một tiếng, cu nở dê chuyển ông nói, còn trở lại không? Đương nhiên đi, bỏ qua cho ngươi, không cho phép chạy, coi như chạy, cũng phải nói cho ta, không phải ta không phải đi không, ngươi đáp ứng ta nghiên cứu hợp thần pháp, đến bây giờ đều không có lấy ra." Nô Lam nói, có chút ủy khuất, chuyển âm nói, "Muốn chạy bao lâu?" "Không biết, ta khả năng mau mau đến xem cha ta, rất lâu không gặp hắn." "Tốt a." Nô Lam nghe hắn nói như vậy, nghĩ nghĩ, gật đầu, "Cũng là a." Nàng ăn tiết còn gặp cha đâu, Tô Vũ ăn tết đều không có gặp. Tô Vũ cười cười, Chuyên âm nói, hảo hảo tu luyện, ta cho ngươi lưu lại điểm thiên nguyên khí, vụ trùng dùng, đừng bị người phát hiện, trước khai khiếu, ý chí lực không tấn cấp, vậy liền nhục thân tấn cấp, cấp tốc tiến vào đẳng không, bắt đầu lúc thân, ít nhiều có chút năng lực tự bảo vệ mình. Cần ngươi nói, nô lam tiêu ngạo mà nhìn xuống hắn, chính ta hội tu luyện. Dứt lời, rất nhanh lại đắc ý nói, ta rất nhanh liền có thể sử dụng thần văn chiến kỹ rút ra ý chí lực. người phát hòa xong. Tô Vũ im lặng ai đây 20 mai thần văn, người mới mấy cái. 6 mai hình như là vậy. Mấu chốt là, người phát họa 6 mai, cũng chưa chắc thích hợp cái này chiến kỹ. Tốt nhất phát họa một chút nhân tộc thần văn, nhân tộc thần văn nhỏ yếu, đối ngươi không có gì ảnh hưởng, người lại không qua chiến đấu. Người mới không chiến đấu. Nô Lam lần nữa hừ một tiếng, ta là chiến đấu tại nghiên cứu khoa học tuyến bên trên văn minh sư, thuần túy chiến đấu là mạng phu. Đương nhiên, tại đại hạ phủ thời điểm, nàng cũng không phải nói như vậy. Không có cách. Đại Minh Phủ chờ đợi non nửa năm, nàng cũng có chút cảm thấy như vậy, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là nàng sức chiến đấu bị Tô Vũ bỏ rơi quá nhiều, hiện tại nàng không thích sách sức chiến đấu sự tình. Ai bảo nàng phát họa thần văn, liền có cái yếu chữ đâu, có lẽ Lao Thiên gia đều cảm thấy nàng hơi yếu, thật đáng giận. Tô Vũ cười cười, cũng không nhiều lời, lần nữa truyền ông nói, tầng hầm ba đầu Sơn Hải đại yêu, người nếu là đi ra ngoài, có thể để cái này ba đầu đại yêu hộ tống, ta đã sớm đánh tốt chào hỏi. Ta trong lúc bế quan, nghe ngươi chỉ huy. Đương nhiên, khách khí một chút, cẩn thận yêu tộc phản bội. Còn có, ta tại tu luyện thất lưu lại một trường công hân thẻ, 43N điểm công hân, sở nghiên cứu cờ N đầu nhập, liền dùng số tiền này, chính ngươi cũng có thể dùng, mặt khác. Được rồi, không sao. Nô làm gấp, chuyện ông nói, mặt khác cái gì a Nói chuyện nói một nửa, gấp trên người. Không có gì, ta nói là, nếu là những người khác hỏi. Ngươi có thể đi duyệt tâm đảo chạy một vòng, giả bộ một chút ta đang bế quan. Chớ cùng bất luận kẻ nào nói, như phủ trưởng sẽ giúp ngươi đánh hiểm trợ, liền sợ ngươi không hội diễn. Dừng A. Nô Lam không để ý tới hắn, ai không biết ta. Việc nhỏ mà thôi. Tô Vũ để điểm vài câu, liền muốn ra cửa, Nô Lam đi theo mấy bước, chờ Tô Vũ cũng không quay đầu lại đi. Đồng nhiên truyền âm nói, ngươi thật hội trở về sao? Hội. Vậy ngươi không trở lại, ta đi cái nào tìm ngươi? Không trở lại vậy cũng chớ tìm. Nô Lam chống trống miệng, lần nữa truyền ông nói, ngươi không trở lại, ta liền bán sở nghiên cứu, về đại hạ phủ, về sau cũng không để ý tới ngươi nữa, chúng ta mỗi người đi một ngả. Tô Vũ cười một tiếng, khoát khoát tay, cấp tốc biến mất trong đêm tối. Trước cửa, Nô Lam đá một cước cây cột, có chút không vui. Hắn lại muốn chạy. Ta hợp thân pháp, còn chưa có đi ra đâu. Nàng đều nghĩ tên rất hay, Tô Vũ còn không có nghiên cứu phát minh, mỗi ngày chạy loạn. Cùng nhau nghiên cứu không tốt sao Nào Y18 ở NG5 Đại Minh văn minh học phủ Đến thăm bế quan tỷ tỷ thôi lãng Cả lơ phất phơ điện nện bước vui sướng bộ pháp Đi ra ngoài Trên đường gặp được mấy vị nữ học viên Còn thổi cái huyết sáo Dẫn mấy vị nữ học viên giận mắng không thôi Hoa này tâm quỷ, gan lớn A Trước đó điệu thấp muốn chết Sợ vị kia truy sát tới Hiện tại vị kia nhật nguyệt bế quan ra hỏa này lại run đi lên Quen thuộc thôi lãng, cũng nhìn không được lắp đầu Đại Minh phủ những thiên tài này, không có mấy cái nghiêm chỉnh mặt hàng. Trên đường, Tô Vũ còn gặp một vị người quen, Bạch Tuấn Sinh. Nhìn thấy thôi lãng, cu nở dê nhận ra tôi lãng, treo chọc nói, thôi tình thánh, gần nhất rất tiêu sai à, không sợ kia cọp cao y đánh tới. Dừng à, tôi lãng xem thường, nàng đi chư thiên chiến trường, ta sợ cái gì, ta hôm nay vừa muốn đi ra sóng, xong cái một năm rưỡi ta trở lại, tiểu bạch, muốn hay không ra mang ngươi cùng một chỗ. Thôi đi Bạch Tuấn Sinh buồn bực nói: "Ta còn không có tốt nghiệp đâu, ngươi cho rằng giống như ngươi, nhàn rỗi không chuyện gì làm, tự mình kiềm chế một chút, lần này cũng đừng lại cắm." "Đúng, ngươi đúc binh thuật hiện tại tới trình độ nào rồi? So với ngươi còn mạnh hơn." "Tiểu sư đệ, ngươi không được." Bạch Tuấn Sinh không phản bác được, "Không tốt phản bác, thôi lãng hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn." Hắn thở hồn hển thở hồn hển nói: "Chờ xem, ta đang không cẩu trọng, khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn." "Dừng a." Thôi lãng lần nữa xem thường một tiếng. Cười ha hả rời đi, cũng không quay đầu lại nói, ra ngoài sóng, mới là chân lý, sóng xong, liền có thể tấn cấp, đại gia, mấy năm này nghẹn chết ta rồi. Nguyên rùa ngươi đi ra ngoài gặp cọp cao y, Bạch Tuấn sinh mắng một câu, liền hắn a biết sóng, ta cũng nghĩ a, nhưng ta không có tốt nghiệp a. Ra hỏa này, thật nhận người ngại. Nguyên rủa ngươi cao y tên Na y, đi ra ngoài liền bị người đánh, bị nữ nhân vây giết, bị nhật nguyệt cầm nã, ép buộc ngươi đi thành thần để ngươi về sau còn sóng không lãng. Đi ra học phủ đại môn Tô Vũ, dông nhiên nở nụ cười. Thiếu dung sáng lạn vô cùng. Diễn kĩ cũng không tệ lắm, âm thầm đi theo tự mình nhận nguyệt, giống như không có đi theo. Bất quá, còn phải cẩn thận một chút. Trước đó, hắn mấy lần cảm giác có người đi theo tự mình, suy đoán hẳn là Chu Thiên đạo phái tới, bất quá hắn không cần, chớ cùng lấy ta. Lần này ra, giống như không có đi theo. Không biết là bị hồ lặng qua, hay là trên đảo hứa bân, diễn rất thật. Đúng vậy, vì vạn toàn lý do, cái nào đó nữ trang đại lão lần này bị Ngưu bách đạo bắt trắng đinh, trang tô vũ. Tô vũ không trở lại, ra hỏa này liền là tô vũ, duy nhất nhiệm vụ là bế quan. Bế cũng phải bế, không bế cũng phải bế. Không cho phép đi, không cho phép ra đi, không cho phép truyền lại tin tức, không cho phép làm bất cứ chuyện gì, liền bế quan. Vì cái này, lão Ngưu cố y đánh nổ hắn hơn 10 cái khiếu huyệt, đầy đủ hắn chữa thương một đoạn thời gian, vì càng rất thật điểm. Tiên địa, biến hóa chi lực hay là rất lợi hại. Như Bách đạo cùng Chu Thiên đạo bọn hắn, như không phải là bởi vì siêu cấp cảm ứng ngọc, đều không có cách nào phát hiện hắn. Cùng một thời gian, siêu cấp cảm ứng ngọc trước, Hoky một người một mình tại cái này, một lát sau, Như Bách đạo thanh âm chuyển đến, "Có thể, tên kia hẳn là ra khỏi thành." Kỳ không nói gì, yên lặng rời đi, duyệt tâm đảo bên trên, đại biểu hứa bân, cái điểm kia, từ sơn hải biến thành lang vân, kia là Tô Vũ thực lực, làm người chế tạo trưởng không giả, nàng cải biến một người xác định vị trí vẫn là có thể. Hồ Kỳ đi ra đại điện, than nhẹ một tiếng. Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Có chút cũ bạn, không chịu nổi. Nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, Hồ Kỳ yên lặng túi đầu. Xin lỗi rồi, lao sư tùy hứng một lần, âm thầm sửa lại một lần siêu cấp cảm ứng ngọc chương trình. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Phủ thanh chủ. Chu thiên đạo nằm trên ghế nghe khúc, cười cười, đi rồi. Ám ảnh không có đuổi theo. được rồi Theo hắn đi. Đã không cần, vậy liền không bắt buộc. Ám ảnh kia ngu xuẩn, chỉ có thực lực không có đầu góc. Tô Vũ đem qua liên hoan, hôm nay khẳng định hội đi, ngươi cái này xỏa điểu còn tại duyệt tâm đảo phụ cận trông coi, đáng đời ngươi chỉ là làm công. Còn Nhật Nguyệt thất trọng, đầu góc mới khai nguyên thất trọng. Trên trời rơi xuống cái gây chuyện tình, gây nha gây như vậy gây chuyện tinh. Hư phát điệu hát dân gian, hát tiểu khúc, Tô Vũ lần này ra đại minh phủ, làm không tốt liền là cái gây chuyện tinh a. Mà kệ Để tiểu tử kia ăn chút đau khổ đi, để hắn hiểu được, ta lão chu có bao nhiêu yêu người, đuổi mau trở lại cho ta kiếm tiền, cho ta tu luyện, ra ngoài sóng cái gì sóng. chu thiên đạo lần nữa ngâm nga tiểu khúc, ta, chu thiên đạo, hết thể đều nắm trong tay bên trong. Cách đó không xa, vừa về nhà chu hồng lượng, nghe được ra ra ca hát, không khỏi khẽ giật mình, chuyện tốt chuyện xấu. Luôn cảm thấy ra ra ca hát liền không có chuyện tốt gì. Chẳng lẽ ra ra lão đối đầu bị người chém chết mấy cái. Thật là đáng thương. chương 324, ám sát. Bắc Liên Thành. Đại Minh Phủ Tinh Lạc Sơn phụ cận một tòa thành lớn, vượt qua Tinh Lạc Sơn, lại tiến lên vài trăm dặm, liền đại hạ Phủ Nam Nguyên Thành. Cha lâu, tiệm cơm, mãi mãi cũng là tin tức ngầm lưu truyền căn cứ. Đại Minh Phủ không thiếu người kể chuyện, dù là có TV, Đại Minh Phủ bên này QNG không thiếu người kể chuyện, TV có ý gì, mỗi ngày liền lặp lại thả kia mấy thứ đồ, một điểm không có ý nghĩa. Nào có người kể chuyện nói thật dễ nghe. Người kể chuyện, tại đại minh phủ cu nở dê có một cái trọng yếu xã hội trách nhiệm, phụ trách bắt quái truyền bá. Giờ phút này, bác liên thành một lầu uống trà bên trong. Tô Vũ ngồi tại phòng bên trong, bắt chéo hai chân, nghiêng dựa vào ghế, uống trà, nghe người kể chuyện nói nhảm. Phía trước trên bàn, người kể chuyện thủ mạt hành phi, lớn tiếng nói, ngay tại hôm qua, hôm qua đêm khuya, đại nguyên phủ một vị sơn hải cảnh các lao bị người ám sát. Vô pháp vô thiên A. Đây là muốn đại luận a? Mấy tháng nay, ta cho các ngươi tính toán, chết nhiều ít tưởng giả. Đầu tiên là Thiên Thăng Hải một vị sơn hải thống lĩnh bị ám sát, tiếp theo là Đại Đường phủ một vị sơn hải bị ám sát, lại nói tiếp, Đại Tề phủ một vị sơn hải bị ám sát, đêm qua, Đại Thương phủ sơn hải bị ám sát. Ngươi kể chuyện vô cùng kích động, hoán giận vô cùng, mấy tháng xuống tới, liên tiếp bị ám sát 4 vị sơn hải, đều là có mặt mũi đại nhân và ta. Thông qua phán đoán, đều là một nhóm người làm, vô pháp vô thiên. Có người kinh ngạc nói, đại thương phủ cách chúng ta cũng không xa, đại thương phủ đâu có người bị ám sát rồi. Trước đó không phải nói lục dực thần giáo làm sao. Nhưng bọn hắn Sơn Hải đều bị giết hết, hai vị nhật nguyệt cu nở dê chạy, còn có gan tử tiếp tục làm. Người kể chuyện thở dài, ai biết được, hiện tại là quần ma loạn vũ, thiên hạ đại loạn hiện ra A. Các đại phủ đều ra tăng bố khống tuân phòng. Ta đại minh phủ coi như có thể, lần trước năm vị nhật nguyệt đột kích, toàn bộ bị giết. Cũng coi là chấn nhiếp một chút những cái kia ma đầu. Ai, thật đúng là thời buổi rối loạn, ma đầu kia lại dám chui vào các đại phủ ám sát Sơn Hải, thật là đáng sợ. Có người hiếu kỳ nói, tại sao muốn giết mấy người này? Mấy người này, có cái gì chỗ đặc thù? Không phải thiên hạ Sơn Hải nhiều như vậy, không phải muốn giết bọn hắn làm gì? Ngươi kể chuyện cười nói, cái này, ngươi thật đúng là hỏi đúng người. Nghe nói, mấy vị này cường giả, năm đó đều từng tại chư thiên chiến trường lãnh binh đều là công hơn rất cao hạng người, giết chóc vô số, bộ hạ dung mãnh thiện chiến. Ta hoài nghi, vạn tộc khả năng muốn khai chiến, cho nên trước ngầm giết chúng ta nhân tộc những cái kêu manh tướng. Cười cười, lại thay đổi mặt, Sầu Mi khổ kiểm nói, Phiền phức a. Trong khoảng thời gian này, một chút lui trở về manh tướng phải cẩn thận một chút, ta đại minh phủ dù không tiến chiến, nhưng tiền tuyến lui ra tới manh tướng hay là có mấy vị, cái này nếu là xảy ra chuyện. Ai? Phòng bên trong, Tô Vũ như có điều suy nghĩ. Bốn vị khác biệt đại phủ Sơn Hải, đều là Sơn Hải Cảnh, đều là ngày xưa manh tướng. Chẳng lẽ nói, vạn tộc thật vì khai chiến làm chuẩn bị rồi. Người kể chuyện này phân tích, hắn thấy, không phải không đạo lý. Bất quá, lá gan này là thật lớn, tiếp liên tục giết mấy vị Sơn Hải, còn dám tiếp tục xuất thủ, là nhật Nguyệt tâm thầm ẩn nuốt xuất thủ làm. Đang nghĩ ngợi, trong đại sảnh, có người xem thường nói, người nói người khác manh tướng, vậy ta nhận, đại thương phủ vị kêu bị giết Sơn Hải, ta vẫn còn có chút biết đến. Năm đó hắn lĩnh quân chú đóng ở chúng ta thiên đạo quân chố không xa, hắn không tính là gì mánh tướng A. Bất quá QNZ hoàn toàn chính xác giết một chu tờ và tộc, tên kia nhưng không tính là gì người tốt, ta nghe người ta nói, tên kia trước khi đại chiến, đều thích ở tiền tuyên chiến trường an bài một chi văn minh sư tiểu đội, mỗi lần đều là chờ cái này tiểu đội văn minh sư bị người giết chết, hắn mới có thể xuất quân xuất kích, giết chóc những cái kia tinh bị lực tẫn địch nhân. Còn có việc này, chúng ta làm sao chưa nghe nói qua, ngươi đừng nói mổ. Ta nghe nói hắn danh khí coi như không tệ. Không tin được rồi, dù sao ta là nghe người ta nói, cũng là đại thư phủ, lúc ấy chúng ta có đôi khi về đại bản doanh gặp, hội phiếm bài câu. Người kể chuyện giờ phút này cũng nói, còn có việc này sao? Vậy ta còn thật không có tham dò được, hắn danh khí cũng không tệ lắm, coi như như như lời người nói, khả năng cũng là chiến lược bố cục, cũng không thể vì chút chuyện này, nói người ta cũng không phải là manh tướng. Lao Hoàng, đừng nói lung tung, người chết vì lớn. Đừng bị người xem như vạn tộc giáo đồ yêu nôn hoặc chúng kia người nói chuyện, gật gật đầu, cười nói, đây không phải tại Đại Minh Phủ sao. Tại Đại Thương Phủ, ta mới không dám nói lời này. Bắt quái một chút mà thôi. Về phần chứng cứ, hắn cũng chỉ là tin đồn, nào biết được thật giả. Phòng bên trong, Tô Vũ nhìn về phía nói chuyện người kia, trong lòng dâng lên dị dạng suy nghĩ, phái ra một tiểu đội văn minh sư. Văn minh sư cùng địch nhân trước giao chiến, sau đó người kia xuất quân giết chóc. Cái này nghe có chút giống mùi nhử hành động, dẫn xả xuất động. Văn Minh sư, vạn tộc, mùi nhử. Nhiều thần văn nhất hệ Văn Minh sư, ngược lại là cái tốt mùi nhử, Đại Tân phủ Tần Chấn liền cùng Tô Vũ nói qua, hắn từng dùng nhiều thần văn hệ câu qua cá, cá lớn, nhật nguyệt đều giết qua. Cảm giác bên trên, không hiểu, Tô Vũ cảm thấy, cái này bị giết sơn hải, ngày xưa nếu thật là phái ra Văn Minh sư, có thể là nhiều thần văn nhất hệ. Bất quá, cũng chỉ là cảm giác. Hương chi người đều đã chết. Tô Vũ suy nghĩ một chút, QNZ không có suy nghĩ tiếp. Những năm này, nhiều thần văn hệ văn minh sư bị giết rất nhiều, cái này cũng là sự thật, cùng nhiều thần văn hệ văn minh sư nhân số ít QNZ có quan hệ, giết nhiều lắm, nhân số ít, tự nhiên là tiêu vong. Tăng thêm nhiều thần văn hệ ra hỏa, rất nhiều đều thích đi chiến trường, dù sao xem như văn minh sư bên trong hê trịa hệ nở đấu, tử vong tỷ lệ lớn một chút, kỳ thật cũng coi như bình thường. Ngay tại Tô Vũ lúc nghĩ những thứ này. Đại Hạ Phụ Dục cương thự. Kỳ Hồng nhìn xem tư liệu, chính là bị giết bốn vị tướng lĩnh vật liệu. Hồi lâu, Kỳ Hồng than nhẹ một tiếng, lầm bầm nói, Trần Vĩnh. Người đây là muốn điên dại. Người khác không nhìn ra, không để ý đến một chút chi tiết, hắn lại là phát hiện. Cái này bốn người, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nhiều thần văn nhất hệ có chút quan hệ. Có chút không quá rõ ràng, nhưng so sánh một chút hắn cờ ơ ở tới mặt khác một chút tư liệu. Những năm này, mấy vị này vị trí đều từng có một ít nhiều thần văn hệ văn minh sư mất tích hoặc là vỡ lạc. Thiên Thăng Hải bên kia, những năm này chết mấy vị nhiều thần văn hệ văn minh sư, không coi là nhiều thần văn hệ, mà là có mấy vị bị trần vĩnh đuổi ra hỏa, đều chết tại bên kia. Không phải duy nhất một lần, 3 năm năm chết như vậy một cái, cái này cũng bình thường. Thiên Thăng Hải dù sao cũng là hải vực yêu tộc chỗ, nhiều năm chết một cái không quá mạnh văn minh sư, cái này có cái gì. Nhưng đem những người này tư liệu lấy ra, tổng hợp một chút, liền sẽ phát hiện Những người này nhiều ít đều cùng Trần Vĩnh có chút quan hệ. Mà Trần Vĩnh, ngày đó người kia bị giết, Trần Vĩnh liền tại phụ cận. Bao quát về sau đại đường phủ, đại tề phủ Sơn Hải bị giết, Trần Vĩnh hẳn là đều tại phụ cận, duy chỉ có đại thương phủ bên này, hiện tại không cách nào phán đoán, chủ yếu là lục dục thần giáo hai vị nhật ngựa chạy, hiện tại Trần Vĩnh bên kia không người truy sát, tìm không thấy Trần Vĩnh hành tung. Thiêm liên tục giết bốn vị Sơn Hải tướng lĩnh. Kỳ Hồng ánh mắt phức tạp, tội chết a. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Vĩnh có chứng cứ sao? Dù là có, cu nở tuyệt đối không phải bằng chứng như núi, nếu không, thật muốn bằng chứng như núi. Những người kia lừa giết nhiều thần văn hệ văn minh sư, dù là có người che chở, Trần Vĩnh bẩm báo đại hạ phủ, đại hạ phủ có chứng cứ tình hùng dưới, hay là không sợ cái gì? Hắn không có làm như thế, hiển nhiên là không có đầy đủ chứng cứ chứng minh hết thảy. Tự mình lựa chọn ám sát. Cái này bị phát hiện, hẳn phải chết, ám sát nhân tộc tướng lĩnh. Cái này liền vạn tộc giáo đều rất ít dám làm loại chuyện này. Kỳ Hồng trong lòng than nhẹ một tiếng, lần nữa cầm lấy bốn vị sơn hải tư liệu tra nhìn lại. Cái này bốn người, tất nhiên có một ít tiềm ẩn liên hệ. Phía sau vị kia vô địch tại sai sử, hay là âm thầm gia nhập vạn tộc giáo? Từ hơn nửa năm trước, hắn ngay tại tìm đọc một chút tư liệu, bao quát một chút trên chiến trường tử vong nhiều thần văn hệ văn minh sư danh sách, tử vong địa điểm, tử vong thời gian, tử vong thời phục dịch quân đội, cùng tại nhân cảnh vài chỗ. Vẫn lạc nhiều thần văn hệ văn minh sư chết như thế nào, chết tại trên tay người nào. Từng đầu manh mối, đang bị hắn làm rõ. Kỳ hồng nhắm mắt, từng cái manh mối, đều tại dần dần chỉ hướng một cái phương hướng. Hắn không phải là vì thù riêng. Vì thú riêng, không cần thiết giết chóc nhiều như vậy nhiều thần văn hệ văn minh sư. Giờ phút này, manh mối đều tại chỉ hướng một cái phương hướng, nhưng cụ thể là ai, còn không rõ xác thực. Thế nhưng là, kỳ thật cũng có chút minh xác Những người này, Năm đó kỳ thật không có gì liên hệ địa phương, nhưng là có một cái đặc điểm, phần lớn người đều từng tại một thời kỳ, cộng đồng tại chư thiên chiến trường chinh chiến, đây là bọn hắn gặp nhau lớn nhất điểm. Nói như vậy, thời kỳ đó, tòa trấn chư thiên chiến trường vô địch, có hy vọng nhất liên quan bọn hắn. Đại khái tập trung ở 70 năm trước đến 50 năm trước giai đoạn này, những người này từng đồng thời tại chư thiên chiến trường phục dịch. 20 năm. Cái này 20 năm, những người này khả năng bị người lôi kéo được. Ai lôi kéo? Lúc trước tọa trấn chư thiên chiến trường vô địch, có nào? Nhân tộc vô địch không ít, hành tung thành bí, ngoại trư đại tần vương một mực tọa chấn, cái khác vô địch, không định giờ địa đi tọa trấn tuần tra, dưới tình huống bình thường, một vị vô địch đi chư thiên chiến trường, tối thiểu muốn tuần tra 10 năm tả hữu mới có thể thay người. Đông bộ chiến khu, tùy thời đều có vượt qua 10 vị vô địch đang tọa trấn chiến trường. 70-50 năm trước giai đoạn này, có nào vô địch tại? Cái này nghĩ cha rõ ràng, có chu tờ khó. nhưng là Không phải không biện pháp tra rõ ràng, nếu là phỏng đoán là thật, nói như vậy, vị kia phản bội vô địch, ngay tại những này người bên trong, nếu không, dù là vô địch, C N không có cách nào chạy khắp nơi, khắp nơi đi lôi kéo những tướng lĩnh kia. Thật coi khác đại phủ vô địch là người chết. Chỉ có trên chiến trường, tuần tra một cái khu vực mới có đầy đủ cơ hội cùng thời gian tuyển chọn người, lôi kéo người. Lôi kéo cũng sẽ không không có khảo sát liền lôi kéo. Nhất định là vị này vô địch, tại tuần tra trong lúc đó Phát hiện một thứ gì, thấy được một thứ gì, cảm thấy người này có thể lôi kéo, mới sẽ ra mặt lôi kéo đối phương. Mà đối những cái kia bị lôi kéo người mà nói, khả năng cũng là vô địch tự mình ra mặt, nếu không, rất khó đánh động đến bọn hắn. Đáng sợ. Kỳ Hồng thầm nghĩ, giờ phút này, đã có một chút đầu mối, chỉ cần lại tra được năm đó ai tỏa chấn chư thiên chiến trường, kia phản đồ chính là một cái trong số đó. Mặc dù hay là không rõ rệt, nhưng là mục tiêu liền co lại rất nhiều. Câu tác cảnh cùng chiến thân điện. Đến cùng có bao nhiêu vô địch, hiện tại hắn cu nở không rõ ràng, nhưng tối thiểu vượt qua 30 vị trở lên, lập tức, có thể bài trừ rơi 2 phần 3 người. Trần Vĩnh. Hắn lại nghĩ tới Trần Vĩnh, Trần Vĩnh nguy hiểm. Gia hỏa này, quá điên cuồng. Giết những người này, khả năng đều là ngày xưa bị lôi kéo, Trần Vĩnh đã giết bọn hắn, cũng là tại nói cho người giận dây, ta đã bắt được một chút người tay cầm. Đây là đặt mình vào nguy hiểm, một khi chứng minh là người giết, dù là kia vô địch không ra mặt tìm được chứng cứ, hoàn toàn có thể quang minh chính đại địa để cho người ta đến với ngươi." Kỳ Hồng thở dài, "Trần Vĩnh, chầm mặc một hồi, Kỳ Hồng nhắm mắt, đè xuống trong lòng rung động. "Chính mình, phải cẩn thận. Những ngày qua, hắn triệu tập không ít tư liệu, có chút hay là một chút cơ mật quân sự, khả năng đã khiến cho một chút chú ý." "Trần Vĩnh, ngươi đã ở phía trước đỉnh lấy, vậy ta liền điệu thấp một chút đi." Kỳ Hồng khỏe miệng có chút dương lên, "Chỉ có thể cầu nguyện chính ngươi cẩn thận một chút." "Đại Minh phủ" Tô Vũ uống xong trà, nghe một trận bắt quái, đứng dậy ra trà lâu. Bên ngoài, dương quang sáng lạ. Tô Vũ ngồi cưới lấy buôn vân mã, tự nhiên tự tại địa chậm chạp tiến lên, xuốt ruột đi đường. Đây không phải là thôi lãng phong cách, thôi lãng, kia đến chậm rãi từ từ địa thưởng thức cảnh đẹp, hơn ngắm mỹ nhân. Cưới ngựa ra khỏi cửa thành, ngoài thành, một chi hành thương thương đội quân ở tại tới trước, nhìn thấy Tô Vũ một người thong dòng tự tại địa cưới ngựa, cùng bọn hắn cùng một cái phương hướng. Chi này từ địa long thú tạo thành trong đội xe Rất nhanh, có người cười nói, huynh đại, đây là đi tinh lạc sơn, nhập đại hạ phủ phương hướng, huynh đại là muốn đi đại hạ phủ. Tô vũ nghiêng đầu nhìn lại, lười biếng nói, đúng vậy a các ngươi cũng là qua bên kia. Đúng. Kia thô kệ hán tử cười nói, tiểu huynh đệ một thân một mình, tinh lạc sơn mặc dù lần trước bị tiêu diệt rất nhiều cứng, giả, nhưng vẫn còn có chút nguy hiểm, tiểu huynh đệ không bằng cùng chúng ta cùng lên đường như thế nào. Tô vũ ngáp một cái, lười biếng nói, không cần, lao ca. Ngươi muốn mượn thế cứ việc nói thẳng, ta thôi lãng dễ nói chuyện, ngươi nghĩ không tốn tiền thuê cái bảo tiêu không thể được. Hán tử kia cười lên ha hả, lời này cũng không giả. Đầu năm nay, dám một thân một mình hành tẩu giã ngoại hoang vu, ai còn không có điểm bản lĩnh thật sự. hắn nhìn tô vũ mặc áo bào trắng, có chút giống văn minh sư trang phục lại là dưới ban ngày ban mặt, từ bên trong tòa thành lớn đi ra, kia thủ vệ binh sĩ đối với hắn cu nở dê cực kỳ khách khí, hắn suy đoán hẳn là cực giả. Mới nghĩ đến hướng lên đối phương cùng một chỗ. Bằng không, thật tại dã ngoại gặp, hắn cũng không dám loạn hâu người gia nhập thương đội. Huynh đài người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hoàn toàn chính xác có chu tờ tâm tư này. Hán tử cười một trận, hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ một chút nói, thôi lãng. Huynh đệ là, lãng tử kiếm khách thôi lãng. Lời này vừa nói ra, trong thương đội, có người thật giống như QNZ nhớ ra rồi. Rất nhanh, trong thương đội có mấy vị nữ tính hộ vệ thấp không thể nghe thấy địa hừ một tiếng. Thôi lãng, tại đại minh phủ khu vực, vẫn còn có chút nhũ danh tất giận. Đương nhiên, tại đại đường phủ QNZ có danh tiếng. Không phải cái thứ tốt. Đương nhiên, nam nhân có thể lý giải, nữ nhân nha. Đều có chút khó chịu. cặn bạn nam. Tô Vũ cười ha hả nói, Láo ca nhận biết ta. Mấy năm không có ra cửa, thế mà còn bị người nhận ra. Quả nhiên, thiên tài đến chỗ nào đều là có danh tiếng. Liền sông lão ca ngươi biết ta. Ta hộ Tiễn ngươi một đoạn đường. Bất quá ta không đi đường A, chậm dại đi, ngươi nếu là xuất ruột, chính ngươi đi tốt. Không có vội hay không? Kia thu kệnh hán tử cũng là đại hỷ, thôi lãng, trước đây ít năm liền là đẳng không cao trọng. Bây giờ nói không định đô đến Lăng Vân. Đối với hắn mà nói, cũng coi như đại nhân vật, hán tử kia cu nở dê đến đẳng không sơ kỳ, nhưng chỉ là mở 36 khiếu tiến vào, so với thôi lãng loại này học phủ thiên tài, trên lệnh rất lớn. Một chi thương đội có một vị đằng không xuất đội, đã rất đáng gầm rồi. Tô Vũ cưới ngựa tới gần một chu tờ, cười nói, Lão ca, ta đều mấy năm không có già, gần nhất trên giang hồ có cái gì xuất sắc mỹ nữ, giới thiệu cho ta một chút tình huống như thế nào. Xung quanh, mấy vị nữ tính lần nữa hừ nhẹ, Tô Vũ điếu môi, không khách khi nói, mấy vị lại tỉ đừng hừ, ta chướng mắt các người, ta thôi lạng ánh mắt nhưng là rất cao. Xấu hổ, hán tử cũng là xấu hổ vô cùng, quát lớn, đều làm cái gì không có điểm quy củ. Thôi đại nhân tính cách là tốt, Quân Dzej không phải là các ngươi không có quy củ lực lượng, Thôi đại nhân đừng tìm mấy vị này chấp nhặt, địa phương nhỏ ra, không kiến thức. Thôi Lãng không phải đàng không bát cửu trọng, liền là Lãng Vân, hoàn toàn chính xác tính là đại nhân vật. Bất quá nghe nói tính tình rất tốt, liền là ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thật muốn tính tình không tốt, người ta cũng không dám hờn nhẹ. Tô Vũ khoát tay một cái nói, không có việc gì, quen thuộc. Gặp nữ nhân của ta, không phải vui vẻ ra mặt. Liên La Thối lấy khuôn mặt, sớm đã thành thói quen. Thối nghiêm mặt, bình thường đều dáng dấp không ra sao, đại biểu ta không có mắt nhìn thẳng. Hán tử xấu hổ, nghe đồn thôi lãng miệng độc, quả nhiên, nghe đồn một điểm không giả. Ku Nở Dê không tiếp tục cái đề tài này, Hán tử cười nói, "Thôi đại nhân, đừng gọi ta lãng huynh là được." Thô kệch Hán tử lần nữa gượng cười, bất quá Ku Nở Dê không nhiều lời, rất nhanh nói, "Muốn nói mỹ nhân, thật là có một chút, bất quá lãng huynh hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú." đều là một vài gia tộc lớn ra, dễ dàng gây phiền thoái. Tô Vũ sắc mặt biến đổi, gật đầu, xem ra, chuyện của ta thật là có người nhớ kỳ A. Ai, nhất thất túc thành thiên của hận. Trong đội ngũ, có người cười nói, đại nhân, sự tích của ngài, trước đây ít 5 người kể chuyện có nói hay chưa 100 lần, QNZ có 99 lần. Cũng liền 2 năm này nói thiếu một chút, ngài hiện tại vừa ra tới, rất nhanh, sự tích của ngài lại được lưu truyền ra. kia người nói chuyện, Chỉ là vạn thạch cảnh, nói chuyện cũng coi như cung kính, bất quá không tự chủ được mang theo một chút ý cười. Không có cách, nhìn thấy trong truyền thuyết bị Nhật Nguyệt cửu trọng truy sát đại nhân vật, có chút tiểu kích động. Thật muốn hỏi hỏi, kia Nhật Nguyệt cửu trọng tôn nữ, có phải hay không quá xấu rồi? Không phải ngươi chạy cái gì? Tô Vũ khinh thường nói, một đám nhàm chán ra hỏa, liền là những tên kia khắp nơi loạn truyền, ta mới có thể bị ngăn ở Đại Minh Phủ. Đại Minh Phủ những người kể chuyện này, hẳn là chặt một nửa. Đầu linh kia hán tử cũng cười nói, lãng huynh nói đúng lắm, bất quá thật chặt, đại minh phủ cũng ít đi một nửa niềm vui thú. Lãng huynh lần này đi đại hạ phủ. Chẳng lẽ là vì nhìn những cái kia thần ma vạn tộc mỹ nhân. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc ních, cười ha hả nói, được A, tin tức đủ linh thông. Những cái kia vạn tộc học viên đến trưa. Hiện tại cũng tháng 5 hạ tuần, cũng sắp đến A. Cái này thật đúng là không rõ ràng. Thu kệ hán tử lắc đầu nói, chúng ta lần trước đi đại hạ phủ, Hai tháng này, Đại Hạ Phủ có chu tờ loạn, chúng ta liền không có đi, hiện lúc nghe Đại Hạ Phủ an tính rất nhiều, lúc này mới vận chuyển một chút hàng hóa đi qua. vẫn cái gì đồ chơi? Tô Vũ nhìn một chút những cái kia điệu long thú, đều gửi vận chuyển lấy rất nhiều thứ. Nhân cảnh có xe, bất quá không thích hợp tại giã ngoại dùng. Đại Minh Phủ có ngồi cười thú, bất quá không gian có chút không lớn, phí tổn cu QNZ không thấp, không thích hợp có vận hàng hóa, hay là địa long thú phù hợp một điểm, tính giá tương đối cao. Một chút đồ chơi nhỏ. Tô Kịch Hán Tử cười nói, cái gì đều có, còn có một số văn minh sư tiện tay chi tác, đại minh phủ bên này không thiếu, vận đến đại hạ phủ đi, bên kia cờ ơn ở vận một chuyến, kiếm cái tu luyện tiền. Tô Vũ cười nói, ý chí chi văn. Cái này các ngươi cũng dám buôn bán. Đại minh phủ không hạn chế những này, đại hạ phủ bên kia hạn chế dẫn ra ngoài, không hạn chế đưa vào. Thu Kịch Hán Tử cười nói, không đáng giá bao nhiêu tiền, đều là tiện tay chi tác. QNZ không có mấy quyển, một chuyến xuống tới, vận khí tốt, kiếm cái mấy trăm công hân, chúng ta nhiều người như vậy phân đâu không có cách, tán tu người có thế tiếp nhiệm vụ không nhiều, chư thiên chiến trường bên kia, không phải quân đội người, quá nguy hiểm. Tô Vũ gật đầu, thật là thảm, một chuyến mới mấy trăm công hân, người cái này hơn mấy chục người đâu. Nào giống ta, tiện tay chế tạo mấy trôi văn minh, kiếm cái sắp xỉ 1.000 điểm công lao không có độ khó. Đâm tâm, thu cạnh hán tử cũng là không nói gì. Ngược lại là biết thôi lãng là chú binh sư, giờ phút này cu nở dê tươi cười nói, lãng huynh, vậy ngươi bên này có không cần tiện tay chi tắt sao? Nếu không, đừng nghĩ, ta đúc văn Minh kia là đưa mỹ nhân, ngươi thật sao? Ha ha ha, lãng huynh quả nhiên tính tình bên trong người. Thu cạch hán tử cũng là im lặng, miễn cương vui cười một trận, đại gia, ngươi còn sống đâu? Tin hay không đại đường phủ vị kia giết tới tìm ngươi? Một đường đi lại, tô vũ tốc độ không nhanh, thương đội cu nở dê hám lại tốc độ. Có cái đằng không đỉnh cấp cường giả đi theo, tính an toàn lớn rất nhiều, kéo dài cái trời đem QNZ không có gì, an toàn đệ nhất. Trên đường, thu cạch hán tử nói, tinh lạc sơn gần nhất ngược lại là Thái Bình rất nhiều, những năm qua chúng ta đều phải đường vòng, không dám đi tinh lạc sơn, ngày xưa bên này không ít đạo tặc cùng vạn tộc giáo chúng, việc này còn phải cảm tạ tô vũ, không phải, chúng ta mỗi lần vận chuyển hàng hóa, đến đi vòng vài trăm rằm mới được. Dứt lời, hán tử lại nói, bất quá thời gian mở Bên này lại bắt đầu có đạo tạc tụ thở, bất quá không có trước kia cường đại, đại bộ phận đều là một chút thiên quân văn Thạch bắt chẹt một điểm tài vợ, ngược lại là không có gì giết người cướp của chuyện. Tô Vũ khó hiểu nói, vậy ngươi sợ cái gì? Ngươi cũng đằng không. Hán tử thở dài, không cần thiết, những người này rất khó dây dưa, trừ phi lập tức đều giết đi, không phải, cùng con rủi giống như quấn lấy ngươi, làm ăn, cu nở dê không cần thiết từ trước đến nay người dây dưa, bất quá chúng ta báo lên đại minh phủ. Chờ đại minh phủ phái người đến vây quét đi, hiện tại đại minh phủ nhiều mấy vạn cường giả quân đoàn, đều là đằng không, chấp trưởng, thật lợi hại, tùy tiện đến cái bách nhân đội, đại khái liền cho tiêu đỉ hệ tờ toan ở bộ. Tô Vũ khẽ gật đầu, cười nói, cũng không biết thổ phỉ bên trong có hay không mỹ nhân. Ba câu nói không rời nữ nhân. Thu kịch hán tử cũng là im lặng, đương nhiên, thời gian dần qua cũng đã quen, cười nói, lãng minh, mỹ nhân chưa chắc có, nhưng là chờ đến đại hạ phủ, bên kia không thiếu quay đầu ta mọi người. Thôi đi, quên đi thôi, ngươi đi địa phương, quá cấp thớp. Ha ha ha, Lãng huynh nói đúng lắm, nghèo quá, không, có cách nào. Hai người vừa đi vừa nói, Tô Vũ cu nở rễ rọ xét một chút đại hạ phủ gần nhất tình huống, không có việc lớn gì, không ở ngoài hạ tiểu nhị bị người mắng, đại hạ văn minh học phủ lại muốn khuyết trương triêu vạn tộc học viên loại hình. Nói xong lời cuối cùng, hắn tử nói sự tình ngược lại là đưa tới Tô Vũ một chút chú ý. Lãng huynh lần này đi đại hạ phủ Ngược lại là phải cẩn thận một chút, ta biết Lãng huynh quen thuộc, dê không muốn trêu chọc những đại gia tộc kia tử đệ, bất quá bây giờ đại hạ phủ phủ thành, con em đại gia tộc thật không ít. Nghe nói, hai đại thánh địa đều có gia tộc tử đệ đến đây, chuẩn bị đến đại hạ phủ cầu học. Hán tử nhắc nhở, trong đó, Vô Địch Vương giả hậu duệ đều có. Nhật Nguyệt hậu duệ, càng là nhiều không kể xiết. Tăng thêm vạn tộc người tới, đại hạ phủ hiện tại kia là lại tạp lại loạn, coi như bình tĩnh, đó là bởi vì đại Chu phủ gần nhất không yên ổn tĩnh. Dù sao vận xong lần ngày hàng, ta về sau chưa hẳn đến đại hạ phủ buồn bán. Tô Vũ gật đầu, "Con em đại gia tộc, có bao nhiêu?" Vô Địch hậu duệ đến không ít. "Đều hướng về phía Hồng Đàm chia tách pháp tới đi. Đi tới, trò chuyện." Một đoàn người tiến vào Tinh Lạc Sơn lĩnh vực. Nửa ngày về sau, Tô Vũ một kiếm đem một vị mới vào đẳng không ra hỏa đánh giết, hư một tiếng, tại thô kệch hán tử sùng bái ánh mắt dưới, cất cao giọng nói, "Ta thôi lãng nhập Tinh Lạc Sơn, không cầm mỹ nhân chiêu đãi coi như xong." còn dám cản đường ăn cướp. Dù sao cũng là đằng không, thế mà còn làm loại này bẩn thỉu sự tình, có buồn nôn hay không? Im mắng Thương đội người, đều là một mặt sùng bái, mặc kệ thật giả, dù sao sùng bái khẳng định là có. Lợi hại. Một kiếm liền đem một vị đằng không giết đi, đằng không, bọn hắn thương đội cũng liền kia thô cạnh hắn tử mới là, nói như vậy, thôi lãng cũng có thể một kiếm giết lĩnh đội, khó trách đội trưởng khách khí với thôi lãng không được. Người tên, Tây Có Bóng. Mấy năm không có ra thiên đô phủ thôi lãng, giống như càng cường đại, không hổ là năm đó gây hai đại phủ đô nhiệt nghị thiên tài. Tô Vũ ngược lại là không có quá để ý cái này, mà là tại suy nghĩ, cái này đằng không ở đâu ra. Những người này là vạn tộc giáo A. Cú N.D. không nhất định. Có thể là những người khác phái tới, về phần vì cái gì. Làm không tốt hay là vì tìm kiếm hắn lúc trước nói di tích. Đương nhiên, di tích Tô Vũ nói là giả, nhưng chưa chắc có người tin A. Nơi này khoảng cách Nam Nguyên không xa, mà lại cảm giác QNZ hoàn toàn chính xác có khả năng có di tích tồn tại, bọn gia hỏa này thật đúng là chưa chắc là cái gì vạn tộc giao chúng, có thể là một số người phái tới tìm di tích. Đương nhiên, thực lực yếu như vậy, canh gác khả năng lớn hơn. Dù sao cho dù có cường giả, đại khái suất cũng không dám xuất thủ. Tìm di tích, khiêm tốn một chút. Thôi lãng cũng là đại minh phủ danh nhân, chết tại cái này, đại minh phủ tất nhiên sẽ phái người đến tra, đưa tới cường giả. Vậy thì phiền thoái. Quả nhiên, ngay tại Tô Vũ một đoàn người rời đi không lâu, có người đi tới vừa bị giết bên cạnh người kia, nhìn thoáng qua thi thể, thấp giọng nói: "Thôi lãng, Lưu Bách Đạo ký danh đệ tử, nếu không phải vị kia, Lưu Bách Đạo đã sớm nhận đối phương, gia hỏa này chạy ra ngoài." Bên người rất nhanh hơn một người, cười nói: "Vị kia bê quan, hắn lúc này ra phóng đãng, cũng thuộc về bình thường. Được rồi, đừng gây chuyện. Gia hỏa này cũng không tốt gây, không cần thiết vì một người chết báo thù." Gia hỏa này cản ai không tốt, nhất định phải cản tôi lãng, tên kia mấy năm này đại khái đều nhịn gần chết. Đây cũng là. Hai người nói một trận, rất nhanh, một người trong đó nói, tinh lạc sơn rất có thể thật không có, không phải tô vũ cu nở dê sẽ không bại lộ, đại minh phủ vị kia cũng không để ý bên này, người nói, có thể hay không hay là tại Nam Nguyên. Có khả năng này, nhưng bên kia không đi được, bên kia có nhật người tại, quá nguy hiểm. Ai? Người nói chuyện thở dài một tiếng, vô địch di tích. Thật muốn có thể vào, dù là không thành vô địch, nhật nguyệt hẳn là cũng không có độ khó, đáng thiếp. Không có gì có thế thiếp, đại hạ phủ bên kia, ta cảm thấy sớm muộn muốn loạn, nam nguyên bên này đóng quân cứng giả, có lẽ rất nhanh sẽ rời đi, dù sao đến bây giờ đều không thu hoạch được gì. Vậy chúng ta cũng chưa chắc có thể tìm tới. Thử thời vận, thứ này, cũng không phải nói thực lực đủ chính là của ngươi tô vũ kế thừa thời điểm, mới khai nguyên đâu. Hai người hàn huyên một hồi, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Về phần người chết, không ai quản. Về phần tôi lãng, không cần thiết quản hắn, cũng không phải tất sát mục tiêu. Giết không có chỗ tốt gì, còn tìm phiền toái cho mình. Thật giết tôi lãng, đại minh phủ mặc kệ, đại đường phủ vị kia không chừng đều muốn qua nở một chút. Người ta che mở che mở dê tờ dê tờ kia là chuyện của người ta, làm không tốt liền là hắn cha u dê đâu. Mà lúc này tô vũ, quay đầu nhìn thoáng qua sáu lưng, cười cười, hai vị lăng vân cảnh. Cũng không biết nhà ai người, hoặc là vạn tộc giáo người. Được rồi, không cần thiết để ý tới. Lấy thôi lãng tính tình, không có quan hệ gì với mình sự tình, bình thường cũng lười quan ở, không cần thiết vì giết hai lăng vân bại lộ cái gì. Nam Nguyên, muốn tới. Gia tinh lạc sơn, nhiều nhất một ngày liền có thể đến Nam Nguyên. Ta lại về đến rồi. Tô Vũ nhìn về phía trước, không nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn còn có chút thổn thức, trở về, tòa thành nhỏ này, hy vọng có thể vĩnh viên yên tĩnh xuống dưới, đáng tiếc tự mình sinh ra ở cái này, vô địch di tích. Cu NG khiên động không ít người tâm A. chương 325, không định phân rõ phải trái. Nam Nguyên. Khi thấy tòa thành nhỏ này sát na, Tô Vũ có một chút hoảng hốt thất thần. Bất quá, rất nhanh Tô Vũ liền khôi phục chấn định, lại nhìn tòa thành nhỏ này, đáy mắt chỗ sâu không khỏi lộ ra một vòng gú ám. Nơi này, không giống nhau lắm. Bên người, kia thu cạnh hãng tử, thấy được Nam Nguyên thành nhỏ, Cu NG nhẹ nhàng thở ra, đến thành nội, kia tính an toàn liền tăng nhiều, tiếp xuống liền là xuất hàng phiền phức cũng không nhiều. Lãng huynh, đa tạ dọc theo con đường này hộ tống. Thu kịch hán tử cười ha hả nói, đến Nam Nguyên, cơ hồ liền không có bất cứ phiền phức gì, chúng ta tận lực tại Nam Nguyên xuất hàng. Tô vũ ngoài ý muốn nói, Nam Nguyên. Ta nhớ được Nam Nguyên không phải cái gì thông thương điểm đi, bên này có người thu mua. Trước kia không, hiện tại có, hiện ở chỗ này nhiều người. Thu kịch hán tử biết hắn mấy năm không có ra cửa, giải thích nói, đây không phải tô vũ quê còn sao. Lãng mình, Ta không nói ngươi cu nở dê hiểu tao ý tứ, hạ ra một mực không tìm được tô vũ kế thừa di tích, những người khác thử thời vận, tô vũ bản nhân hiện tại cũng không dám trở về. hắn cười ha hả nói, đến tìm vận may không ít người, một tới hai đi, người ở đây không ít, hạ ra vốn là không cho bên ngoài người đến, về sau liền có nhân tạo giao, nói không cho ngoại nhân đến, vậy có phải hay không hạ phủ trưởng dấu ở bế quan này chuẩn bị chứng đạo, hạ ra về sau liền không có phản đối, cùng nó vụng trống đến còn không bằng để cho người ta trực tiếp quang minh chính đại tới. Tô Vũ cười nhạt nói, di tích. Tô Vũ tại cái này xuất sinh, di tích ngay tại cái này, chưa chắc ra. Cơ sẽ khá mỏi, mọi người đều có hứng thú, vậy cũng không có cách nào. Thô kệnh hán tử nói vài câu, cười nói, Lãng huynh, nếu không ngươi cu nở dê bốn phía đi dạo, di tích khẳng định vừa ý thiên tài, không phải thiên tài, chúng ta những người này là không có hy vọng, Lãng huynh thế nhưng là thiên tài, hy vọng không nhỏ. Thiên tài. Ha ha. Vào thời khắc này, nơi xa, một đám địa Long thú lao vụt mà tới. Dẫn đầu thiếu niên, ngồi cưới lấy đẳng không cảnh một con mánh hổ, nghe được hai người đối thoại, miệt cười một tiếng, cu nở dê không muốn nhiều lời, yêu thú liền muốn vượt qua bọn hắn mà đi. Liên là thuận miệng vừa nói như vậy thôi. Đều khinh thường tại hiểu. Cưới buôn vân mã, có cái gì tốt phản ứng. Hắn không để ý tô vũ, tô vũ lại là ánh mắt lạnh lẽo từng cái đến ta quê quán tìm gì tích, ta còn chưa nói đáp ứng chứ. Lần này, vốn là ra tìm một chút chuyện làm Điểm vào cũng không tệ Thiếu niên vừa muốn vượt qua hắn Một đạo kiếm mang từ trên trời răng xuống Lớn mật Thiếu niên sau lưng, một người khét quát một tiếng Thổi phù một tiếng, người kia vừa muốn động tác Thiếu niên giới thân, đầu kia lộng lây mánh hổ Thổi phù một tiếng bị chém rụng đầu Thiếu niên bịch một tiếng bị chết đi Yêu thú mang ngã rơi xuống đất Nện rơi xuống đất, vội vàng xoay người nhảy lên miên cưỡng dừng lại, trước người Trong nháy mắt nhiều mấy người Một vị mang trên mặt một đạo vết sẹo trung niên, nhìn về phía Tô Vũ, sắc mặt khó coi nói, các hạ người nào. dám can đảm ở đại hạ phủ cảnh nội tập sát Nhật Nguyệt Hậu Duệ. Tô Vũ cười ha hả nói, thiếu cho ta dùng bài này, ngươi sóng ra bên ngoài hôn thời điểm, cái gì việc đời chưa thấy qua. Tô Vũ suỷ cười một tiếng, nhìn về phía kia phẫn nộ xem ra thiếu niên, ngoạn vị đạo, tiểu tử, nhà ai. Không có bị khổ đầu đúng không? Nửa đường bên trên loạn bắt chuyện, ngươi cho rằng người người đều là cha ngươi đều sùng ái ngươi. Tiểu thí hài một cái, nếu không phải xem ở ngươi đã nói một câu như vậy, lại là ở cửa thành, một kiếm bổ đầu ngươi. Ngươi, cản ở phía trước trung niên nam tử mặt xèo phất tay ngăn cản thiếu niên nói chuyện, trầm giọng nói, là thiếu ra nhà ta lô mãng. Nhưng vị công tử này, không nói một lời, liền giết thiếu ra nhà ta tọa kỵ, dù sao cũng phải lưu cái tên họ. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, đại minh phủ thôi lãng. Tô vũ nở nụ cười, quen biết sao? các ngươi nhà ai Nói một chút, nhìn xem sóng ra gây không chọc nổi. Thôi lãng. Trung niên tên mặt thẻo suy nghĩ một chút, rất nhanh, có chút ngưng lông mày nói, lãng tử kiếm khách thôi lãng. Ngươi. Ngươi ra đến rồi. Tô vũ trừng trong mắt, thế nào, sóng ra ra còn cần cùng ngươi bẩm báo hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi một cái lăng vân giống như gì. Sơn Hải Nhật Nguyệt ta đã thấy nhiều, ngươi loại rác rưởi này lăng vân, muốn tìm sự tình, ngươi thử nhìn một chút. Ngoài thành động tĩnh. Cú nở dê đưa tới bốn phía một số người chú ý, trên tường thành, giờ phút này cú nở dê nhiều một chút người. Cái kia trung niên đích thật là lăng vân cảnh, bất quá chỉ là sơ kỳ. Giờ phút này, hắn cũng biết đối mặt chính là ai. Lãng tử kiếm khách, thôi lãng. Hoặc là nói, hoa tâm kiếm khách thôi lãng. Gia hỏa này không phải chiến giả, là văn minh sư, nhất định phải tự mình cho mình lấy cái xương hào la mở kiếm khách. Sau lưng, đứng đấy một vị nhật nguyệt thất trọng cự đầu, đại minh phủ Ngưu bách đạo mặt khác, đại đường phủ vị kia. Dù sao ngoại nhân không tốt đi nói cái gì, thôi lãng thật phải đáp ứng ở rể, làm không tốt liền lại nhiều thêm một vị nhật nguyệt cửu trọng cự đầu làm chỗ dựa, việc này không có cách nào nói. Gặp sau lương thiếu niên còn có chút không phục không cam lòng, chưa từng nghe qua cái tên này, trung niên cu nở dê không ngoài ý muốn, thôi lãng nhiều năm đều không có ló đầu. Ngăn trở thiếu niên nói tiếp cái gì, trung niên trầm giọng nói, đều là hiểu lầm một trận. Thiếu gia nhà ta cu nở dê không cái khác các ý chỉ là lần đầu xuất gia tộc niên tuế còn nhỏ lãng huynh cu nởJ không cần để ở trong lòng cái này lộng lấy hổ chết cu nởJ liền chết Lãng huynh cũng nên hạ giận seo thúc thiếu niên có chút không vui đối phương giết ta tọa kỵ đây chính là gia tộc hoa lớn đại giới vì hắn thuần phục seo thúc trầm giọng nói không có việc gì đều là hiểu lầm thiếu gia về sau muốn nói cẩn thận thiếu niên có chút không cam lòng bất quá biết đại khái gặp không dễ chọc đành phải đè ép lửa giận trầm mặc lại Tô Vũ miệt cười một tiếng Cưới ngựa, khoan thai tự đắc hướng phía trước đi, được rồi, không cùng tiểu thí hải so đo. Ta người này, dễ nói chuyện. Thầy cái tâm nhãn tiểu nhân, liền lời này của ngươi, la ho tư hiện tại không xuất thủ, chờ ngươi ra khỏi thành, bốn phía lúc không có người âm thầm làm ngươi một phiếu, chết cũng không biết chết như thế nào. Trước đây ít năm, sóng ra giang hồ lãng tử, loại sự tình này gặp nhiều. Nhiều ít đại gia tộc thiên tài, tiêu tử, cảm thấy mình không tầm thường, không trải qua xã hội đánh đỡ. Kìa chết gọi một cái thê thảm, sống ra cũng là hiểm tử hoàn sinh, thật nhiều lần về sau mới hiểu được một cái đạo lý, đi ra ngoài, gặp được khó trọc, ra vẻ đáng thương, gặp được trọc giận ngươi, chơi hắn đại gia. Xeo thúc không có lên tiếng âm thanh, thiếu niên kêu một mặt lửa giận, lại cũng không nói thêm. Tô vũ bên người, thô cạnh trung niên mấy người cũng là trầm mặc, áp tải hàng hóa, không nói một lời. Gặp được loại sự tình này, tốt nhất đừng lẫn vào. Trên tường thành, giờ phút này, cũng không ít người. Ngày xưa Nam Nguyên Thành, đang không cứ như vậy mấy vị, cũng là người mạnh nhất, bây giờ Nam Nguyên Thành, mấy tháng không đến thời gian, biến hóa cực lớn, giờ phút này, trên tường thành liền Sơn Hải đều có. Ngoài thành huyên áo, mọi người cũng nhìn thấy, nghe được. Có người thấp giọng cười nói, là thôi lãng tiên kia. Ai vậy? Có người không biết, hỏi thăm một chút, rất nhanh cũng biết. Thì ra là thế. Ngủ một vị nhật nguyệt cửu trọng tôn nữ, còn có thể bên ngoài tiêu giao không có chuyện gì, cái khác liền không cần nói nhiều. Mấy tên kia là ai? Thựa như là đại nguyên phủ hách ra người. Hách ra. Ngày nguyệt gia tộc. Hách ra. Ta nhớ ra rồi, đại nguyên phủ dám trời thự vị kia là A. Nhà hắn cu nở dê người đến. Chi mạch đi, không phải chi mạch, nhiều ít có vị Sơn Hải hộ đạo, hẳn là chi mạch người. Chi mạch. Kia hoàn toàn chính xác nhịn được, dòng chính còn tốt, chi mạch lời nói, chọc thôi lãng không có gì kết quả tốt. Thôi lãng thôi ra không có gì cường giả, nhưng là phía sau có nhật nguyệt cự đầu. Hay là hai vị, đều là nhật nguyệt cao trọng. Ngươi là nhật nguyệt dòng chính, cái kia còn có thế đủ chút. Chi mạch coi như xong. Thực lực không bằng người, kia nhịn được. Thôi lãng gia hỏa này, thực lực không kém A, đằng không lục trọng hổ yêu, một kiếm liền chém mất. Gia hỏa này sớm mấy năm liền là đằng không bắt trọng hay là kiểu trọng, hiện tại làm không tốt nhanh lang vân, hoặc là đã lang vân, giết một đầu đằng không lục trọng yêu tộc còn không đơn giản. Gia hỏa này làm sao cu nở dê chạy tới. Ai biết được. Đại đường phủ vị kia bế quan, hắn đại khái ra buông lòng đi. Đám người thấp giọng nghị luận, mà thành trì dưới, tô vũ cưới ngựa đổi tới, nhìn một chút tường thành, trong lòng hấp hực, cường giả không ý ta. Trên mặt lại là mang theo tiếu dung, nha, nơi này nhiều bằng hữu như vậy tại A. Nói, tùy tiện kêu gọi cười nói, kia kia là vương huynh A. Còn nhớ rõ ngày xưa cùng một chỗ tại đại tống phủ bạch chơi thời gian sau. Ai, chuyện xưa như sương khói, bị hắn chỉ đến một vị thanh niên. Biến sắc, im lặng nói, thôi minh, hai ta liền gặp một lần, gặp mặt một lần, nhưng không có người nói những việc này, ngươi nhận là người, ta cu nở dê không họ vương. Có người cười nói, họ vương, không phải là đại tống phủ vương khải A. Lãng minh, người mấy năm không có ra đều quên tính danh đi. Tô Vũ cười ha ha nói, tùy ý. Tên họ bất quá một sưng hô tùy tiện hô bèo nước gặp nhau, gặp lại làm gì từng quan biết. Chư vị, đều là tới này tìm Tô Vũ cái gì tích kia. Có phát hiện sao? Mang ta chơi một cái như thế nào? Yên tâm, phát hiện ta cu nở dê không đoạn, ta xem một chút di tích bên trong có hay không còn sống cổ mỹ nhân. Đám người không nói gì. Người thực có can đảm nói. Tô vũ dưới chân một điểm, đạp không mà lên, bay thẳng lên tường thành, nhìn chung quanh một chút, cười nói, kỳ quái, hạ ra mặc kệ chúng ta những người ngoại lai like này rồi. tùy tiện lên thành tường tham quan. Nói, nhìn về phía vừa mới hắn hô vương huynh thanh niên kia, cười nói, vương huynh. Ta họ Hoàng. Á á á, Hoàng Huynh. Tô Vũ cười ha hả nói, Hoàng liền Hoàng đi, đều như thế. Hoàng Huynh, làm sao không có đại hạ phủ cường giả tại. Tối thiểu không thấy được quân đội cường giả. Chỉ có một ít binh sĩ tại, đều là đằng không phía dưới, cu nở không lên tiếng, thủ vệ tại bốn phía. Hắn bay lên, cu nở không ai quản hắn. Cái này đặt trước kia, kia là không thể thực hiện được. Thanh niên kia bất đáp dĩ, đành phải giải thích nói, nam nguyên bên này thực lực không mạnh. Cú nở dê khó điều binh lực tới, đại hạ phủ có ý tứ là, đừng tìm phiền thoái, đừng quay dôi dân chúng, kia liền tùy ý một chút. Còn quay dôi đến dân chúng, quay nhiêu được nam nguyên thường ngày vận chuyển, tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi. Thì ra là thế. Tô Vũ gật đầu, cười nói, ta liền nói, ta vừa mới xử lý một con yêu thú, thế mà không một người nói chuyện, đại hạ phủ có phải hay không cũng đã nói, kẻ ngoại lai tự mình lẫn nhau chém giết, bọn hắn cu nở dê mặc kệ. Lãng huynh thật đúng là đủ hiểu rõ Thanh niên kia cũng là cười nói, chính là như vậy, hạ hầu ra mệnh lệnh, kẻ ngoại lai like ăn uy, khái không chịu trách nhiệm. Bất quá làm hỏng địa phương, làm hỏng đồ vật, gấp trăm lần bồi thường, bồi thường tiền, vậy hắn mặc kệ ngươi, ngươi có bản lĩnh, kia tùy ý ngươi làm sao làm. Là hạ hầu ra tính cách. Tô Vũ cười ha hả gật đầu, nhìn về phía dưới tường thành vừa qua khỏi tới đám người kia, ôm cánh tay cười nói, tiểu tử này, lại dám vũ nhục ta, trước đó ta còn lo lắng phiền phức, ha ha. Tiểu tử này, nhà ai người? Thực lực không đủ, quay đầu giết chết hắn được rồi. Lãng minh, có người xen vào nói, đại nguyên phủ ngày nguyệt gia tộc hách ra người, một chút chuyện nhỏ, cũng đừng ra y vo. tiểu hai tử, hay là dương tính, vừa ra cửa, cùng tiểu tử này so đo cái gì. Tô vũ cười ha hả, cũng không nói cái gì, phía dưới, kia lăng vân cảnh mặt thẻo cu nở dê nghe lời này, có chút những mày, hướng trên tường thành chắp tay nói, thôi minh, đều là hiểu lầm một trận tiểu hai tử lối ra kiêu ngạo, sau khi trở về, Ta tự sẽ mời ra chủ giáo hấn, thôi huynh làm gì hù dọa hài tử. Tô vũ cười tủm tìm nói, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Tiểu hài tử đáng yêu như thế, ta cái nào bỏ được giết người. Ta thôi lãng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, 25 tuổi sống cho tới bây giờ, cu nở dê nhanh 10 năm, ta giết người, cu nở dê cứ như vậy ném một cái ném, sao có thể tùy tiện giết người, không phải đùa giỡn hay sao. Trung niên mặt xẻo trong lòng bất đắc dĩ, thật phiên phức. Vừa tới Nam Nguyên, liền gặp người như vậy Đại khái là mấy năm này bị nghẹn điên rồi, tìm người phát tiết hỏa khí đâu. Thôi huynh thứ lỗi, đêm nay, ta hội mang theo thiếu ra bái phòng thôi huynh, còn xin thôi huynh nể mặt. Tô vũ cười ha hả nói, được rồi, liền sông vị này lao ca, một chút chuyện nhỏ, không có gì. Tất cả mọi người là ra lẫn bảo, lẫn nhau cho chút thể diện, nhớ kỹ lời không thể nói lung tung là được. Ngươi nhìn ta, gặp vô địch hậu duệ, vậy ta cũng phải ra vẻ đáng thương, gặp nhật nguyệt hậu duệ. Mọi người vừa mới vừa vặn. Cùng lắm thì là Ho Tư đi tìm nơi nương tựa đại đường phủ mà. Thảo, có trong lòng người thầm mắng, ngươi không phải không nguyện ý sao? Bây giờ nghĩ lấy muốn đi tìm nơi nương tựa đại đường phủ rồi. An bán hỗn đản. Vô sĩ sắc mặt, bất quá hắn kiểu nói này, đám người cu nở dê rất bất đắc dĩ, người ta thật đi tìm nơi nương tựa đại đường phủ, bình thường Ngài Nguyệt gia tộc gia hỏa, thật đúng là không nhất định vừa qua hắn. Tô Vũ cười cười, cất bước đi xuống tường thành, vừa đi vừa nói, bốn phía nhìn xem Cái này nếu là mò được di tích, vậy liền phát tải. Đúng, phủ thành chủ đi như thế nào? Đi tìm thành chủ tâm sự, còn có, tô vũ lao sư ngoại trừ liêu văn ngạn chấp giáo, còn có khác thân nhân ở đây sao? Ta cũng là đại minh phủ, người một nhà, ta đi bái phỏng một chút. Vương, hoang huynh, nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ, sau đó thuận tiện đi tô vũ nhà nhìn xem. Biết nhà hắn ở đâu sao? Thanh niên kia, sắc mặt hơi đổi một chút, rất nhanh nói, ta cùng đi với ngươi. Đi Tô Vũ nhà nhìn xem. Nơi này, cũng khó mà nói. Thôi lãng thật là sóng. Vừa đến đã muốn đi Tô Vũ nhà. hắn vội vàng đi theo Tô Vũ, mặc kệ sắc mặt của những người khác như thế nào, cấp tốc đuổi theo nói, lãng huynh, ta so ngươi sớm đến mấy ngày, thật là có chút ít giải. Tô Vũ còn có mấy vị lao sư tại cái này, bao quát nam nguyên trung đẳng học phủ phủ trưởng, bất quá đối phương có đại hạ phủ công trước, chúng ta cũng không tốt tiếp xúc. Dứt lời, lại nói, về phần Tô Vũ nhà Bên ngoài có lòng võ vệ người tại, cũng không tốt xông loạn. Tô Vũ cười nói, không có việc gì, ta tiện nghi lão sư là như phụ trưởng, Tô Vũ cùng láo sư ta quan hệ không tệ, ta đây, cũng coi là hắn sư huynh, người trong nhà, người trong nhà nhìn xem huynh đệ của ta phòng ở, không có chuyện gì. Ta tìm di tích, quang minh chính đại, cũng không phải làm ta cờ, đúng không? Chính Tô Vũ CUNRG không nhớ rõ di tích ở đâu, cố ý để cho ta tới tìm, ngươi cảm thấy lời này có mau bệnh không? Người phía sau nghe đến mấy câu này đều là im lặng, đủ vô sỉ. Thôi Lãng, hay là cái này điều dạng? Thôi Lãng đều chưa hẳn gặp qua Tô Vũ, như vậy liền thành huynh đệ ngươi, lấy thôi lãng cấp độ, tại Đại Minh phủ, khả năng gặp qua Tô Vũ, nhưng muốn nói giao tình tốt, kia thuần túy nói nhảm. Người nào không biết, Tô Vũ tại Đại Minh phủ, kết giao cơ hồ đều là sơn hải nhật nguyệt Cường giả, phủ chủ thượng khách, Đại Minh phủ đối Tô Vũ nhìn rất nặng, Tô Vũ làm sao có thời giờ để ý tới Thôi Lãng? Phủ thành chủ thành chủ hay là Ngô Văn Hải chẳng qua hiện nay Ngô Văn Hải có vẻ hơi giàn nua nhìn thấy Tô Vũ thời điểm Lô Văn Hải cu nJ rất bình tĩnh làm đại hạ phủ thành chủ hắn thực lực lại yếu nhưng địa vị không thấp dù là Nam nguyên rất nhỏ yếu gặp Tô Vũ hoặc là nói thôi lãng chỉ là bởi vì đối phương đến từ Đại Minh phủ tốt nghiệp ở Đại Minh Văn Minh học phủ là Ngưu Bách đạo ký danh đệ tử gặp mặt Nô Văn Hải cu nJ không khách ký nói thẳng thôi Minh nếu tới tìm di tích tiêu túy không nên quấy dày đến những người khác là được. Về phần cái khác, nếu là biết cái gì, cu nở dê không có phần của các người, sớm đã bị đại hạ phủ lấy đi. Gặp thôi mình, liền là hỏi một chút, tô vũ tại đại minh phủ còn tốt đó chứ? Tô vũ cười nói, tốt đây, liền là thụ thường, ta thời điểm ra đi, hắn chạy tới lao sư ta địa bàn bế quan, trước khi đi, hắn còn dặn dò ta, đi nhà hắn nhìn xem, giúp hắn thu thập một chút vệ sinh, thành chủ, ta có thế đi xem một chút ta. Nô Văn Hải hoài nghi nhìn hắn một cái, nửa ngày, trầm giọng nói, ngươi xác định, khu khu, xác định, xác định. Tô Vũ cởi khan một tiếng, kia thái độ, xem xét liền không thật. Nô Văn Hải có chút ngưng lông mày nói, ngươi nói Tô Vũ cho ngươi đi, vậy ngươi muốn đi có thể, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi đã nhận biết Tô Vũ, cu nở dê khi biết, Tô Vũ cũng không phải là loại kia rộng lượng người. Ngươi nếu là giả tá hắn tên, tự tiện xông vào tư trạch, cái khác ta cũng không nhiều lời, tự mình cân nhắc đi Tô Vũ cười khăn nói đương nhiên đương nhiên không có chuyện gì lao sư ta cùng hắn quan hệ tốt đây ta thật đi giúp hắn quét dọn quét dọn vệ sinh cũng đã lâu không có người ở trong nhà khẳng định rơi bùi đúng không bên cạnh kia họ Hoàng thanh niên cũng là bội phục mở mắt nói lời biệu đặt nói đến ngươi mức này cu nở nởJ không dê ra nở nởJ Lô Văn Hải không hưng thú cùng hắn nhiều trò chuyện lại hỏi vài câu Tô Vũ sự tình, khoát khoát tay trực tiếp đuổi Tô Vũ đợi đến Tô Vũ muốn rời đi thời điểm Lô Văn Hải đã mặc nói Tại Nam Nguyên, dù sao cũng là đại hạ phủ địa bàn, chư vị hay là thủ điểm quy củ, thật na họ xảy ra điều gì không thoải mái, ai cũng không nguyện ý. Nhất định nhất định. Tô Vũ cười ha hả lên tiếng, chờ ra khỏi phủ thành chủ, liền cười ha hả nói, đi, đi Tô Vũ nhà. Lãng huynh, thật đi. Đương nhiên. Bất quá. Người coi như xong, ta cũng không có mời người đi à, người đi, Tô Vũ về sau tìm phiền thoái, không liên quan gì tới ta, ta chỉ phụ trách tự vệ. Họ hoàng thanh niên không nói gì, buồn bực nói, trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Trước đó nói xong mang ta cùng đi. Ha ha, nói đùa, muốn cùng đi cũng được, dù sao ta nghiêm túc, tố vũ thật gây chuyện, ta lại không sợ, liền là đi nhà hắn nhìn xem, quét dọn một chút vệ sinh, lão sư ta cùng hắn quen thuộc à, ngươi lại chưa quen thuộc. Họ hoàng thanh niên có chút do dự, nửa ngày sau mới nói, vậy ngươi đi vào đi, ta chờ ngươi ở ngoài, lãng huynh, thật phát hiện cái gì, nhớ kỹ huynh a đương nhiên Tô Vũ cười ha hả, chạy tới nhà mình cửa tiểu khu. Giờ phút này, cái này cư xá, cổng chú đóng lòng võ vệ. Thủ cư xá không là người khác, cũng là người quen biết cũ Hạ Binh. Trước kia chú Nam Nguyên Long võ vệ tập trưởng, bây giờ đã đến đẳng không tứ trọng, thực lực ngược lại là tiến bộ không ít, bất quá cùng những này kẻ ngoại lai so, hay là nhỏ yếu đi rất nhiều. Nhìn thấy Tô Vũ cùng họ Hoàng Thanh Niên, Hạ Binh ngưng lông mày nhìn xem hai người, mấy vị Long võ vệ binh sĩ cu nở QNZ mắt lom lom nhìn lấy bo nở l Cái này hai xem xét liền là ngoại lai hộ. Có đi ra ngoài cư xá cư dân, quét hai người một chút, có lao nhân hùng hùng hổ hổ nói, hắn a cái gì điểu nhân đều hướng chúng ta cái này chạy, tô ra tiểu tử kia, ngày nào thần công đại thành trở về, tất cả đều kéo đến vạn tộc khanh chặt đầu. Tính tình ngược lại là nóng này Không có cách, đại hạ phủ một chút bình dân, thực lực có lẽ yếu, tính tình kia là thật không kém. xuất ngũ quân sĩ khá nhiều, giết chóc nhiều năm, lại tại đại hạ phủ địa bàn bên trên Làm sao sợ bọn họ Cái này cũng chưa tính Tô Vũ nao nao Đông nhiên bị họ Hoàng Thanh Niên kéo ra Một cái lao đầu Đoạn mất một cái cánh tay Hướng hắn đánh tới Tô Vũ bị kéo ra Lao đầu ngược lại là đụng cái không Tay cụt lao đầu có chút buồn bực trừng mắt liết họ Hoàng Thanh Niên Hùng hùng hổ hổ Thảo Khi dễ người Được la ho tư Nói liền đi Tô Vũ có chút thất thần Họ Hoàng Thanh Niên truyền âm nói Cẩn thận một chút Chỗ này người tương đối căm thủ chúng ta Đại hạ phủ có ý tứ là, đừng quay dối bọn hắn, không được động hắn nhóm, đụng ngươi. Ngươi ngược lại là không có việc gì, ngươi đem hắn đụng chết, ngươi cũng chết chắc rồi, Nhật Nguyệt Hậu Duệ cũng không được, những lao đầu này lao thái thái, tương đối hố, đều rất tác độc. Vài ngày trước, một cái ngồi cười yêu thú ra hỏa, không có chú ý, một cái lao đầu tự mình đụng vào, bị yêu thú đụng chết, kết quả tên kia bị bắt chặt đầu. Tô Vũ trong lòng hơi rung, người chết rồi, cũng thế, nam nguyên người, hay là rất hung hãn thành trì nhỏ, rất nhiều người kỳ thật đều rất quen thuộc. Tô Vũ còn tốt, hắn liền nhận biết một chút người bên cạnh, nhưng phụ thân hắn Tô Long, người quen biết liền có thêm, tại Nam Nguyên, nhấc lên Tô Long, cơ hồ không có không quen biết. Bây giờ, con của hắn giống như đạt được cái gì ghê gớm đồ vật, kết quả bị ép hại, bị đuổi đi, còn có ngoại lai hôn đả muốn đoạt lấy Tô Vũ đồ vật, tại Nam Nguyên người xem ra, đó chính là vào cửa cường đạo. Đại hạ phủ không giết bọn hắn, Nam Nguyên người đều muốn tìm cơ hội xử lý bọn hắn. Dùng hết đầu lao thái thái mệnh, đổi mấy cường giả, đổi mấy một thiên tài, cho đại hạ phủ đưa đao. Việc này mọi người thuần thủ. Tô Vũ trầm mặc một hồi, cười nói, chiếu ngươi ý tứ này, nam nguyên người điên rồi A Ngươi cứ nói đi. Họ hoàng thanh niên buồn bực nói, vừa tới cái này, có chút không rõ ràng tình huống, có ít người nhìn những người này vãng thân thượng đụng, hát hát. Ngươi biết hậu quả như thế nào. Dù sao tại cái này, cẩn thận một chút, dù nói thế nào, cũng là đại hạ phủ địa bàn. Ngươi không gây chuyện coi như xong, gây chuyện, đại hạ phủ cũng không để ý giết mấy cái giết gà dọa khỉ một chút. Lời hắn nói, đứng góc độ là kẻ ngoại lai. Mà Tô Vũ, chỉ biết là, Nam Nguyên có người chết. Bởi vì hắn mà chết. Đúng vậy, không quan tâm những này Nam Nguyên người bao nhiêu tuổi rồi, thực lực nhiều nhỏ yếu, không quan tâm là không phải tới từ Nam Nguyên người kiêu ngạo, đối phương đều là bởi vì hắn mà chết. Có người chết. Giờ khắc này, Tô Vũ trong lòng có chút phức tạp. Hắn kỳ thật không thèm để ý bọn gia hỏa này đến lục soát, hắn chính mình cũng không biết Nam Nguyên có hay không di tích, hắn vừa trở về, chỉ là muốn nhìn nhìn mình nhà, nhìn nhìn mình người quen. Bây giờ, lại là nghe được có người vì hắn mà chết, giờ khác này, hắn bỗng nhiên rất thống hận những này ngoại lai gia hỏa. Tại Nam Nguyên người xem ra, những người này liền là cương đạo. Ta nhà mình đồ vật, các ngươi dựa vào cái gì đến lục soát, đến tìm kiếm, đến cướp đoạt. Về phần kẻ ngoại lai, có lẽ cảm thấy di tích này Cũng không phải chỉ định chính là của người đó, Tô Vũ có thế kế thừa chúng ta vì cái gì không thể. Thượng cổ nhân tộc lưu lại, cũng không phải nhà ngươi. Song Phương, đứng góc độ khác biệt, ý nghĩ không giống. Tô Vũ, cũng không suy nghĩ tiếp cái gì, giờ phút này, khôi phục Tiếu Dung, nhìn về phía hạ binh nói, Vị trưởng quan này, ta là Tô Vũ bằng hưu, thành chủ đại nhân đã đáp ứng, để cho ta đi nhà hắn nhìn xem, trưởng quan cho đi đi. Hạ binh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, rất nhanh, trầm giọng nói. Đại minh phủ thôi lãng. Ngươi có thể đi vào, Hoàng Hạc, ngươi không thể vào. Họ Hoàng Thanh niên hơi trầm lại, có chút im lặng, được rồi, không tiến liền không tiến tốt. Tô Vũ cười cười, cất bước hướng cư xá đi đến. Vừa đi vừa nói, là cái nào một tòa, cái nào một gian. Hạ Binh không nói, Hoàng Hạc ngược lại là biết, vội vàng hô, bốn tòa nhà, 302. Biết. Tô Vũ dậm chân đi vào, cư xá bên trong, một chút đại gia đại mụ, nguyên vốn có chút người tại nói chuyện phiếm. Chờ nhìn thấy Tô Vũ, nhao nhao mặt lạnh lấy nhìn xem hắn. Tô Vũ cười ha hả, cu nở dê không thèm để ý. Chờ đến nhà mình dưới lầu, Tiếu Dung vẫn như cũ, nhưng trong lòng thì có chút phẫn nộ. Nhà ta, người đến. Có người ở bên trong. Lên lầu, môn nửa mở. Tô Vũ cười ha hả nói, có người trước ta một bước tới. Rất nhanh, trong phòng mấy người hướng hắn nhìn tới. Có chút ngoài ý muốn. Tô Vũ không biết mấy người, không thấy được người quen. Nhưng là trong đó có một vị hẳn là đại hạ phủ chính thức người, nhìn thấy tô vũ tới, cu nở dê kỳ quái, ngươi là đại minh phủ thôi lãng. Tô vũ cười cười, hướng trong phòng nhìn thoáng qua, cười tủng tìm nói, loạn thành dạng này, ta nói các ngươi thật là, đây chính là huynh đệ của ta tô vũ nhà, ta là tới quét dọn vệ sinh, các ngươi làm thành dạng này, ta rất khó lời nhắn đủ. Tô vũ, mấy người nhìn về phía hắn, có người tuổi trẻ, cu nở dê coi trung niên, kia chính thức nhân viên cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào. Nghe vậy mở miệng nói, "Thôi Lãng, người biết Tô Vũ?" khu khu, người coi như nhận biết, bằng hữu, bằng hữu. Trong phòng, tăng thêm người này, trừ bỏ Tô Vũ, tổng cộng 5 người, 4 người khác, hai nam hai nữ, một vị trung niên nam tính cùng một vị trung niên nữ tính, mà các cái đều là người trẻ tuổi, cũng là nam nữ phối hợp. "Thôi Lãng." Nam tử trẻ tuổi kia tốt giống nhớ lại, cười nói, "Thôi Lãng, ta nhớ ra rồi, đại đường phủ tiền nhiệm dục cường thị trưởng. Đúng không?" Hán kiểu nói này, mấy người khác ngược lại là cũng đều nhớ lại thôi lãng là ai. Tô Vũ cười ha hả nói, nha, ta danh khí xem ra thật không nhỏ, mấy vị là. câu tác học viện Chu Hồng 3, Chiến thần học viện Lưu Hàm. Nha, hai đại thánh địa người, thất kính. Tô Vũ chắp tay một cái, vào cửa, bốn phía kiểm tra một hồi, trong phòng khách, ghế sofa đã tổn hại. Trong phòng bếp, chén giữa nát không ít. Đi đến phòng ngủ nhìn một chút. Tô Vũ đè xuống lửa giận trong lòng, ngồi sồm người xuống. Đem một cái khung hình nhặt lên, kia là hắn cùng phụ thân chụp ảnh chung, tô vũ trên mặt mang theo tiếu dung, nghiêng đầu nói, nơi này bị đánh cấp rồi. Làm sao làm thành bộ dáng này? Kia đại hạ phủ chính thức nhân viên thở dài, vài ngày trước, có người dẫn đi đóng giữ cường giả, nơi này bị người tiềm nhập. Dứt lời, cười nói, nơi này kỳ thật không có gì, thật muốn có, đã sớm bị người phát hiện, ta nói các ngươi còn không tin, hiện tại cũng nhìn thấy, ngày đó có cường giả chui vào, cu nở không có phát hiện cái gì. Tô Vũ không chờ bọn họ mở miệng, cười ha hả nói, mấy vị, đây chính là tư trạch, huynh đệ của ta Tô Vũ địa bàn, các ngươi cứ như vậy xông vào. Đại hạ phủ bên này tùy tiện dẫn người xâm nhập trong nhà người khác. Kia chính thức người, nhúng luôn bay, cười cười không nói chuyện. Hai đại thánh địa người, không tốt cản. Thanh niên kia Chu Hồng Ba cười nhạt nói, thôi huynh hiểu lầm, chúng ta chỉ là theo đuổi cha một chút, nhìn xem có thể hay không tra ra, là ai tiềm nhập nơi này, nhìn xem có thể hay không tìm tơ ý người kia. Tô Vũ trong nhà mất trộm, chúng ta tới hỗ trợ cha án thôi. Tô Vũ gật đầu, thì ra là thế, cha được chưa? Kia thật không có, người tới thực lực không kém. Hai đại thánh địa chút bản lãnh này đều không. Tô Vũ cười nói, thật cao đánh giá các ngươi Chu Hồng ba cu nở dê không tức giận, cười nói, không có dễ dàng như vậy, có thế dẫn đi đóng giữ người, về sau chui vào, thực lực chỉ sợ có nhật nguyện, nào có đơn giản như vậy. Vậy cũng đúng. Tô Vũ đứng dậy, nhìn một chút gian phòng. Nhìn nhìn lại rách nát dáng vẻ, cười cười. Ta Mỹ Hảo Thanh Xuân A. Ta lần trước trở về, trong nhà hết thể hoàn hảo, hôm nay trở lại. Hết thể cũng thay đổi. Phu thân nếu là trở về, chỉ sợ đều nhanh không nhận ra cái nhà này hay là nhà mình. Khi còn bé mê na làm trong nhà bẩn thiểu, lão cha lưng hùn vai gấu khổ người, còn phải nằm trên đất hảo hảo lao chùi, yêu quý không được, sợ chỗ đó ố hế không có quét sạch sẽ. Món kia dùng 3 năm lại 3 năm tạp dề. Giờ phút này bị ném trên mặt đất, như là va ra cờ hở. Đem khung hình đặt ở trên tủ đầu giường, kia Chu Hồng Ba cũng nhìn thấy, cười nói, Tôn Thự Trưởng, chúng ta có thể tìm Tô Long nói chuyện sao? Kia được xưng là Tôn Thự Trưởng Trung Niên, lắc đầu nói, vậy không được, Tô Long trong quân đội phục dịch, bên ngoài người không thể gặp. Rất tiếng đối. Thanh niên nhìn về phía bên người Trung Niên, Nam Tử Trung Niên trầm giọng nói, Tô Long không phải bị an bài vào hậu phương đại bản doanh khu vực sao? Có lẽ có thể tìm hắn nói chuyện. Nam Nguyên Pha Y chẳng có di tích, ta cảm thấy hay là sớm làm tìm ra cho thỏa đáng, hiện tại gây lòng người phân loạn, không ít người đều nhìn chằm chằm bên này. Kia phải mời bày ra hầu ra. Tôn Thử Trưởng cười nói, nhìn xem phòng vẫn được, đi tìm Tô Long. Cái này ta nhưng làm không được chu, đến hầu ra đáp ứng. Mấy người như mày, tìm hạ hầu ra, kia rất phiền phức. Tô Vũ cười nói, mấy vị, các người nhìn cu nở dê xem hết, không quan tâm ta có phải hay không Tô Vũ bằng hữu Ta tốt xấu lây cớ là đến quét dọn vệ sinh, các người mấy vị nhường một chút, ta đến quét dọn một chút vệ sinh, lần sau gặp Tô Vũ, còn có thể mượn cớ, tìm cách thân mật, các ngươi mấy vị đừng cản trở. Mấy người đều nhìn về hắn, rất nhanh, Chu Hồng ba cười nói, kia thôi huynh quét dọn vệ sinh đi, chúng ta cu nở dê không quay rời. Nhìn cu nở dê nhìn, lại lưu cu nở dê không có ý nghĩa. Mấy người cười cười, đều rất nhanh rời đi. Tô Vũ chờ bọn hắn đi, Tiếu Dung vẫn như cũ, ý chí lực ba động Bắt đầu quét dọn lên vệ sinh, hoàn toàn như trước đây vẻ mặt tươi cười, khẽ hát, tâm tình vui vẻ. Hồi lâu, lần nữa đi đến phòng ngủ, đem khung hình bên trên cho bủi lau đi, dấu chân lau đi. Góp nhặt tất cả dấu chân, tất cả cho bủi, tất cả khí tức. Nhà ta, không phải tùy tiện tới. Tới thì tới, còn làm nhà ta cùng đóng rác đồng dạng, thật không thích hợp. Làm liền làm, phụ thân ta cùng ta chụp ảnh chung, các ngươi còn muốn dấm mấy cước. Con mắt đều mù sao. Đi đến bên cửa sổ. Nhìn thoáng qua dưới lầu rời đi mấy người, Tô Vũ lộ ra một vòng tiêu dung. Hai đại thánh địa cũng tới hương thú. Đại hạ phủ dẫn người đến tham quan nhà ta, thu phí đấy sao? Cái này tôn thự trưởng là ai? Dẫn người đến, là chính mình ý tứ, hay là hạ tiểu nhị ý tứ? Nhà ta? Liên tùy tiện như vậy có thể đi vào. Đều không cần hỏi một chút chủ nhân. Chủ nhân nhưng cũng chưa chết đâu. Dưới lầu, Chu Hồng Ba quay đầu nhìn thoáng qua, thấy được bên cửa sổ Tô Vũ. Tô Vũ hướng hắn khoát khoát tay, một mặt tiếu dung. Chu Hồng Ba cười cười, chuyên âm nói, Lao sư, cái này thôi lãng, cùng Tô Vũ có quan hệ sao? Hắn là Ngưu Bách Đạo ký danh đệ tử, khả năng gặp qua Tô Vũ, quan hệ. Có thế có quan hệ gì? Nam tử trung niên xem thường, thôi lãng nói bằng Hữu ngươi thật đúng là tin hắn. Tên kia, nghe xong liền là nói năng bậy bạn, không có một câu nói thật. Chu Hồng Ba gật gật đầu, không có hỏi lại. Mà trong phòng, Tô Vũ quét dọn tốt vệ sinh cười cười Đem một cái tiểu hôi bụi đoàn bóp trong tay, sau một khắc, trong đầu truyền âm nói: "Ăn nó đi, cho ta phân rõ một chút hương vị." "Không muốn." Tiểu Mao cầu là mãnh liệt cự tuyệt. "Không muốn. Cái này không thể ăn." "Bẩn thỉu." "Ăn, ta quay đầu chuẩn bị cho ngươi ăn ngon, nhanh lên, không phải ngươi về sau không có ăn." Tiểu Mao cầu kháng cự vô cùng, ủy khuất không được, khóc không ra nước mắt. "Thật không thể ăn. Quá khó ngửi." "Thế nhưng là..." Hương Hương giống như rất tức giận, Giờ phút này, ý chí hải đều đang lăn lộn, tiểu mau cầu cứ việc kháng cự vô cùng, nhưng ăn nhờ ở đầu. Tốt ra, chỉ có thể ăn. Tô vũ trong tay cho bụi đoàn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ý chí hải bên trong, tiểu mau cầu nôn khan vài tiếng. Thật buồn nôn. Muốn nói. Lần sau gặp được, có thể phân biệt ra hương vị sao. An thần văn. Tiến ý chí hải. Mới có thể phân rõ. Vậy là tốt rồi. Tô vũ không nói gì, sớm muộn sẽ có cơ hội này. Ai tới nhà ta, ai phá hủy nhà ta, ai đạp ta cùng phụ thân chụp ảnh chung, ta mặc kệ là vì cái gì, chúng ta hội hảo hảo nói một chút. Lần này ra, vốn là không chuẩn bị làm chuyện tốt. Nam Nguyên, có lẽ liền là cái thứ nhất đột phá khẩu. Đầu năm nay, phân rõ phải trái có cái gì dùng. Phân rõ phải trái, đây là nhà ta, ta không cho phép, ai cũng không cho phép đến. Bây giờ, không như thường thành nhà vệ sinh công cộng, nghĩ đến, hắn đều có thể tới. Cho nên hay là không nói đạo lý tốt. Chương 326, hung sát án. Đi ra nhà, Tô Vũ nhìn một chút bầu trời, sắp trời đã tối. Đêm nay ánh trăng xem ra rất đẹp. Nguyệt hắc phong cao giết người đêm a. Liên là chỉ sợ có chút khó giết. Sơn Hải bên dưới còn dễ nói, Sơn Hải bên trên. Khó a. Về phân ai xâm nhập nhà hắn, vì cái gì, là tốt là xấu, ta cần phải biết sao? Ta chỉ biết là ta chủ nhân này không có đáp ứng. Chủ nhân không có đáp ứng. Không hỏi mà lấy liền trộm. Đi ra cư xá, Hoàng Hạc còn tại cư xá bên ngoài chờ lấy hắn, nhìn thấy hắn ra, vội vàng nói, lãng minh, có phát hiện gì sao? Không có. Tô Vũ cười nói, phong rách nát một tòa, nơi này nếu là có di tích, ta hắn á dựng ngược đều được. Lời nói cũng đừng nói quá vậy toàn. Hoàng Hạc nhắc nhở một câu, hết thể đều có khả năng. Tô Vũ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía hạ binh, cười nói, tiểu ca, người nào tới qua Tô Vũ nhà? Quay đầu cùng Tô Vũ nói một tiếng, cũng coi như ta không nguồn công. Không thể trả lời. Hạ binh mặt lạnh lấy, cũng không nguyện ý nói. Tô Vũ nhún nhún bay, cười nói, vậy quên đi, cho dù có vật gì tốt, ta hoài nghi cũng bị Hạ gia cầm đi. Tô Vũ phòng tại cái này lâu như vậy, Hạ gia muốn cầm đi cái gì, đã sớm mang đi, còn có thể đến phiên chúng ta. Hạ binh lạnh lùng nói, ngươi thiếu nói xấu Hạ gia, thật sự cho rằng Hạ gia không làm gì được các ngươi. Tô Vũ bật cười nói, được được được. Làm ta không nói, ta làm sao lại nói xấu hạ ra rồi. Vốn chính là, ngoại nhân đều tới một đồng lớn, hạ ra không tiến vào qua. Nào hò đâu? Ta nhìn kia phòng đều sắp bị phá hủy, cũng không phải không ai đi vào qua. Hạ binh không nói. Có một số việc, hắn không biết. Biết, hắn cũng không muốn cùng người ngoài này nói cái gì. Chờ tô vũ bọn hắn đi, hắn quay đầu nhìn một chút tiểu khu đó, nhìn một chút tô vũ nhà vị trí, túi đầu không nói lời nào. Hắn không biết Hạ Gia có hay không cường giả đến cha xét, nhưng là hắn biết, Hạ Gia về sau chấp nhận một số người tiến vào không có sen vào nữa. Có bối cảnh, có lai lịch, muốn tìm quan hệ tiến bảo, về sau đều cho tiến vào Bây giờ, Tô Vũ phòng ở, đối một chút có lai lịch người mà nói, cũng không phải là cấm địa Hắn không biết Hạ Gia tại sao lại làm như thế, tại sao lại thỏa hiệp, chẳng lẽ là bởi vì Tô Vũ đã rời đi. Hắn không biết. Hạ binh một mực túi đầu, đối Hạ Gia tín ngưỡng, đối Hạ Gia sùng bái. Theo nửa năm qua này biến hóa, có nhiều thứ chính đang biến hóa. Hạ ra. Giống như không còn là cái kia hạ ra. Hạ ra đau, thật bất lợi. Tại hạ gia cảnh nội, tại Nam Nguyên, mặc cho một đám ngoại nhân tứ ngược, hắn không biết hạ ra đang suy nghĩ gì, nhưng hắn biết, rất nhiều huynh đệ đều rất thất vọng, rất nhiều huynh đệ đều kìm nén một hơi. Hạ ra, nhất định phải như thế mềm yếu sao. Phủ chủ ở đâu? Hạ tiểu nhị, không xứng làm cái này thay mặt phủ chủ. Bọn hắn không nhận. Ngay xưa có lẽ còn nhận, hiện tại không nhận, hạ tiểu nhị không sướng, hắn ném đi người của hạ gia, ném đi đại hạ phủ người, hạ binh đều một lần hoài nghi, có phải hay không hạ tiểu nhị thu tiền của người khác, nếu không, tô vũ nhà, vì sao có thể khiến người ta đi vào. Bây giờ, đại hạ phủ đã là loạn sĩ bắt ngáo, hầu ra nhìn thấy không, đã nghe chưa, tô vũ không đi, cùng hoàng hạc cùng một chỗ, bốn phía đi dạo, rất bình thường cử động, nhìn xung quanh, cái này nam nguyên đến cùng nơi nào có di tích. Có lẽ vận khí tốt liền gặp đâu. Thanh nội, không chỉ Tô Vũ như thế, còn có những người khác. Vừa đi, Tô Vũ một bên cười nói, Hoàng Huynh, cái này nhỏ địa phương rách nát, lần này đến cùng tới nhiều ít người. Có hay không Nhật Nguyệt cảnh người có quyền? Sơn Hải có, Nhật Nguyệt còn thật không có. Hoàng Hạc cười nói, dù sao cũng là người ta hạ ra địa bàn, đến mấy cái Sơn Hải hộ đạo còn chưa tính, còn có thể đến Nhật Nguyệt cảnh. Nhật Nguyệt đến nhiều, còn không chừng cảm thấy ngươi là tới làm gì đây này. Đại minh phủ sự tình ngươi cũng không phải không biết, chu ra lấy vạn tộc giáo danh nghĩa, lập tức xử lý 5 cái nhật nguyệt, nói thật, cái này 5 vị nhật nguyệt, liền đều là vạn tộc giáo. kia cũng khó mà nói. Nói không chừng liền là nhà ai hẳn nút tiến đến đây này. Kết quả đều bị xử lý, ngươi có lời nói. Một nhật nguyệt, hạ ra nhật nguyệt đâu? Vậy ta cũng không rõ ràng. Tô Vũ cười cười không có hỏi lại, ngươi không rõ ràng, ta rõ ràng, khoảng cách ta tại 1.000 m phạm vi bên trong Giờ phút này, đối phương chính đang dò xét ta, đây chính là hạ gia nhật người ta. Lần trước vị lao nhân kia. Lần trước rời đi thời điểm, đối phương nói nguyện ý xuất thủ, Tô Vũ cự tuyệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, rất tốt. Bằng không, còn không tốt đối mặt với đối phương. Hạ gia nhật nguyệt tại cái này, nhưng nhà của ta. Bị phá. Đến cùng là hạ gia tự biên tự diễn, hay là thật có cường giả ẩn nút tiến đến rồi. Ai biết được. Tô Vũ đi tới, vừa đi vừa hỏi, nhìn thấy một người. Chưa quen thuộc, cu nở dê hỏi một chút nhìn là ai. Các đại phủ đều có người đến, đều có tuổi trẻ thiên tài đến, đều có cường giả hộ đạo. Có Lăng Vân hộ đạo, có Sơn Hải hộ đạo. Nhật Nguyệt ngược lại là không có, dù sao cũng là tại hạ gia địa bàn, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Đi một trận, Tô Vũ nhìn trời đã tối rồi, cười tủng tìm nói, Hoàng Huynh tới sớm, biết Nam Nguyên cái này địa phương nhỏ, nơi nào có món hàng tốt sao. Ừ, ngươi hiểu được. Tô Vũ nháy mắt ra hiệu. Cái này cũng đều không hiểu. Cùng ta chăng đâu? Hoàng Hạc lần này đã hiểu, bất đắc dĩ đến tựa điểm. Người hắn A thật sự chính là đến du sơn ngoạn thủy chơi gái A. Có một nhà. Ta liền biết Hoàng Huynh hiểu ta. Hoàng Hạc không phản bắt được, thảo. Nửa ngày sau mới nói, bình thường hưu nhàn địa phương. Ta không biết có hay không Lãng Huynh cần phục vụ, bất quá. Ấn ấn chân địa phương vẫn phải có, Lãng Huynh muốn đi sao? Đi A. Tô Vũ cười nói, cùng một chỗ. Ta mời khách. Nhìn xem tình huống, ta người này thế nhưng là rất kén trọ, không được, vậy liền ấn ấn chân, thư giãn một tí, đi đường mấy ngày cũng mệt mỏi. Người mệt mỏi. Ta nhìn quần áo người đều là tuyết trắng, người mệt mỏi. Hoàng Hạc rất im lặng, cũng không biết muốn hay không phản ứng hắn. Hoàng Hạc cũng là đằng không cảnh, bất quá không có Tô Vũ biểu hiện mạnh, đang không ngũ trọng dáng vẻ, Tô Vũ đi tới đi tới, đống như nói, cái kia. Khu khu, Hoàng Huynh, quên hỏi, người nhà ai? Hoàng gia không ít. Ngươi cái nào phủ? Hoàng Hạc tâm mệt mỏi, hay là tự giới thiệu mình một chút nói, ta là đại tể phủ Hoàng gia, chúng ta gặp qua một lần, lãng huynh đại khái quên. Đại tể phủ? Tô Vũ nghi nghĩ, gật đầu nói, nhớ lại, An Bình Lịch năm 344 ta giống như đi qua một lần, lần kêu nhận biết ngươi. Gặp một lần. Đều 7 năm, ta không nhớ rõ quá bình thường, ngươi cũng không phải cái gì mỹ nữ, Hoàng gia, đại tể phủ Hoàng gia. Tô Vũ nghi một la tờ mới nói, Có chút ấn tượng, đại tề phủ đại tướng quân giống như họ hoàng, ngươi là cái này hoàng gia. Vậy được à, ngươi lão tổ tông cu nở dê là nhật nguyệt à, nhật nguyệt hậu duệ, ta còn tưởng rằng ngươi là bình thường gia đình đâu. Hoàng Hạc cười nói, không thể cùng lãng huynh so, ta lão tổ tông. Nói thật, cùng ta khoảng cách có 6 đời, quan hệ kỳ thật có chu tờ xa, hậu duệ. Vậy cũng phải đời thứ 3 bên trong, đời 4-5 đời quan hệ kỳ thật liền phai nhạt Tạm được, cũng không phải 16 thay mặt. Tô Vũ cười một tiếng, ngươi không mang hộ đạo giả, lại không phải người nào đều có hộ đạo giả. Hoàng Hạc cười nói, dưới tình huống bình thường, phải là thiên tài, hoặc là gia tộc dòng roi thiếu, gia tộc dòng roi nhiều, tự thân lại phế vợ, ở đâu ra hộ đạo giả. Lãng huynh nói sao? Cũng thế, ta liền không có. Tô Vũ tiếc nuối nói, ta còn muốn để cho ta vậy liền nghi sư phụ an bài cho ta một vị sơn hải đâu, kết quả hắn không đáp ứng, đáng tiếc, không phải ta cu nở dê mang theo hộ đạo giả giả bộ một chút uy phong. Cười cười nói nói gian, hai người tiến vào một nhà hội sở. Nửa giờ sau, Tô Vũ một mặt thất vọng, chuyến âm nói, được rồi, đêm nay liền theo theo chân đi, Hoàng Huynh, cùng một chỗ hay là tách ra. Đêm nay nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai, chúng ta đi tìm tòi khắp thành một chút nhìn xem, ta lại đi tìm một chút Tô Vũ lao sư cái gì. Được. Hoàng Hạ Cú N.D. không có gì ý kiến, kỳ thật không có báo hy vọng quá lớn. Cùng Tô Vũ tách ra nghỉ ngơi. Tô Vũ lưu lại hai vị kỹ sư, ngắp một cái nói, cho ta ấn ấn chân, mệt mỏi đã mấy ngày, kỹ thuật tốt, quay đầu trùng điệp có thưởng. Hai vị bác gái rất vui vẻ, ra sức xoa. Hoàng Hạc đi ra cửa, trong lòng cười thầm, lần này cu nở dê tốt, thật muốn cùng ngươi cao y tên na y cùng đi loại địa phương kia. Ngươi cao y tên na y miệng lớn, làm không tốt ngày mai dư luận xôn xao, đều biết chúng ta đi đâu. Nam Nguyên lại không lớn, ra hỏa này không muốn mặt, hắn còn muốn đâu. Cố ý mang tô Vũ tới này Đều là bác gái cấp thợ đấm bóp, đừng nói, kỹ thuật không sai. Tô Vũ ngáp một cái, thở hắt ra, dần dần, hai vị bác gái trước mắt có chút tối mờ, rất nhanh, hai vị bác gái hoàn hồn, Tô Vũ hay là Tô Vũ, tựa ở xoa bóp ghế dựa trên giường ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Mà giờ khắc này, một trận gió nhẹ lướt qua, hai người đều không có phát giác được dị thường. Đừng nói bọn hắn, sắt vách hoàng hạc đều không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Máu chứa thần văn chế tạo huyến cảnh. Tính chất thần văn mất bỏ sinh thức, liễm tức thuật, bóng ma thần văn đều tại phát huy tác dụng. Thời khắc này Tô Vũ biến mất tại hội sở bên trong. Cảm ứng ngọc phát vung tới tác dụng lớn nhất. Tô Vũ như là người tàng hình, cấp tốc biến mất tại tất cả mọi người trước mắt, giờ khắc này, nước ngầm trong khe, số khí huân thiên, một cô dòng nước lưu lững lở trôi qua, bẩn lại như thế nào? Trong lòng của hắn đè ép lửa. Bẩn, hắn cũng không phải cái gì đại gia tử đệ, thật sự cho rằng hắn không có bị khổ. Hóa thủy Tuy tộc Thiên Phú Kỹ, phối hợp thêm thủy chữ thần văn, trong nước, Tô Vũ Liễm tức thuật càng là đạt đến đỉnh phong, toàn quy nhất tộc Liễm tức thuật vốn là cực mạnh. Giờ phút này, các loại thần văn, Thiên Phú Kỹ phối hợp phía dưới, Tô Vũ Du đáng tại cái này chống trải mà thối hoắc dưới mặt đất. Căn cư trước đó cùng Hoàng Hạc đi lộ tuyến, hắn cũng biết một vài gia tộc lớn người ở tại đâu. Đương nhiên, rất nhiều người căn bản không tìm địa phương ở, Nam Nguyên người không chào đón, không cho bọn hắn ở, có chút gia hỏa tự mình tại tường thành cận mắc liều đồng hoặc là dứt khoát không ngủ được, trong đêm cu nở dế tại bốn phía Du Đảng. Tô Vũ bốn phía Du Đảng một trận, trong lòng không có quyết định chú ý. Đối phó ai? Giếng ai? Du đáng một trận, Tô Vũ có quyết định, những người khác khí thức, hắn còn không có phân biệt ra, không tìm được. Nhưng hôm nay xâm nhập trong nhà mình 5 người, hắn đều biết. Có lẽ các ngươi chẳng qua là cảm thấy chỉ là cái phòng rách nát, phá phòng ở, dấm lên cái gì, vậy cũng là phế vật, đồ vô dụng, mà đối với ta mà nói Cái này là của ta hồi ức, ta thanh xuân. Tô vũ du đáng, đồng nhiên âm thầm cười cười, ta không cần lý do. Vì sao cần đòi lý do? Các ngươi biết là nhà ta, không phải muốn đi vào, vậy ta. Liền có thể giết các ngươi. Cầu tắc cảnh, chiến thần điện. Có lớn địa vị sao? Không biết. Giết bọn hắn, hội dẫn xuất cường giả sao? Không rõ ràng. Loạn liên loạn thôi. Đại hạ phủ loạn hơn một điểm tốt, để các ngươi dối bởi. Chính muốn đi tìm những người kia. Tô Vũ nào nào, giờ phút này, trước mắt hiện ra một viên thần văn, đây là có người tại dùng thần văn dò xét dưới mặt đất. Trong đầu, tiểu mau cầu đông nhiên nói, cái này thần văn hương vị, ta quen thuộc, trước đó ăn trong đất có. Tô Vũ không nói gì, ta muốn đi giết mấy người kia, đông nhiên đưa tới cửa một cái. Thần văn, đây là nói, phía trên có cái văn minh sư, đang giỏ xét dưới mặt đất. Tô Vũ kiểm tra một hồi cảm ứng ngọc, quá yếu, hắn không chút để ý, là có người ở phía trên, đang không cảnh mà thôi. Phía trên vị kia đang không, đi qua nhà mình. Tô vũ chủ trừ một chút, được rồi, gặp, tính ngươi muốn chết, nhất định phải lúc này đưa tới cửa, không phải, hôm nay còn không chuẩn bị thu thập ngươi. Về phần là ai? kia không trọng yếu. Cho dù là người của hạ gia, không có trải qua ta cho phép, xâm nhập trong nhà của ta, ta cu nở dê sẽ không khách khí. Tình cảm. kia là đối hạ hồ vưu, những người khác không có cái gì tình cảm có thể nói. Trên mặt đất, thổ địa có chút chấn động một cái. Chính đang dò xét lòng đất vị kia đang không cảnh thanh niên, có chút ngưng lông mày, thần văn cụ hiện, lần nữa cha xét rõ ràng một chút, có chút động tính. Giờ phút này, cái bóng của hắn dần dần hát cá một chút, lại là không thể gây nên chú ý của hắn. Mà ẩn thân ảnh tử bên trong tô vũ, cũng nhìn thấy đối phương tướng mạo. Ban ngày chưa thấy qua, chưa quen thuộc. Đang không thất trọng thực lực, không tính yếu, xem ra niên kỷ không tính quá lớn, khả năng cũng liền 30 tuổi khoảng chừng Cũng không biết là nhà nào thiên tài. mặc kệ nó Thanh niên nữ mày, tiếp tục dò xét, cho tới giờ khắc này, vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Đại chu vương tính chữ thần văn, giờ phút này phát huy tác dụng cực lớn, mảy may cảm giác nguy cơ đều không có bảy biện ra tới. Mà liền tại hắn tiếp tục dò xét thời điểm, một vòng u sắc, đông nhiên từ ảnh tử bên trong thoát ra. Thổi phu một tiếng, thấp không thể nghe thấy. Thanh niên con mắt đột nhiên trừng lớn. Mị hệ nở dê ha hợp một chút, túi đầu, giờ phút này, trái tim đã triệt để vỡ vụt, ý chí hải bên trong. Chỗ có thần văn trong nháy mắt biến mất, mà ý chí hải, cu nở dê trong nháy mắt về sau, bị triệt để phá hủy. Bị phá hủy ý chí hải, tự nhiên không còn tồn tại. Dù là có thần văn, cu nở dê hoàn toàn biến mất. Vô thanh vô tức. Một cái trước mắt, một nháy mắt, thanh niên chết rồi. Tô Vũ không biết hắn, không biết hắn là ai. Hắn chỉ biết là, người này từng xâm nhập qua trong nhà hắn, về phần là địch hay bạn. Không có ta đồng ý liền đi nhà ta, không có bằng hữu. Bằng hữu của hắn. Không sẽ làm như vậy. Hướng chi, không quen biết bằng hưu, tính bằng hữu gì. Tô Vũ cái gì đều không có cẩm một vòng hỏa diệm lé lên một cái rồi biến mất, thanh niên hoàn toàn biến mất, mà Tô Vũ cu nở dê theo gió mà đi, hết thảy tất cả khí tước, bị hắn mẫn diệt tiêu tán. Một lát sau, Tô Vũ về tới hội sở. Huyện tượng biến mất, Tô Vũ nằm ở trên giường, tiếp tục hưởng thụ lấy xoay bót. Sát vách, Hoàng Hạc thì là đang yên lặng tu luyện, không có cái gì phát giác ngay tại Tô Vũ sau khi rời đi không lâu. Một vị Sơn Hải cảnh cường giả, trong nháy mắt đến nơi đây, khe như mày, Sơn Hải cường giả mặc lòng võ vệ phục sức, sau lưng, rất mau tới mấy người, đại nhân, thế nào? Những người khác còn không biết xảy ra chuyện gì. Cái này Sơn Hải cường giả, khép tao mày nói, vừa mới nơi đây có một cố đẳng không khí tức, đông nhiên liền không có. Những người khác cấp tốc dò xét một chút, rất nhanh, riêng phần mi nhờ lắp đầu, không có phát hiện cái gì. Cái này Sơn Hải Cường Giả cao mày một hồi, đột nhiên biến mất một cỗ đẳng không khí tức, hắn nguở dơ không có tinh tế do xét, nhưng là đại hạ phủ, đối với những người này vị trí, ít nhiều có chút nắm giữ. Tại cái này, trước đó hẳn là ai? Đang nghĩ ngợi, một vị Sơn Hải phá không mà đến, là lão nhân, gặp triệt để tụ tập một chút long võ vệ, hơi biến sắp nói, "Tạ đại nhân, thế nào?" Long võ vệ Sơn Hải Cường Giả họ tạ, nghe vậy thản nhiên nói, vừa mới nơi đây giống như biến mất một đẳng không khí tức. Không phải là nhà ngươi a Biến mất. Lao nhân hơi sướng sở, đột nhiên biến mất. Hắn không dám thất lễ, gấp vội vàng lấy ra truyền âm phủ, cấp tốc bắt đầu truyền âm. Một lát sau, nhướng mảy. Truyền âm phủ. Nắt. Hắn trong lòng có chút kinh hãi, nắt. Hắn vội vàng nói, tạ đại nhân, ngươi. Ngươi xác định nơi đây đột nhiên biến mất một cố đẳng không khí tức. Họ tạ Sơn Hải Đạm Mạc nói, có chút cảm ứng, không quá chắc chắn. Các ngươi những này k Chúng ta không đúng tay vào Đại nhân, mặc dù đều là Sơn Hải, giờ phút này, Lão Nhân lại là vẫn như cũ xưng hô đối phương vì đại nhân. Một mặt sợ hay nói, đại nhân, tướng quân nhà ta chỉ như vậy một cái nhi tử. Đại nhân, người giúp ta tìm xem nhìn, tướng quân nhà ta tất sẽ không bạc đãi đại nhân. Họ tạ Sơn Hải suy cười một tiếng, cùng ta có liên can gì? Tự mình tìm đi. Đại khai suất. Chết đi. Nói không hề có thành ý. Có thể là chết. Hắn cu nờ dê ngoài ý muốn, cứ như vậy một ngáy mắt, khí tức liền không có, hắn không có cảm ứng được cỗ thứ hai khí tức. Không có người. Vào thời khắc này, một vị lòng võ vệ bỗng nhiên nói, đại nhân, nơi này có một viên nhận chữ vật. Nói, ở bên cạnh danh nước nhỏ bên trong, vớt ra một viên nhận chữ vật. Lão nhân kia nhìn thấy nhận chữ vật, sắc mặt kịch biến. Không, không có khả năng. phiền phức lớn rồi. Cái này, thật đã chết rồi. Lão người đến từ đại kim phủ. Mà trước đó bị giết thanh niên, là đại kim phủ phủ quân tướng Chu Nhi Tử, vị kia tướng chủ, cu NG là Nhật Nguyệt Cửng, giả. Nhi Tử đang không thất trọng, vừa vận 30 tuổi. Cái tuổi này, đang không thất trọng, xem như đỉnh cấp thiên tài. Đối phương muốn tới Nam Nguyên đánh cược vận khí mà thôi. Chết rồi. Cứ như vậy chết ở nơi này. Ai làm? Hắn biến sắc lại biến, gấp vội vàng đoạt lấy kia nhận chữ vật, cẩn thận phân rõ. Sau một khắc, ý chí lực dò xét đi vào, sắc mặt lần nữa thay đổi Xác định không thể nghi ngờ, bên trong đồ vật là thiếu chủ. Xong. Hắn là Sơn Hải, địa vị không thấp, tại phủ tướng quân, cũng là đại tổng quản cấp bậc nhân vật. Nhưng làm thiếu chủ mang đến, một cái trước mắt, đối phương liền chết. Những ngày qua, thiếu chủ ban đêm sẽ đến dò xét, hắn cũng sẽ tại những phương hướng khác dò xét, khoảng cách không tính quá xa. Nhưng bây giờ, thiếu chủ chết rồi. Lao nhân sợ hãi. Họ tạ Sơn Hải cũng là sờ lên cái cằm, hơi nghi hoặc một chút, tự mình không có phát hiện. Chẳng lẽ vẫn là Nhật Nguyệt giết người? Không đến mức a. Lần trước bị Nhật Nguyệt điệu hổ Ly Sơn về sau, hiện tại trong thành ám vệ thống lĩnh rất cảnh giác, có Nhật Nguyệt chui vào, hiện tại rất khó che giấu thống lĩnh đại nhân. Ngay tại hắn lúc nghĩ những thứ này, lão nhân bỗng nhiên hơi không khống chế được, bén miệng nói, "Tại đại nhân, mời tại đại nhân phái người nghiêm tra. Hung thủ nhất định còn không đi xa, nhất định còn trong thành, mời tại đại nhân nghiêm tra." Tướng quân liền cái này một vị con trai độc nhất. Họ Tạ Sơn Hải gặp hắn có chút điên cuồng. Nhữ mày quát, yên tĩnh. Không cần ngươi đến khoa tay mùa chân. Việc này ta sẽ an bài người truy tra, về phần tra không tra ra. Lại nói, hoàn toàn chính xác cờ ơn nờ tra. Vô thanh vô tức xử lý một vị đằng không, loại người này trong thành lời nói, kẻ ngoại lai nguy hiểm, đại hạ phủ người cu nờ dê nguy hiểm, vẫn là phải nghiêm tra. Đương nhiên, không phải là vì đối phương. Chết cũng đã chết rồi, đại kim phủ tướng chủ, còn có thể qua nở đến đại hạ phủ. Ai bảo các ngươi tới? Ta đại nhân. lão nhân thanh âm có chút bén nhọn, không tìm ra hung thủ, đại nhân nhà ta tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Người huy ta. Không dám. lão nhân túi đầu, cắn răng, nhưng thiếu chủ nhà ta, ngay tại Nam Nguyên Thành bên trong mất tích, vô thanh vô tức ngay cả ta cu nở dê không có cái gì cảm ứng. Đại nhân, cái thứ nhất tới. Người hoài nghi ta giết. Họ tạ Sơn Hải lạnh lùng nói, muốn giết các người, sớm liền giết. Còn cần chờ tới bây giờ. Còn cần ám sát. Trương dân. Người đã suy nghĩ kỹ lại nói tiếp, lòng võ vệ là hạ gia tư quân, quân hộ vệ, người đang ôm miệt hạ gia. Không dám. lão nhân cắn răng đều đổ máu, ta không có ý tư này, nhưng bây giờ không có người, tại đại nhân. Vô luận như thế nào, lòng võ vệ cũng cần tra được thông thủ, nếu không, có lẽ còn sẽ có kế tiếp người bị hại. Ta một nhà nói nhẹ, nhưng những người khác QNZ xảy ra chuyện. Hạ gia QNZ đã mở đường không nối y. Ha ha. Họ tạ Sơn Hải cười lạnh một tiếng. Cái này cũng không nhọc đến người phí tâm. Chết thì chết, chết cũng không phải nhật nguyệt vô địch, có cái gì không gánh nổi. Húng chi. Đã sớm nhắc nhở các người, chuyện của chính các người, chúng ta không lẫn vào, ai biết có phải hay không các ngươi ở trong có người ngầm hạ sát thủ, chó cắn chó, một miệng lông. Không theo mờ đế y hắn, họ tạ sơn hải quát, người tới, phong tỏa nơi đây, nghiêm tra Nói tới nói lui, cha vẫn là phải cha một chút. Trước mắt còn không biết ai hạ sát thủ, nếu là không tra được. Hạ ra cu nở dê mất mặt, mà lại có thể là có người cố ý nghĩ quấy đục nước. Hội sở bên trong. Tô Vũ chính hưởng thụ lấy xoa bót, đông nhiên cửa bị gó vàng, hoàng hạc vội vàng vào cửa nói, lãng huynh, bên ngoài xảy ra chuyện. a Tô Vũ mở mắt, ngắp một cái nói, xảy ra chuyện rồi. Di tích bị phát hiện rồi. Vô cùng lo lắng làm gì, phát hiện liền phát hiện tốt. Không phải, bằng hữu của ta nói cho ta, Trương Hành chết. Ai chết rồi? Trương Hành. Không biết. Ta quen thuộc sao? Cùng ta cùng đi sóng qua. Không có, là đại kim phủ phủ quân tướng Chu Nhi Tử. Tô Vũ không chút hoang mang, đứng dậy, mặc vào giày, tiện tay ném đi hai giọt nguyên khí dịch ra ngoài, cười ha hả nói, hai vị đại tỷ, không có tiền, nguyên khí dịch tính tiền, không có vấn đề a Hai vị bác gái vui mừng quá đối. Tại người này người tu luyện nghiên đại, ai còn không biết nguyên khí dịch, đây là đồng tiền mạnh, một giọt mua hằng cái mười và nở an bình tệ không có vấn đề. Cái nào có vấn đề gì? Tô Vũ đứng dậy, gặp Hoàng Hạc có chút vội vàng dao động, không khỏi nói, chết thì đã chết, ngươi gấp cái gì? Làm không tốt liền là đại hạ phủ làm, chẳng lẽ cùng đại hạ phủ đánh nhau? Vậy chúng ta đến nhanh quang minh thân phận đi đường. Đại hạ phủ muốn hạ sát thủ, cũng phải cố kỵ một điểm, ta nhưng là Nhật Nguyệt Cửu trọng cảnh cường giả Cha Uze. Hoàng Hạc đều bị hắn khí cười, lúc này ngươi là Nhật Nguyệt Cửu trọng cháu rể. Muốn chút mặt đi. Không là hạ gia, hạ gia muốn giết chúng ta còn cần ám sát. Hạ gia đã nói mặc kệ, đại khái suất sẽ không nhúng tay, ta là lo lắng, có người nghị quay đục nước, âm thầm giết người, cái này liền phiền thoái, hai chúng ta cũng không có mang hộ đạo giả, cái này rất nguy hiểm. Sợ cái gì? Tô Vũ cười nói, nói câu không khách khí, bình thường Lăng Vân gặp ta, ai sống ai chết còn rất khó nói. Dù là Lăng Vân cao trọng, nhiều ít cũng phải có chút động tính, lập tức liền gây nên người khác chú ý, còn có thể cường sát ta hay sao? Sơn Hải nhật nguyệt, h Ta cũng không phải không có sức, ta vậy liền nghi sư phụ, nhiều ít cho ta điểm đồ tốt, đánh thì đánh mất quá, nhưng ta có thế trốn à, chờ ta chạy chỗ nở, để bọn hắn đẹp mắt, đừng sợ, ngươi sống ca ở chỗ này đây, bảo kê ngươi. Tô Vũ cười ha hả, căn bản không thèm để ý. Đi theo Hoàng Hạc cùng đi ra môn, giờ phút này, trên đường phố, cu NG không ngư NG có tu giả lao vùn vụt mà qua. Rất nhanh, có Hoàng Hạc người quen chạy đến, vội vàng nói, ngay ở phía trước, trương hành mất tích. Đến cùng chết hay không khó nói, 89/ phần 10 chết rồi, liền nhẫn chữ vật đều vứt xuống tới, hiện tại Long võ vệ QNG đang truy tra, tên kia thế nhưng là đẳng không thất trọng, còn mạnh hơn chúng ta, thế mà vô thanh vô tức bị người giết. Thanh niên này QNG rất gấp, nhìn về phía Hoàng Hạc nói, Hoàng Huynh, nơi này người chết, chỉ sợ không tốt lưu lại, nếu không đi thôi. Tô Vũ im lặng nói, đi. Bây giờ có thể đi. Đi làm không tốt bị người hoài nghi là người có tật giật mình. Tất cả mọi người đang tra, sợ cái gì? Đối phương giết một người, còn dám lại giết người hay sao? Hoàng huynh, cái này đồ hèn nhát hay vậy? Thanh niên kia trận trắng mắt, hoàng hạc cũng là im lặng, mở miệng nói, cũng là đại tế phủ, bằng hưu của ta, gọi lưu lễ. Tô vũ tùy ý gật gật đầu, lưu huynh, đừng sợ. Cùng ta cùng một chỗ, ba người chúng ta cùng một chỗ, thực lực của ta không thể so với lăng vân yếu, chỉ cần không chạy loạn, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, còn có thể trong nháy mắt giết chúng ta ba. Kia lưu lễ khẽ gật đầu, cu nở Dê không nhiều lời, trong lòng lại là có chút lo lắng. Trương Hành nhưng là Nhật Nguyệt cảnh con trai độc nhất, thân phận rất cao. Đây là sự thực đích hệ huyết mạch, con trai trường a. Sơn Hải cảnh hộ đạo, kết quả, một cái chớp mắt, người đã chết. Đang không thất trọng thiên tài, chiến đẳng không kỹu trọng cũng không có vấn đề gì, kết quả chết vô thanh vô tức, thật là đáng sợ. Một nhóm ba người, rất nhanh tới nơi khởi nguồn. Giờ phút này, nơi đây đến không ít người, đều có chút ngưng trọng. Tô Vũ kia là không chút khách khí, trực tiếp ý chí lực càng qua đám người dò xét, hướng kia Long võ vệ vây quanh địa phương dò xét mà đi. Giờ khắc này, không ít người buộc phát ý chí lực, đem tự mình bao trùm, có người quay đầu nhìn hàm hàm Tô Vũ, Tô Vũ cu nở dê không thèm để ý, cười nói, ta xem một chút, các người đừng cản trở à, không có dò xét ý của các người, làm gì đâu, từng cái giống như lớn bao nhiêu bí mật giống như. Ánh mắt lại là quét qua đám người bên trong mấy người, rất tốt, buộc phát ý chí lực. Tiểu bao cầu liền có thể nhận ra một số người. Chiến giả cũng là có ý chí lực. Đương nhiên, nhỏ yếu lời nói, buộc phát nguyên khí, khí tức là sẽ không thay đổi. Đi nhà mình, đại khái suất cũng sẽ không thay đổi khí tức. Có mấy người, đi. Mà trong đám người, hắn cũng nhìn thấy kia chu hồng ba mấy người, Tô vũ không để ý bọn hắn, trực tiếp dò xét nơi khởi nguồn, tìm tòi tỉ mỉ một chút, vốt cầm nói, tại cái này chết. Một điểm vết tích đều không. Nếu không tính sai, nếu không. Đối phương so kia cái gì Trương Huynh tối thiểu cao 2 cấp bậc, Lăng Vân coi như giết hắn, QNZ không có đơn giản như vậy à. 2 cấp bậc. Giờ phút này, bên cạnh có người thấp giọng nói, ta hoài nghi đều là Nhật Nguyệt hạ thủ. Sơn Hải có thế nhẹ nhom dấu giếm được những người khác. Lòng võ vệ Sơn Hải đại nhân, rất nhanh đổi tới, Trương Hành hộ đạo giả QNZ rất nhanh chạy đến, cũng không phát hiện cái gì, làm không tốt liền là Nhật Nguyệt cảnh. Giết Trương Hành làm gì? Là Trương Hành phát hiện cái gì, hay là nói? Đối phương cùng Trương Hành cha hắn có thủ. Ai biết được? Hắn là vạn tộc giáo A, ám sát nhân tộc thiên tài, giết một thiên tài, ban thưởng cũng không thấp. Húng chi Trương Hành còn là nhật nguyệt con trai trưởng, thân phận rất cao. Một đám người vây quanh xem náo nhiệt, cu nở dê không đơn thuần là xem náo nhiệt, cũng nghĩ chờ đợi xem, phao y Trăng có thể bắt được hung thủ. Có chút lo lắng. Nơi này, hiện tại cảm giác không an toàn. Muốn không rời đi tính toán. Nhưng rời đi, trên đường, bọn hắn lo lắng hơn sẽ ra chuyện. Hiện tại nhiều người còn tốt, người ít làm sao bây giờ? con có, Trương Hành chết rồi, bọn hắn đi, có thể hay không để cho người ta cảm giác đến bọn hắn trở dạ. Mà giờ khác này, Tô Vũ thì là nhìn quanh một vòng, hô, Nhật Nguyệt Sơn Hải cái gì, ta mặc kệ. Ta vừa tới, cái gì cu QNZ không có phát hiện, đừng đánh ta chủ ý là được, ta tốt xấu có cái Nhật Nguyệt thất trọng lao sư, Nhật Nguyệt kiểu trọng tiện nghi ra ra. Ta có Sơn Hải thần phù, phòng hộ thần phù, Nhật Nguyệt lập tức đánh không chết ta các ngươi liền xong rồi." Nói, hắn lộ ra ngay một viên thần phù, khí tức cường đại, "Hô, ta nhưng không hứng thú nhúng tay chuyện của các ngươi, ta hắn a hôm nay vừa tới, cụ ổ cờ son ở dê rất tô tờ còn không có hưởng thụ đâu, nam nguyên ta không đợi, ngày mai ta liền rời đi tốt, hung thủ kia nếu là nghe được, không cần thiết vì ta, xấu kế hoạch của ngươi, đứng hay không?" Người chung quanh, ánh mắt dị dạng, lại là không nói gì. Cái này, có lẽ cũng là giải quyết phiền phức biện pháp tốt. Có nhất định lực hiếp. Dết thôi lãng, kia chưa hẳn có lời, chưa hẳn có thế thành công, cu nở không nhất định có kết quả gì tốt. Ngược lại là có người cười nói, thôi minh, ngươi kia nhật nguyệt cửu trọng tiện nghi ra ra, cùng ngươi thân cận một chút, ngươi nẽ nhiều năm, hiện tại nhận. Tô Vũ tức giận nói, thiếu gây chuyện. Ngươi qua nở ta có nhận hay không? Gặp nguy hiểm, ngươi so ta nhận còn nhanh hơn, cũng không cảm thấy ngại nói ta, hướng chi, ta có thể tìm tới nhật nguyệt cửu trọng làm chỗ dựa, ngươi có thể tìm tới sao Hâm mộ ghen ghét cứ việc nói thẳng. Không phản bắt được. Lời này không có tâm bệnh, muốn tìm cũng chưa chắc tìm đến. Đến từ đại đường phủ một vị cường giả thanh niên, nhịn không được nói, trình thự trưởng nếu là biết ngươi bên ngoài như thế bố trí hắn, cẩn thận hắn xuất quan đập chết ngươi. Tô Vũ điếu môi, không thêm mở đề cảnh cáo một câu, cười ha hả nói, cứ như vậy, không được ta ngày mai rời đi, đi ngang qua mà thôi, đừng đem ta liên lụy đi vào, ta còn chuẩn bị đi đại hạ phủ sóng một chút đâu, nhìn xem vạn tộc mị nữ Không ai để ý đến hắn, rất nhanh, một vị Sơn Hải cảnh cường giả pha không mà đến, trầm giọng nói, ngươi chờ mình cẩn thận, hung thủ vô ngân, đại hạ phủ. Cũng không chịu trách nhiệm bảo hộ các ngươi an toàn. Chết lại ai, cũng là chuyện của chính các ngươi. Dứt lời, cái này Sơn Hải cấp tốc biến mất. Tô vũ cu NG không còn lưu lại, đã hoàng hạc một cước, thấp giọng nói, đi, hai chúng ta đợi cùng một chỗ, những người khác. Lại không biết tình huống như thế nào, chỉ có hai ta trước đó cùng một chỗ. Mới có thể tin tưởng lẫn nhau, ngươi cái này huynh đệ nếu là mang lên, ngươi nhìn chầm chầm hắn, ta nhưng không yên lòng cùng người xa lạ ở cùng một chỗ. Hắn lời này tiềm ẩn ý tứ, kia là nói cho tất cả mọi người, ta một mực cùng với Hoàng Hạc, không liên quan gì tới ta. Đương nhiên, những người khác để ý không để ý, liền không có quan hệ gì với hắn. Hoàng Hạc gật đầu, hắn cũng sợ. Cái này Nam Nguyên, em đẹp đông nhiên ra ám sát bản án, hay là tìm một cơ hội đi đường đi, quá nguy hiểm. Hạ ra đều không tìm được người, muốn không phải cố ý, nếu không phải là hung thủ quá rảo hoạt, căn bản không có cách nào tìm. Nhật Nguyệt con trai trưởng bị giết, tại cái này tiếp tục tiếp tục chờ đợi, làm không tốt liền muốn xảy ra chuyện. Mà Tô Vũ, cũng là mới biết được, chương này hoành danh tự cùng thân phận. Cũng không phải là quá để ý, về phần cho đại hạ phủ tăng lên phiên phức. Kia là đại hạ phủ sự tình, các ngươi thả mặc cho bọn hắn tới này, thả mặc cho bọn hắn tiến vào nhà ta, tự mình gánh chịu hậu quả đi. đến giờ khắc này Tô Vũ không chuẩn bị cùng người phân rõ phải trái. Nam Nguyên. Những người này không đi, hắn sớm muộn hội để trong này trở thành kẻ ngoại lai ác mộng.